Chương 961, Hoàng cảnh Nguyên Nhiên chương 961, Hoàng cảnh Nguyên Nhiên cảnh đế phát chiếu bình định, Thiên hạ chư hầu nghe tin lập tức hành động, đến cảnh đế Nguyên Nhiên tháng 12, Thiên hạ các lộ chấn phủ sứ, thiết độ sứ, tuyên phủ ty, tuyên lý ty, các lộ tôn thất cùng già, cùng với cựu quốc bên trong tiết độ sứ chờ, nhao nhao trên biết, Tấu chương như tuyết rơi đồng dạng bay về phía đại thang đế đô, trong lúc nhất thời, lại có mấy phần đại thang lúc khai quốc khí tượng. Đế cung trong ngự thư phòng, tấn vương ngồi tại sau án thư, ngay tại phê duyệt giống như núi nhỏ Tấu chương. Bên cạnh thì là trên mặt còn mang theo ngây thơ hoàng đế Tấn Vương phê qua tấu chương liền sẽ chuyển tới trong tay hắn, sau đó lại từ hắn nhìn kỹ nội dung cùng tương quan lời bình luận, có chỗ nào không hiểu có thể tùy thời đặt câu hỏi. Nhưng là tiểu hoàng đế thấy hứng hở, tăm mắt luôn luôn nhịn không được tại cửa thư phòng đứng đấy hai người thị nữ trên thân ngắm tới ngắm lui. Tấn Vương nhìn xong tất cả tấu chương, ngay tại trên giấy viết xuống một con số, sau đó cùng phía trước đối ngực so, lập tức mặt có sắc mặt giận dữ, nặng nề mà bố bản, nói: "Thật là hỗn trướng." Tiểu hoàng đế giật nảy mình, không rõ sẽ ra chuyện gì. Tần Vương nhìn hắn một cái, cố nén nội khí, kiên nhẫn giải thích nói: "Cho tới bây giờ Phục chỉ thảo phạt phản, phản quân Tấu chương đã có hơn 100 phần rồi, còn có hơn 50 phần giành sưng đánh thắng trận, muốn xin mời phong thưởng. Ừ, cái này hơn 100 đường cần quân quân, chung vào một chỗ cũng mới hơn chín vạn, còn phân tán tại Thiên Nam địa Bắc. Mỗi một đường tính lên đến còn không đến 1000 người, đây là thảo nghịch quân vẫn là chủ phỉ. Càng buồn cười hơn chính là trận chiến còn không có đánh, liền đến muốn phong thưởng. Ngươi nhìn ra hỏa này, người tại bắt đệ, lại nói đánh thắng Tây Nam Kỷ quốc một trận chiến. Còn có cái này biên thủy chi địa tiểu tiết độ làm, lại còn nói muốn phát binh 20 vạn tiền đánh phản quân. Cái này do so cái khác các lộ cộng lại đều nhiều gấp đôi. Hắn rời phản quân nói ít 30 vạn giảm đường, mấy chục vạn đại quân làm sao vượt qua. Thiên quân là một chiếc phi tru, có thể giả bộ ngàn người. Ta nhìn đây chính là hắn toàn bộ rồi. Tiểu hoàng đế tiếp nhận hai phần ném tới tấu trương, mở ra nhìn. Xin mời phong thưởng cái kia phong thật cũng không cái gì, chính là ra mặt dậy một chút mà thôi. Từ thang thất suy bại, liền có một nhóm phong cương chi thần không có việc gì xin mời phong thưởng, dù sao cũng không tổn thất cái gì đến mức một cái khắc phong ký tên là đại thang thanh châu thanh dương tiết độ sứ Bệ uyên chính là gia hỏa này danh sưng muốn xuất binh 30 vạn thảo địch bình định tiểu hoàng đế nhìn thấy thanh dương tiết độ sứ mấy chữ đống nhiên có loại không nói ra được cảm xúc lập tức lại tại nghi hoặc đại thang còn có cái thanh châu tiểu hoàng đế năm gần 16, trước đây không nghĩ tới sẽ đến phiên chính mình làm hoàng đế cho nên kiến thức cơ bản khóa không quá vững chắc hắn nghĩ tới nghĩ lui không biết đại thang còn có thanh châu thế là kết luận người này là tại xa xôi khu vực chiếm miếng đất tự phong thanh châu tiết độ sứ sau đó hối lộ triều đỉnh vị nào quan biên mua cái chống không quan thân phê văn việc này cũng phổ biến đại thang hiện tại nói ít cũng có 70-80 cái tiết độ sứ Nổi giận sau đó tấn vương trầm ngâm thật lâu rốt cuộc quyết định nói chỉ trọng chứng còn cần mánh dược hạ chỉ phàm là có thể bình định phản quân lợi đồng đều dành cho ngay tại chỗ khai phủ quyền lực đủ một quận tri địa tức ban thưởng chấn phủ sứ tiểu hoàng đế có chút giật mình vội nói đây không phải tại kỷ quốc trên tân đào thì sao tấn vương lúc này mưu kế đã định khí định tân nhàn nói kỷ quốc thịt đã sướt nát chúng ta chính là đảo kỷ vương cũng không có biện pháp sau trận chiến này Cử quốc ít nhất phải có 2-3 cái quẩn quay về đại thang bản đồ, chúng ta cũng có thể có khối cùng dị tộc giáp giới thuộc địa. Sau khi chuyện thành công, ngươi cũng có cơ hội chinh phạt dị tộc. Tiểu hoàng đế lại hào hứng giải rác, hắn chỉ muốn trong cung cùng cung nữ đánh nhau, không muốn đi biên cương cùng dị tộc đánh nhau. Lãnh binh xuất chinh bực này khổ sai sự tình, tự nhiên có phía dưới các thần tử làm. Ung châu giao châu châu giao giới, một mảnh liên miên doanh trướng, đầy khắp núi đồi, mênh mông. Giờ phút này, lũ lộ phản quân tề tụ nơi đây hội mình, chuẩn bị nắm giữ lập mới minh chủ. Tại trung quân đại doanh bên trong, ngồi lấy tầm mười vị các lộ phản quân thủ lĩnh thần thái không đồng nhất, khí chất khác nhau. Nói tóm lại lấy đầu báo và mắt, thoi mô đen béo làm chủ. Nhưng đại doanh ở giữa thừa bị, ngồi lấy lại là một kẻ văn sĩ. Tên văn sĩ kia trước mặt trên bàn, trưng bày hơn một trăm phần tấu trương. Hắn hướng những tấu trương này một chỉ, nói: Hoàng đế trong ngự thư phòng để đó cái gì tấu trương, chúng ta nơi này cũng sẽ thả đồng dạng tấu trương. Đây đều là các lộ hưởng ứng cần vương chứ hầu, muốn tới thảo phạt chúng ta. Một tên tráng than nói: Nhiều như vậy chứ hầu. cậu lại phải có mấy trăm vạn a. Một người khác cười lạnh: Kỷ quốc đại quân đều bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy, thì sợ gì? những này chưa hầu mặc dù số lượng nhiều nhưng bọn hắn lại bay không đến. văn sĩ mỉm cười nói, lưu hắc hổ lưu đại tướng quân nói rất đúng. những này chưa hầu vì cái gì đơn giản là phong thưởng hai chữ mà thôi, cho nên bọn hắn chung vào một chô gia binh vẫn chưa tới mười vạn, mà lại chính là cái này mười vạn người, hơn phân nửa đời này cũng không đến được trước mặt chúng ta. trong trướng bọn đại hán lập tức mừng rỡ, rồi dích nói, cái kia thì sợ gì, cùng hắn làm đi. nhưng cũng có người nói, kỷ quốc cũng có tiên nhân, chúng ta huyên náo quá lợi hại, bạn nhất tiên nhân xuất thủ làm sao bây giờ? văn sĩ liền đang chờ câu nói này, mỉm cười nói. Tiên nhân xuất thủ cũng có đủ loại hạn chế, không thể vô duyên vô cớ hướng phạm nhân xuất thủ. Lại nói, coi như cái này tiên nhân sẽ rách ra mặt, ta cũng có ngăn được thủ đoạn. Các vị không cần lo lắng, chỉ cần phá tan kỵ quân là đủ. Chờ chúng ta chiếm số túc quận, liền có thể phân đất mà trị. Trước đứng thẳng gốc chân, lại từng chút từng chút đem lại thang giang sờn đập nát. Ngay sau đó liền có người nói, đại ca lại có ứng đối tiên nhân thủ đoạn. Lại nói đại ca túc trí đam yêu, chúng ta đều là đại lao thô một cái, cho nên người minh chủ này từ không phải đại ca không thể. Đám người nhao nhao đáp lời, có có khác ý nghĩ, nhưng gặp những người khác thế lớn cũng chỉ có thể nuốt trở vào. Hoàng cảnh nguyên niên tháng 12, Trư Lộ phản quân hội minh, cùng đề cử Lục Kiến Đức vì nghĩa quân minh chủ, cầm binh danh sương trăm vạn. Hội minh ngày kế tiếp, nghĩa quân đại bại kỷ quân tại Tị Thủy, chém đầu mười vạn, thiên hạ chấn động. Nghĩa quân đều là mang khăn vàng, lại tại bạt táo trước họa một đóa quốc hoa. Một chiếc tiểu phi chu lơ lửng tại không người núi hoang bên trong, Vệ Uyên nhìn xem phía dưới sân cốc, hỏi: "Bí cảnh ngay ở chỗ này?" Hồ Lạc Cao ân nói: "Chính là chỗ này." Vệ Uyên lúc này mệnh phi chu hạ xuống, Nơi đây khoảng cách Thanh Minh Hạch Tâm không đến 2 vạn dặm, đợi Thanh Minh thành thuộc sau thuộc về phạm vi khống chế bên trong. Sau đó phi chu bên trên xuống tới hơn trăm người, ngoại trừ Thái Sơ cung chư tu bên ngoài, còn có trăm chú chọn lựa mười mấy tên trong quân hào thủ. Tại Hô Lạc Cao Ân dẫn đội xuống, đám người tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong không tính lớn, tràn đầy tuế nguyệt vết tích, rất nhiều đồ vật đồng đều đã mục nát. Bí cảnh trung ương có xây một tòa tế đàn, nhưng sớm đã hủy hoại, không biết ra sao công dụng. Hô Lạc Cao Ân mang theo mọi người đi tới bí ẩn nơi nhỏ lạnh, rơi đồi đá, liền thấy một đầu tĩnh mịch thông đạo, cuối lối đi là một tòa trận pháp truyền tống. Thông hướng bí cảnh bên ngoài. Kỳ Lưu Ly sau khi kiểm tra, phát hiện trận pháp tương đương hoàn hảo, vẫn như cũ có thể sử dụng, chính là cần sử dụng đại lượng linh thạch xem như năng lượng mới có thể bắt đầu dùng. Khởi động lại truyền tống trận không phải việc khó, rất nhanh thuận lợi hoàn thành, vệ nên đem Trư Tu Lưu lại một nửa, chính mình mang theo Hô Lạc Cao Ân xuyên qua cổng truyền tống. Cổng truyền tống bên ngoài quả nhiên đổi cái thiên địa, phóng nhang chỗ đều là chập trùng núi, mảng lớn trần trụi ở bên ngoài nham thạch là màu nâu đỏ thậm chí màu xanh lá các loại kỳ dị nhan sắc. Hiển nhiên đây là khoáng mạch dấu hiệu, vốn là lộ tiên lớn mỏ. Hô Lạc Cao Ân quả nhiên không có nói sai. Vệ viên lập tức tâm tình tốt, nhưng còn không tới kịp cao hứng, liền gặp một người tu sĩ bội vàng tự truyền đưa môn đi ra, nói: "Giới chủ, thanh minh xảy ra chuyện rồi, chết hơn 10 tên đạo cơ, trọng thương gần trăm." "Cái gì?" Vệ viên giật nảy cả mình, lập tức trở về cổng truyền tống, trở về thanh minh xem xét. Hoàng cảnh nguyên niên mùa đông, thanh minh bồi tiền công xưởng đột nhiên phát sinh nổ lớn, tử thương không đến được. Chương 962, Bát tâm ma chương 962, Bát tâm ma bồi tiền công xưởng vốn là sự hòa lao đạo thành lập, chuyên môn dùng cho sinh sản tiên thực phân bón công xưởng. Trải qua hơn 5000 chương trước mắt quy mô đã tương đương to lớn, đồng thời một hơi thở thu nhận hơn 3000 cái đạo cơ. Hiện tại Bồi Tiên tu sĩ số lượng đã gần với giàn bình Phượng Thiên Công tu sĩ, thuộc về thanh minh thứ 2 lớn sản nghiệp. Cứ việc lao đạo đã lấy hết toàn lực, nhưng là liên quan tới phân bón nhu cầu đơn giản chính là vô cùng vô tận. Thanh minh hiện tại có thể làm đến bao hòa bón phân ruộng đồng chỉ có 1000 ván mẫu, vẫn chưa tới hiện hữu toàn bộ đồng ruộng 1 phần 3. Nhưng phân bón bị giới hạn tu sĩ số lượng, tăng ra sản xuất làm sao đều đổi không kịp đồng ruộng. Cùng may có khói lửa nhân gian phụ trợ, toán học sớm đã xâm nhập lòng người. Sư Hòa lão đạo coi như ra lấy hiện hữu phân bón sản lượng 500 vạn mẫu cho đủ phân bón, còn lại 25 triệu mẫu chỉ cấp 1 phần 5 phân bón, tổng sinh lương có thể đạt tới nhiều nhất. Mới nhất một mùa thu lương đã đột phá 100 bữa cân. Nhưng thanh minh lương thực càng nhiều, nhân khẩu thì càng nhiều, nhân khẩu càng nhiều, quyết trương càng nhanh, quyết trương càng nhanh, có thể mở chi ruộng thì càng nhiều, ruộng càng nhiều, cần phân bón càng nhiều. Vậy thì lại tuần hoàn trở về rồi. Mà lại sư hòa lao đạo phát hiện, chính mình mở qua ruộng, cùng với dùng qua phân bón điện, đều cùng chính mình sinh ra một điểm yếu đất nhiên quả, có chút hơi khí vận nhập trứng mặc dù mỗi mẫu ruộng khí vận hoàn toàn có thể xem nhẹ, chính là nữ cảnh chân quân cũng không phân biệt ra được tới. nhưng là mỗi mẫu tủy, không chịu nổi thanh minh ruộng nhiều a. trong khoảng thời gian này đến nay, sư hòa chân nhân rõ ràng cảm giác chính mình pháp tướng không giống với lúc trước, trong rừng rậm thế mà xuất hiện mảnh đất trồng lớn, sau đó sáng lập thành đủ loại đồng ruộng, tầm bảo thử mỗi ngày lái tiên kiếm trồng chọn bao vân. hoa màu mỗi lâu một chút, sư hòa lao đạo tu vi liền ra tăng một điểm. thái sơ cung tự lập cung đến nay, đều không có người tu sĩ nào có thể cùng mấy trăm vạn mẫu đất sinh ra liên hệ, sư hòa chân nhân xem như đầu tiên, hơn nữa còn là ba nghìn mẫu đây chính là không thua tại tiên kê con đường là lấy sự hòa lao đạo một lòng vùi đầu sinh sản phân bón tìm kiếm nghị cách tăng gia sản xuất quả nhiên sự tình gì làm lớn sau đó biến số liền đến rồi bồi tiên công xưởng đột phát bạo tạc bồi tiên tu sĩ tử thương hơn trăm phạm nhân làm giúp thương vong quá ngàn lao đạo trên thân trong nháy mắt phủ lên đồng đậm cực điểm nghiệp lực vệ viên lúc chạy đến sự hòa chân nhân đã phong tỏa hiện trường đồng thời đem trọng thương chi nhân cứu ra tôn vũ xuất lĩnh số lớn mỹ mạo đệ tử đuổi tới bắt đầu ngay tại chỗ cứu chữa. Về Buyên tiến vào bạo tạc hiện trường, liền gặp đã có bao nhiêu tên tu sĩ tại Bảo Vân cùng hiệu ngư chỉ điểm xuống bố trí xuống trận pháp, đang cố gắng phục hồi như cũ bạo tạc lúc chẳng cảnh. Bạo tạc hạch tâm điểm là bồi tiên công sửa một tòa nhà kho, nơi này cất giữ mấy chục vạn cân phân bón. Kết quả bạo tạc không riêng đem tòa này, phương viên mấy chục trượng to lớn nhà kho bị san thành bình địa, còn đem chung quanh một dãy bên trong kiến trúc toàn bộ san bằng. Bạo tạc ảnh hưởng phạm vi thậm chí xa đạt ngoài mấy chục dãy. Cũng may bạo tạc đều là phong lực, linh lực rất ít, nếu không sợ là muốn tiên nhân chỉnh diện mới có thể phục hồi như cũ lúc ấy tình hình. Tại Bảo Vân. Hiểu Ngư liên thủ hành động dưới tạm thời khôi phục tình cảnh lúc đó, Liên gặp trong kho hàng một dọ chế xong phân bón không biết nguyên nhân gì không diên biến sắc mà lại ngưng kết thành khối. Mấy tên bồi tiên tu sĩ không biết nên xử lý như thế nào, liền có người đề nghị đạp nát người nhỏ, lẫn vào bình thường phân bón bên trong một dạng sử dụng. Đám người đồng đều cảm giác có thể thực hiện, thế là cùng đề cử một cái thân thể khỏe mạnh đi ra, vung lên múa lớn, toàn lực một truy đập xuống. Sau đó gần phân nửa bồi tiền công xưởng liền không có. Nhìn xong hình ảnh, chúng tôi đều là im lặng, lại nhìn nơi xa trong kho hàng chất đống mấy chục vạn cân phân bón. Sự hòa lao đạo sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, vệ uyên cũng là biến sắc, lập tức phi thân chạy tới, đầu tiên là phong tỏa nhà kho, rút khỏi toàn bộ đổi tiền tu sĩ, sau đó chính mình tiến vào nhà kho, lấy thần thức giả quét toàn bộ nhà kho, quả nhiên tìm ra mười mấy dương, có chút biến chất phân bón, những này phân bón có ngưng kết thành khối, có thể là lẫn vào lưu mình, du lưu các loại tạp chất, lấy ra thí nghiệm lúc, quả nhiên đều là vừa gõ liền nổ. Vệ uyên gặp dư chi chuyết sắc mặt của quái, liền hỏi, so với chúng ta hiện lưu thuốc nổ như thế nào? Dư chi chuyết nói, hơi thua tại linh mục tia thuốc nổ nhưng cái này sản lượng có thể lớn hơn nhiều lắm. Phân bón thuốc nổ thuộc về phạm vực. Mà linh mục phân giải thành tơ mỏng, lại ngâm sáng thạch trở thành thuốc nổ, uy lực sát thực to lớn. Nhưng bởi vì sử dụng linh mục xem như nguyên liệu, sản lượng tương đối nhận hạn chế. Mặc dù trải qua thời gian dài tích lũy, bây giờ cũng có mấy trăm vạn cân tồn kho, nhưng là chỗ nào có thể cùng phân bón một ngày chính là hơn 10 vạn cân sản lượng so. Vệ viên lúc này sai người lấy đi 10 vạn cân phân bón, giao cho rèn binh phượng cùng hai viện nghiên cứu. Tiếp xuống chính là trợ cấp bồi thường các loại tất cả các việc, tự nhiên có phía dưới quan viên xử lý. Sử hòa chân nhân bởi vậy được không ít nghiệp lực nhân quả, nhưng cũng may có khổng lồ khí vận hộ thể, hậu quả không đến mức quá nghiêm trọng. Lập tức vệ bên liền lấy hồng liên bù để dẫn dắt, rời đi đại bộ phận nghiệp lực. Nếu biết phân bón sẽ bạo tạc, nhưng lại không thể ngừng sản xuất, tiếp xuống dĩ nhiên chính là lại lần nữa quy hoạch chứa đựng, vận chuyển từng cái phân đoạn quá trình, lấy bảo đảm an toàn. Vệ bên đem sử hòa chân nhân đơn độc kéo đến một bên, lại cẩn thận kiểm tra một lần, bảo đảm còn xuất lại nghiệp lực là lao đạo có thể tiếp nhận, lúc này mới yên tâm. Tiên vương cũng phát hiện tình thế nghiêm trọng. Thế là điểm một đạo thần niệm tại sự hòa trên thân, bảo đảm nghiệp lực lúc phát tác có thể kịp thời cứu viện. Cung sư Hòa ở trung quang thời gian này, là viêm thần gà sinh bên trong vui sướng nhất thời gian, nó tự nhiên không thể để cho cái này hình người nhiều chức năng sùng vật chết rồi. Xử lý xong tất cả sự vụ về sau, Vệ Uyên liền không nhịn được đang nghĩ, Sư Hòa lao đạo bởi vì gián tiếp sơ sẩy, hại chết một nhóm đạo cơ tu sĩ, kết quả có lớn như vậy nghiệp lực cùng ám niệm. Những cái kia thượng vị giả thống trị ở dưới trư quốc dân chúng Lâm Hàn, khắp nơi người trên nói, làm sao không gặp bọn hắn gánh chịu nghiệp lực nhân quả. Vấn đề này cũng không đáp án trên sách cũng không có biết, vệ uyên cũng chỉ có thể là ngẫm lại. nhưng là sư hòa chân nhân gặp phải cũng cho vệ uyên một lời nhắc nhở, hán tương lai nếu là làm điều ngang ngược, sợ là hạ tràng cũng sẽ không tốt như vậy. lần này sự cố, ngược lại để vệ uyên thu hoạch ngoài ý muốn rộng lượng thuốc nổ, rất nhiều vãng lai suy nghĩ liền đều có thể nâng lên nghị sự nhật trình rồi. thanh minh quân lực phát triển quá mức cấp tốc, thuốc nổ căn bản không đủ dùng, cho nên vãng lai dùng cho lĩnh vực dân sự thuốc nổ số lượng không nhiều, đại bộ phận dựa vào đạo cơ tu sĩ dùng tay công việc. dù sao thanh minh cái khác không nhiều, vãng khuôn đạo cơ nhiều nhất, hiện tại có đầy đủ thuốc nổ rất nhiều công trình liền có thể đưa vào danh sách quan trọng rồi. Dựa theo dư chi thuyết tư tưởng, thuốc nổ lớn nhất công dụng chính là khai sơn cùng lấy quạng, bởi vậy thích hợp nhất vu sơn cư dân lãnh địa. chuyện như thế, vệ viên tự nhiên buông tay nhường dư chi thuyết phát huy, chính hắn có khác đại sự, bắt tâm ma. thật bất bại xử lý xong cái này một lớn vung sự tình, vệ viên đang muốn đi bắt lấy tâm ma, kết quả lại bị đánh gãy, hô lực cao ân cầu kiến. vệ viên liền hơi không kiên nhẫn, gia hỏa này bí mật đã dâng ra tới, theo lý thuyết đã không còn tác dụng gì nữa. Dựa theo sách sử ghi chép. Vệ Uyên cảm thấy lúc này không có coi hắn là thành chó săn nấu thế là tốt rồi rồi. Bất quá Vệ Uyên hiện tại còn trẻ, vẫn là nhẫn nại tính tình gặp Hồ Lạc Cao Ân. Hồ Lạc Cao Ân nhìn thấy Vệ Uyên kéo đến thật dài mặt, cười khổ nói, quả nhiên nam nhân đều là giống nhau. Sử dụng hết liền trở mặt. Vệ Uyên trong nháy mắt đều nổi ra gã. Lúc này quát, ngươi câm miệng cho ta. Câu nói này nếu là Nguyên Phi loại kia trời sinh bưu bật nói, Vệ Uyên không thể nói trước toàn thân cao thấp ít nhất phải xốp giòn một nửa. Nhưng là từ Hồ Lạc Cao Ân cái này lấy liêu tộc nhân tộc ánh mắt đều là hình thủ kỳ quái ra hỏa nói ra, vẫn là đối chính mình nói. Vệ Uyên đã cảm thấy thực sự không có cách nào đè xuống sát âm. Hô Lạc Cao Ân chịu bất lớn, lại sâu tí nói, người ta cũng là nữ nhân à, làm sao lại không thể nói trước loại lời này? Giả hỏa này là mẹ. Vệ Uyên nửa tin nửa ngờ, lấy thần thức quét qua, đột nhiên một tiếng hét thảm, sau đó nổi trận lôi đình, một chỉ phong Hô Lạc Cao Ân tu vi, tiêu lên, người tới, mau tới người, kéo xuống cho ta chém, nhiều chặt mấy đoạn. Tả Hưu đứng hầu tu sĩ căn bản cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ coi là giới chủ nhận lấy am toán, lập tức động thủ đem Hô Lạc Cao Ân nhấc lên, chuẩn bị đưa vào tử lao. Thanh Minh có một loại đặc biệt nhằm vào dị tộc pháp tướng tử hình, tên là Cùng Hưởng ân huệ. Giống hô lạc cao ân loại này dị tộc pháp tướng bị xử từ lúc sẽ từ thanh minh chuyên môn chọn lựa ra thái sơ cung tuổi trẻ đạo cơ tu sĩ hành hình, lấy chia lại thiên công, xem như dịu dắt thái sơ cung người chậm tiến một loại thủ đoạn. Hô lạc cao ân chính là pháp tướng hậu kỳ, đầy đủ cắt bên trên 30 mươi đạo. Hô lạc cao ân liên thanh cao dọn kết lên, không thể. Bí mật của ta vẫn chưa nói xong, ta còn cần trợ giúp của ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vệ uyên một mặt sai người mang tới linh tuyển ngọc lộ, lấy nước rửa mắt một bên để cho người ta đem hô lạc cao ân kéo lại, nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, ngươi tốt nhất có thể nói ra cái đủ để bảo vệ mạng nhỏ bí mật. bằng không mà nói chậm chễ ta bắt tâm ma, lão tử sống cắt ngươi. hô lạc cao ân biết vệ uyên thật sự nổi giận, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất nói ra bí mật. vệ uyên nghe xong nửa tin nửa ngờ, hỏi, thật sự? thiên chân bắn sát. vệ uyên níu nhíu mày, sai người trước tiên đem hô lạc cao ân mang theo xuống dưới. hiện tại cuối cùng có rảnh đi bắt tâm ma. khói lửa nhân gian bên trong, đứng thẳng hơn mười tòa trợ pháp, một mực khốn trụ mười mấy cái phạm nhân. Tiên thực bọn họ ngay tại nghĩ hết biện pháp phân biệt đến tột cùng cái nào mới là tâm ma. Vệ Uyên lúc chạy đến đã nhìn thấy một tòa trong trận pháp, nuốt cái nữ tử yếu đuối có được thanh nhã yếu đuối, ta thấy mại yêu. Nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, màu hồng quần áo khinh bạc, vai hơi lộ ra, chính run lẩy bẩy. Một vị hóa hình tiên thực đi vào trận pháp, nói, cái này hóa yêu nước rội xuống, yêu ma còn không hiện hình. Đang khi nói chuyện một ly nước lạnh liền rội tại trên mặt thiếu nữ. Thiếu nữ dùng mình một cái, run giọng nói, thật mát. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lại, một đôi dương dương mắt to vừa hay nhìn thấy Vệ Uyên, thấy Vệ Uyên run lên trong lòng. Băng Ly thần mục ngay tại chỗ liền có chấm dứt luận, không cần nhìn, cái này chính là tâm Ma. A Tiên đàng hóa thành nam tu lại khắc ý, nói: hóa yêu dưới nước cũng không có hiện hình, rõ ràng chính là phàm nhân. Không, nàng chính là tâm Ma." Băng Ly thần mục một, một mực chắc chắn. Chương 963, phương hướng phát triển chương 963, phương hướng phát triển thẳng đến cuối cùng, cũng không thể giám định ra mười mấy cái trong phàm nhân cái nào mới thật sự là tâm Ma. Tâm Ma vẫn là bị tiêu diệt, tại Vệ Uyên ngầm đồng ý xuống, tiên thực bọn họ thôi động trận pháp, chôn vùi trong trận pháp tất cả phàm nhân. Vệ Uyên lập tức cảm giác thần thức thay mình giống như là trừ đi không nhỏ gánh bát chứng minh tâm ma sát thực chính là tại những người này ở trong nhưng là lần này cũng đã chứng minh tâm ma ngay tại không ngừng tiến hóa mà lại ngay tại vệ viên trước mặt phạm vi thu nhỏ đến mười mấy người vệ viên thế mà cũng tìm không ra nó cụ thể nó thân chỗ một phương diện khác vệ viên phát hiện tiên thực bọn họ đối đại phạm nhân thái độ đã phát sinh biến hóa bi diệu đi qua tiên thực động một chút thì là kêu đánh kêu giết đối với phạm nhân thái độ như là đá đá nói ném liền ném đi lần này phạm vi đã thu nhỏ đến chỉ có mười mấy cái phạm nhân rồi nếu là tại di vãng căn bản sẽ không chịu hán vệ viên trực tiếp diện sạch chính là. Mà bây giờ, thiên thực bọn họ đã không nguyện ý tùy ý trôn vùi phàm nhân. Ở trong mắt bọn họ, cái này tựa hồ cùng giết chóc không có gì khác biệt. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói, khói lửa nhân gian bên trong những phàm nhân này đã tại hướng có linh chúng sinh chuyển hóa, mà không phải từng cái như như ảo ảnh tâm tương thế giới tạo vật rồi. Cái này có lẽ chính là khói lửa nhân gian đang chậm rãi tấn giai biểu hiện. Vệ Uyên một mực đang tự hỏi khói lửa nhân gian tấn giai ngự cảnh sau sẽ có cái gì bất đồng. Bình thường tới nói xem như phát tướng, nó đã tương đương với một cái hoàn chỉnh tâm tương thế giới. Mà ngự cảnh sau đó cũng chỉ là nhiều mấy cái động tiên sao. Nhưng bây giờ Vệ Uyên đã nhìn ra một điểm xu thế, đó chính là khói lửa nhân gian bên trong có linh chúng sinh đang chậm rãi từ hư chuyển thực, về sau nói không chừng còn sẽ có nghiệp lực nhân quả. Lại thêm hoàng truyền cùng tịnh thổ hai cái thuộc tính đặc biệt bị nạn động tiên, Vệ Uyên cảm giác mình tựa như là đang nhìn một cái hoàn chỉnh thế giới đang từ từ lớn lên thành tụ. Tâm ma kiếp vẫn chưa hết, cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc. Nhưng là khói lửa nhân gian xác thực đã bắt đầu chuyển hóa, Vệ Uyên đã tại tuấn thăng ngự cánh trên đường. Chỉ là khói lửa nhân gian quá mức khổng lồ, năm đó dung long đáng sợ như vậy chẩn thần đặt ở khói lửa nhân gian bên trong cũng chỉ có thể chiếm cứ mặt biển một phần nhỏ. Không lỗ như thế tâm tướng thế giới, chuyển hóa bắt đầu nhất định tốn thời gian thật lâu, nhưng là một khi chuyển hóa thành công, có lẽ lại chính là trước nay chưa có thực cảnh. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Vệ bên cũng liền không đợi, chuẩn bị tiếp tục cùng Tâm Ma Hao tổn. Sau đó liền bắt đầu suy tư cái thứ tư động tiên xử lý. Động tiên càng nhiều, thu nạp tiên địa nguyên khí tốc độ liền càng nhanh, khói lửa nhân gian trưởng thành cũng liền càng nhanh. Nhưng đại giới thì là, động tiên càng nhiều toàn bộ hệ thống liền càng không ổn định, vượt qua nhất định điểm tới hạn về sau, Nói không chừng sẽ gây nên toàn bộ tâm tướng thế giới sụp đổ. Cái thứ tư động tiên lựa chọn bên trên, Vệ Yên Lâm vào lưỡng nan, nhất thời nghĩ không tốt là chuyên môn để đặt một kiện sát phạt hình trí bảo, hy sinh thổ nạp hiệu suất đổi lấy tức thời chiến lực, vẫn là lựa chọn một kiện sinh cơ loại trí bảo, tăng lên cực lớn toàn bộ nhân gian khói lửa thổ nạp năng lực. Đây là hai đầu phát triển con đường lựa chọn, Vệ Yên liền đem hai loại phương án toàn bộ để vào khói lửa nhân gian, chuẩn bị trưng cầu một chút ngọa lang phượng số bọn họ ý kiến. Xử lý xong trong nội tâm sự tình, Vệ Yên lại một lần nữa chạy tới bí cảnh. Lúc này bí cảnh bên ngoài đặt lấy hai chiếc phi trùng đã thành lập được một tòa quy mô trở lên nơi Chu Vân, tổng cộng có mấy trăm tu sĩ ở đây bận rộn. Dư Chi Chuyết gặp vệ bên đến nơi, liền dẫn hắn đi vào truyền tống trận pháp trước. Lúc này truyền tống trận trung quanh có vài chục tên tu sĩ đang bận rộn, cẩn thận từng ly từng tí xác định trận pháp, lại lần nữa thay thế bộ phận trận pháp linh kiện. Dư Chi Chuyết nói, đã xác nhận, tòa trận pháp này đã có mười vạn năm trở lên lịch sử, nhưng không biết cụ thể niên đại. Chỗ này bí cảnh bản thân nhìn như không lớn, trên thực tế cùng bản giới ở vào bất đồng thiên địa, hai đầu tại bản giới bên trong vượt qua khoảng cách mấy trăm lần giặm. Cái này cái truyền tống trận chính là bí cảnh cửa ra vào. Kỳ thật chỉ là phụ trách từ bí cảnh đến bản giới điểm ấy khoảng cách cũng không xa xôi, gánh bắc cũng không nặng. Thì ra là thế. Vệ viên cũng có trận pháp thường thức, biết kể từ đó, truyền tống trận pháp liền có thể gánh bắc tương đối rất nhiều người viên cùng bật tư xuất nhập. Mặc dù cũng sẽ có nhất định tiêu hao, nhưng chỉ là dài khoảng cách truyền tống trận một cái số lẻ. Dư Chi chuyên lại nói, trận pháp này lúc đầu lấy linh thạch khu động, là thời kỳ thượng cổ thường gặp pháp trận cung cấp năng lượng thủ đoạn. Nhưng linh thạch đại bộ phận là tự nhiên tài nguyên phong sản, dùng một điểm liền ít đi một chút, đồng thời bản thân phẩm bị độ tinh khiết cũng không ổn định, trực tiếp sử dụng mà nói kỳ thật rất không tiện. Bởi vậy chúng ta nhân tộc tại học được sử dụng linh thạch sau đó, mấy bạn năm sau liền khai phá ra nhân tạo linh thạch, lấy tu sĩ si nói lực đổ bê tông thạch mô hình. Bởi vậy sở sinh linh thạch độ tinh khiết cùng linh khí hàm lượng viễn siêu tự nhiên linh thạch, giá cả lại là không nớt nhưng linh thạch một phần mười cũng chưa tới. Nhưng là gì tập một chút không có học thức lao ra hỏa thông thái rộng, chết ôm tự nhiên linh thạch không đông tha, một mực chắc chắn nói thuần thiên nhiên chính là tốt. Thế là chúng ta các lao tổ tông cũng chỉ phải đem tự nhiên linh thạch đều bán cho bọn hắn, chính chúng ta dùng người tạo. Vệ biên hỏi, vậy bây giờ đâu? Ta làm sao cũng chưa nghe nói qua tự nhiên linh thạch. Hiện tại Dư Chi truyết lộ ra một cái nét mặt cổ quái, hướng bận rộn các tu sĩ một chỉ, nói, mấy bạn năm trước, ta nhân tộc ngay lúc đó một vị luyện khí tông sư liền phát hiện tu sĩ so linh thạch càng dùng tốt hơn, càng nhịn chứa đựng, hơn nữa còn có thể tự hành khôi phục đạo lực, bản thân điều tiết tâm tình, vận khí tốt còn có thể tấn giai. Từ đó về sau, tự nhiên linh thạch liền dùng đến ít, mấy ngàn năm sau hoàn toàn biến mất. Cho nên, Dư Chi truyết hướng bên cạnh mấy cái hòm sắt chỉ chỉ, nói, động cơ đã chuẩn bị xong, đã thông truyền trận. Đồng thời lấy động cơ thay thế linh thạch cung cấp năng lượng về sau, toàn bộ truyền tống trận pháp hiệu suất tăng lên trên diện rộng, một lần có thể dung nạp mấy chục tu sĩ ra bảo. Đồng thời mỗi lần lại lần nữa bổ sung năng lượng chỉ cần thời gian một nén nhang. Số lớn thanh minh tu sĩ xuyên qua truyền tống trận, như là kiến hôi từng chút từng chút khảo sát lấy chung quanh thiên địa. Dư chi chuyến dứt khoát đem dường đều đem đến bên này. Mỗi lần đến một mảnh thế giới mới, tổng hội làm hắn mê. Sư Hòa chân nhân cũng ở chỗ này thời gian càng ngày càng nhiều, sơn dân địa vực linh thực có cây với hắn mà nói cũng là hoàn toàn mới. Tại trước hết nhất một nhóm hơn ngàn tu sĩ sau khi đến, Vệ Uyên liền bắt đầu vận dụng số lớn trọng giáp súng ống đạt được. Ở chỗ này cấu trúc phòng tuyến, nhưng là truyền tống trận quy mô lúc này liền lộ ra không đủ dùng rồi. Điểm ấy Vệ Uyên sớm coi đoán trước, cho nên đi đầu trở tới đây chính là các loại vũ khí công cụ. Sau đó một tòa tinh luyện kim loại lò đã đang kiến thiết rồi. Vệ Uyên chuẩn bị ngay tại chỗ khai thác nguyên liệu, chế tạo vật liệu xây dựng, dần dần đem nơi này phát triển thành một chỗ đại quy mô căn cứ tân tiến. Theo khoáng mạch khảo sát tiến hành, dư chi suất cơ hồ mỗi ngày đều có phát hiện mới, thậm chí hắn cảm thấy tiến độ không đủ cưỡng ép lôi kéo vệ uyên xuống đất, nhường vệ uyên sung làm phóng ra kim quang thủy nhận thuật hình người máy xúc ôn lại một chút năm đó ở thanh minh dưới mặt đất đào đất thời gian. đêm nay đào móc sau đó, vệ uyên đã cảm thấy phải nghĩ biện pháp lại đi làm một khối cột múc rồi. trên tay hắn còn có một khối tổ sư cột múc mảnh mơ, nhưng đến tuốt cùng là dùng ở chỗ này vẫn là dùng tại hoàn giới, còn có chút do dự. một cái thay thế phương án chính là đổi một khối vài trăm dặm phổ thông tiểu giới thành trước đối phó dùng, sau đó nhìn thế cục phát triển lại nói cái khác. chương chín Thêm bữa dẫn chương 964, thêm bữa dẫn sơn dân chi địa, tên như ý nghĩa, địa thế chập trùng nhiều núi, thổ hành làm chủ, lấy thổ sinh kim, là cho nên khoáng sản vì nhiêu. Vệ bên một bên đếm thử lị bì, một bên nắm chặt thời gian lại lần nữa hiểu rõ sơn dân tập tụ. Sơn dân lấy bộ lạc quân cư, nhiều cái bộ lạc sẽ liên hợp thành quốc độ. Quốc gia nội bộ chọn thêm dùng nguyên lão nghị sự cùng cường giả độc tài hỗn hợp thể chất. Sơn dân luyện kim phát triển, kiến trúc công nghệ cao siêu, đặc biệt có một loại tên là đá vụng trùng tộc thiên phú. Thức tỉnh thiên phú người đục đá như gõ đui, trong vòng một đêm liền có thể trong núi mở mấy trượng. Sơn dân có hai loại bất đồng cá thể, đại bộ phận so với thường nhân hơi chút thấp bé, nhưng đặc biệt chấp địch. Một chút thì là dị thường cao lớn, bình thường có thể cao hơn 2 trượng, so hai tầng lâu còn cao hơn. Năm đó vệ viên tiểu khảo chính là gặp một cái bị khóa định tu vi núi cao cự nhân. Kết quả trận chiến kia, vệ viên dựa vào man lực quất phục minh vương địa chủ. Sơn dân cường đại, không chút nào thua ở liêu tộc, vu tộc địa vị đều là mấy trăm vạn giữa năm đánh ra tới. Tại vùng núi, bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, tính cơ động, bền bỉ tính chất kéo căng, lại thêm thiên địa gia trì, cùng với viễn cổ cự nhân toa chấn, có thể nói. Có liên miên vùng núi địa phương, chính là sơn dân tự nhiên sơn nhà. Là Lấy Vệ Yên nhìn thấy vô tận tài nguyên khoáng sản thời điểm, không riêng gì cao hứng, còn có thật sâu cảnh giác. Nhân tộc phải dùng tài nguyên khoáng sản, cũng là sơn dân phải dùng, điểm ấy thế gian các tộc cũng không bất đồng. Trước đây vùng này có thể là bị thế gian sơ sót nơi nhỏ lẻnh, nhưng Vệ Yên hiện tại đã xưa nay không tin tưởng thế gian sẽ có may mắn, cho nên mảnh này tài nguyên khoáng sản một khi khai phá, tất có tranh đoạt. Vĩ như không thể làm rơi hết thảy đến tranh đoạt người cạnh tranh, đã nói lên chính mình không xứng đáng đến đây hết thảy, cái này kêu là đức không xứng vị. Cái gọi là người có đức chiếm lấy san bằng hết thể các vụ tức là có đức vệ viên đứng tại sơn dân thổ địa bên trên độc lập tuyệt phong chi đỉnh nhìn quanh phương viên thế giới tư thế góc độ chiếu sáng trang phục đều là không có kẽ hở nhất thời cảm giác đã đứng tại nhân sinh đỉnh phong nếu là liền biên giới sơn dân đều chơi không lại lại sao xứng khói lửa nhân gian bậc này phát tướng sao xứng với hoàng tuyến tịnh thổ hai trọng độc thiên. giờ này khắc này vệ viên chỉ cảm thấy to như vậy thiên địa chỉ còn lại có chính mình một người có loại không chỗ kiếm chi âm cô đầu tự nhiên giờ này khắc này bạo vân kỵ lưu ly phong thị vũ nguyên phi cái gì du long Tô Tuyết Tinh, Hồng Diệp Chi Lưu đều tự động tại trong trí nhớ biến mất, đến mức trương sinh nhưng lại bất động. Chỉ bằng một thanh niên đạo nhân, Vệ Uyên đã cảm thấy cái này là người một nhà, có thể cùng nàng đứng chung một chỗ, giống như vinh yên. Vệ Uyên đứng đầy một hồi, đều không có người đi ngang qua, đành phải chính mình núi phụ bên trên xuống tới rồi. Sau đó Vệ Uyên triệu tập tại Sơn Dân lãnh địa Thái Sơ cùng chư tu thương nghị quyết trương công việc. Vệ Uyên đầu tiên đưa ra lập tức nhiệm vụ thiết yếu, đánh lui nhất định sẽ tới Sơn Dân. Sau đó là thứ hai nhiệm vụ thiết yếu, thành lập được một cái có thể tự cấp tự túc căn cứ, lấy chiến dưỡng chiến. Trước tiên đem mảnh đất này chiếm đóng, cuối cùng là thứ ba nhiệm vụ thiết yếu, phát binh kỳ quốc, vì nước bình loạn. Vệ Uyên nâng xong mục tiêu, chư Tu đều là không nói lời nào. Vệ Uyên liền hơi nghi hoặc một chút, hỏi tất cả mọi người nghe rõ chưa? Chư Tu đạo chuyện đơn giản như vậy, sẽ có người không rõ sao? Vệ Uyên liền nói ngay, vậy thì tốt, liền theo nơi đây lý. Chư Tu đều đều có phân công, mỗi người đều có một đám sự tình, đại gia cũng đều là sư minh đệ, phối hợp lại không có vấn đề gì cả, lập tức liền nhận nhiệm vụ, tự hành động cùng nhau thương nghị một chút, liền minh xác mỗi người muốn làm những thứ gì thế là riêng phần mình tản ra, đi làm tay mình trên đầu cái kia vũng sự tình. Vệ Uyên thì là bế quan ngồi xuống, trở về khói lửa nhân gian, đi thẩm mới nhất xa lưới tâm ma. Lần này là cái thứ 19 chín tâm ma, Vệ Uyên sớm đã chết lặng. Nhưng khi Vệ Uyên đuổi tới hiện trường, nhìn thấy mười mấy cái bị giam tại trong trận pháp phạm nhân, lại nhìn thấy cặp kia mắt to vô tội, nghe được cái kia quen thuộc thâm mát, Vệ Uyên ngay tại chỗ nổi giận. Lúc này, Vệ Uyên mới phát hiện chính mình chân chính tức giận lúc đã không muốn nói chuyện, cũng không lộ vẻ gì. Nhưng Vệ Uyên tức giận cũng không phải là hết thảy lại lặp lại một lần, mà là lại tới một lần về sau. Tiên thực bọn họ xử lý kết quả vẫn là một dạng. An tiên đẳng tiên chỉ cho rằng bị chính mình hóa yêu nước tới qua, không có biến hóa chính là không có vấn đề. Bang ly thần một kiên định cho rằng nàng chính là có vấn đề, không có lý do gì. Nhất định phải một cái lý do lời nói, tao chính là lý do. Hết thề đều cùng lần trước một dạng. Vệ uyên cảm giác tất cả phạm nhân đều tại đối với mình cười lạnh. Tiên thực đều là chính mình lựa ra, tâm ma đùa cận tiên thực, vệ uyên đã cảm thấy tâm ma chính là đang gửi nặng mình. Vấn đề là chính mình cũng nhìn ra hai lần giống nhau như lúc chẳng cảnh tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ những ngày tiên thực so với chính mình còn nốc? Vệ Uyên phát hiện chính mình có lẽ không để ý đến một sự kiện, đó chính là tiên thực bọn họ nếu như ra khỏi tiên linh khí, trừ đi cao cao tại thượng vị cách hào bằng, có lẽ thật sự rất không thông minh. Vệ Uyên đi vào cái kia phấn trang trước mặt thiếu nữ, nửa ngồi xuống, đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tỉ mỉ mà nhìn xem. Thiếu nữ bản năng về sau rụt rụt, nhưng lại không dám thật sự né tránh mặt cho Vệ Uyên tay bịn chặt cái cằm, đem mặt dương lên, sau đó tinh tế kêu một tiếng. Vệ Uyên nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó khởi hành, nhìn nhìn lại trung quanh tiên thực, chúng tiên thực thần sắc không đồng nhất, đều đều có biểu lộ chỉ có phi sắc lông mày thiếu nữ có chút mà mịn, không rõ trước mắt đây hết thảy đều là đang làm gì. Thiếu nữ Âm Dương thì là vẫn như cũ kiên định đứng đấy, một bộ linh khí chưa đủ bộ dáng. Vệ biên khởi hành, nói, tất cả mọi người rầm giữ, không cho phép trao đổi lẫn nhau, cũng không cho bất luận kẻ nào cùng bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc, càng không cho nói, lấy bất luận cái gì phương thức đều không được, một chữ đều không được. Băng Ly thần mục nhíu mày, nói, thế nhưng là. Vệ biên lúc này một mực đè nén nổi giận đột nhiên bộc phát, lại nói thế nhưng là, liền cút cho ta. Băng Ly thần mục chậm rãi háo mồm, không thể tin được chính mình nghe được. Vệ viên lạnh nhạt nói, khói lửa nhân gian tới lui tự do, không muốn đợi đều có thể đi." Chúng tiên thực đều không nói, chỉ có Phi Sắc Song Mi thiếu nữ vẫn như cũ một mặt mờ mịt, không rõ vệ viên tại tức cái gì. Vệ viên quay người nhìn xem cái kia mười mấy cái phàm nhân, nói, "Các ngươi có cái gì muốn nói mau nói, một cơ hội cuối cùng." Một người trung niên nam nhân chính là cười lạnh, nói, "Tốt một cái sáng thế tiên tôn, cũng chỉ biết loạn phát tỉ khí. Ngươi nói bọn chúng tìm không ra ta, ngươi liền có thể tìm được đi ra rồi. Sáng thế tiên tôn a, ngươi tại yêu cầu người khác làm việc thời điểm, có nghĩ tới hay không, những này ngươi có làm hay không đạt được đâu?" Vệ Uyên không có nhìn nam nhân này, mà là than nhẹ một tiếng, nói: Ngươi tại tâm ma bên trong cần phải xem như phổ thông à? Nếu không cũng sẽ không phải đến ta cái này tới làm pháo hôi. Trung niên nam nhân không hề bị lay động, nói: Ngươi muốn nói cái gì? Muốn động dao động ta đạo tâm? Vẫn là tỉnh lại đi. Vệ Uyên nhạt nói: Ta muốn nói là, ngươi một cái trung đẳng chết xuống dưới tâm ma, giải thích với ngươi ngươi cũng nghe không hiểu. Trung niên nam nhân rốt cục nổi giận, tiêu lên: Vậy ngươi tới giết ta, nhìn xem ta có phải hay không tâm ma à? Vệ Uyên lắc đầu, cho nên nói: Giải thích ngươi cũng nghe không hiểu, đần là trời sinh. Cái gọi là cần cù đủ kém cỏi, đều là lừa người loại này đồ đần. Trung niên nam nhân vừa muốn nói gì, liền nghe được vệ Viên nói, "Quan sát cấm tiệt." Không chỉ là hắn, tất cả phàm nhân đều là mắt tối sầm lại, đã nhìn không đến bất luận cái gì tia sáng, lấy tâm ma đặc thủ thị rắc cũng giống như vậy. Ngay sau đó bọn hắn lại nghe được một tiếng âm thanh cấm tiệt. Đây là bọn hắn cuối cùng nghe được vệ Viên thanh âm, cũng là cuối cùng nghe được thanh âm. Vệ Viên nhìn xem bị vây ở trong trận pháp mười mấy cái phàm nhân, hừ một tiếng, rời đi khói lựa nhân gian. Sau khi xuất quan, vệ Viên mới phát hiện đã là tốt mấy ngày trôi qua rồi, lại đến chưa tu học thời gian. Vệ Uyên lúc này tâm tình cực kém, liền hỏi: Sơn dân có tung tích sao? Phùng Sơ Đường nói: Trước mấy ngày xuất hiện một chi sơn dân bộ đội, tại 2.000 nghìn dặm từ ngoài đến qua, chủ tính 12.000, núi cao cử nhân 6 cái. Vệ Uyên buồn rỡ, vui hỏi: Bọn chúng hiện tại nơi nào? Vệ Uyên lanh mồm lanh miệng, lời ra khỏi miệng sau đó mới nghe được Phùng Sơ Đường một câu cuối cùng: đã tiêu diệt. Vệ Uyên trầm mặc một chút, hỏi: khoáng sản phương diện như thế nào? Dư Chi chút nói: đã phát hiện mấy đạo mỏ cả lớn, hiện tại mỗi ngày tìm mỏ đào hầm lò tiến độ một trăm không thể nhiều hơn nữa, hiện tại đào ra khoáng thạch đã luyện không hết rồi. Lầu lại đâu? hai tòa đã hoàn thành, ngay tại mở xây tòa thứ ba. Vệ Uyên liền hỏi vài kiện sự tình, đều đã xử lý thích đáng. Trong lúc nhất thời, vệ uyên phát hiện, thật giống nơi này có chính mình cũng không có mình, cũng không, cái gì phân biệt. Đột nhiên, vệ uyên nghĩ đến một cái thiên ngoại thế giới các tinh anh thường dùng đến lắc lư phàm nhân tử, bản thân khu động. Nhưng giờ này khắc này, làm một cái còn có ý nghĩa, còn có theo đuổi giới chủ, vệ uyên phát hiện chính mình đặc biệt chán ghét những này lại thông minh, lại thực hiện, còn có thể bản thân khu động đồng môn các sư minh đệ. Có bọn gia hỏa này tại, còn muốn giới chủ làm cái gì? có tên ba nam nhân lãng mạn xử bên trong liền có một câu nói như vậy đã sinh dù, sao còn sinh lượng nhưng mà bản giới đặc biệt tăng khốc trèo lên trên tiên lộ đạo tâm kiếp nạn chủ điểm phương này thiên địa không riêng sinh sáng lại sinh thật nhiều cái sáng lúc này có người hầu đưa tới một phong thư tin là kỷ quốc tiết dương quận quận trưởng đưa tới nhưng thật ra là phong thảo tạp văn văn viết vệ uyên bọn người ở tại kỷ quốc cương bực tiêu gọi nhau tập hợp sơn lâm lưu đổ làm loạn nhanh chóng tối lui giao ra khoáng sản miễn cho khỏi chết nếu không đại quân vừa đến ép thành một mị vệ uyên nhìn xong. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên giận vẫn là không nên giận. Thứ này trở về cũng không phải, hồi phục mà nói lộ ra đối phương còn tưởng là trở thành thứ gì, không trở về cũng không phải, đối phương sẽ cảm thấy ngươi sợ hắn Giờ này khắc này, vệ viên mới phát giác người đọc sách tầm quan trọng. Không có mấy cái đại nho ở bên người, liền mắng lại miệng thay đều không có. Vệ viên lúc này có thể nghĩ tới cũng chỉ có một câu. Bưng lấy cái này phong hình văn, vệ viên chỉ tức giận đến tay đều đằng dùn, chính mình đường đường thiên hạ đệ nhất pháp tướng một trong. Hiện tại liền khối rừng chân sân khấu đều gần như không còn, như thế nào những này đạo trích còn như thế có thể cho chính mình thêm độ giỡn. Chương 965, Thành Lũy Sơ thành chương 965, Thành Lũy Sơ thành hoàng cảnh 2 năm tháng riêng, sơn dân trong lãnh địa một tòa kiên cố thành lũy đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành lũy bên trong đã có 2000 tu sĩ tại ngày đêm lao động, khu mỏ quặng bên trong đã có sắt, đồng, trì, tích đại lượng sản xuất, đồng thời phối hợp đủ loại linh quáng mỗi ngày sản xuất đã có ngàn cân. Thành lũy bên trong công xưởng khu sơ bộ thành hình, tinh luyện kim loại lò ánh lửa ngút trời, máy rèn sắt ngày đêm không ngừng đồng thời thành lập đơn độc nguồn năng lượng cu hơn trăm tiên vừa mới tấn giai không lâu Nguyệt Hoa Thiên Lam đạo cơ tu sĩ đều bị điều ở đây chia ban ba thay phiên công việc từ đầu tới cuối duy trì có hai tổ người tại pháp trận trong củng cố đạo cơ thuận tiện vì toàn bộ thành lũy cung cấp năng lượng Nguyệt Hoa Thiên Lam đạo cơ mặc dù tu luyện độ khó thấp nhưng là tu gia chính là Thái Âm Nguyệt Hoa lực lượng công dụng mười phần rõ khắp đầu tiên xem như nguồn năng lượng bọn hắn liền so hỏa hành đạo cơ tu sĩ muốn ổn định được nhiều cũng càng vì bền bỉ tiếp theo tại rèn bình phân bón phụ lục trận pháp các chỗ đều có đất dụng võ mà khát thanh minh ngay tại khai thác cỡ lớn phi chu. Động lực cũng là đầu tiên ánh trăng tu sĩ. Từ Nguyệt Hoa Thiên làm tu sĩ đại lượng sau khi xuất hiện, trải qua Thanh Minh trong nghề công trình viện các viện sĩ lập đi lập lại nghiên cứu, quyết định lại lần nữa điều chỉnh Thanh Minh hiện hữu các loại đo lường. Mới hệ thống càng nhiều hướng lên trời bên ngoài thế giới dựa vào, đồng thời kết hợp Thanh Minh hiện thực, lấy thực hiện chuẩn hóa, đồng thời càng thêm dễ dùng dễ lý giải. Tỷ như mã lực, liền từ quá khứ một cái bình thường đạo cơ tu sĩ lớn nhất xuất lực, điều chỉnh làm số lượng nhiều nhất Nguyệt Hoa Thiên làm tu sĩ trung bình xuất lực. Cho nên hiện tại Sơn dân lĩnh bực tiến lên thành Lũy cung cấp năng lượng tổng công suất chính là 100 cái ngựa lực, có khác 50 cái dự bị thay phiên. Đào mắt đến hoàng cảnh trong 2 tháng, đã đến thành Lũy kiến thiết một cái nghiệm thu thí điểm. Một ngày này, Vệ Uyên sớm liền từ thanh minh xuất phát, xuyên qua bí cảnh, tự truyền đưa trận đi vào thành Lũy bên trong. Hắn mỉm cười đi ra truyền tống đại điện, nhưng là trước mặt chúng rỗng, cũng không có Vệ Uyên dự đoán tất cả mọi người đang đợi thị cảnh, chỉ có hai cái mỹ mạo nữ đệ tử chờ đợi tại truyền tống điện cửa địa bên ngoài. Hai tên mỹ mạo nữ đệ tử gặp Vệ Uyên, liền thi lễ nói: "Giới chủ, sư phụ lệnh chúng ta chờ đợi ở đây." cùng đi dưới chủ nghiệm thu thành lũy kiến thiết tiến độ. cứ việc hai người nữ đệ tử tuổi trẻ mỹ mạo, tu vi thiên phú không sai, phục sức trang phục đều có đặc sắc, một cái tinh linh nại già, một cái thanh thuần thanh nhã, đều có bất đồng, nhưng đều rất đúng người nào đó khẩu vị. nhưng mà vệ viên cảm thấy mình cũng không thèm để ý những này, lập tức khẽ cao mày, vẻ mặt ôn hòa hỏi, lão sư của các ngươi đều là ai vậy? hai người nữ đệ tử một cái là tôn vũ môn hạ, đây cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. nhưng một cái khác thanh thuần lại là sư hòa lão đạo môn hạ vườn cha đệ tử, nhường vệ viên đối cái này có vẻ như trung hậu lão đạo nhịn không được án thẩm mấy câu chư tu giờ phút này đều tại riêng phần mình bận rộn, bận tối mày tối mặt, tất cả mọi người cảm thấy cái gọi là nghiệm thu tiến độ bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, là lấy đều không có hiện thân. vệ viên bất đắc dĩ, đành phải nhẫn lại tính tình. tại hai tên cùng đi mỹ mạo nữ tu cẩn thận giảng giải xuống, rốt cục hiểu rõ toàn bộ thành lũy hiện trạng tiến triển. thành lũy từng cái phương diện tiến triển đều vượt xa kế hoạch đã định, lại khá cao hiệu. vệ viên lại tra duyệt thành lũy kiến thiết nội bộ ngày làm việc nhớ, chư tu làm qua cái gì, kế hoạch muốn làm gì, cùng với quyết sách chủ yếu lý do cũng sẽ ở ngày làm việc trí có chỗ ghi chép. nhìn xong nhật ký. Vệ viên phát hiện chưa tu ở giữa đều sẽ định kỳ câu thông nhật đường, lẫn nhau sẽ sớm cân đối tốt tiến độ, để tránh cho đợi không trước đưa phân đoạn tình hình. Tỷ như sư hòa chân nhân muốn khai phá sơn dân thiên Điệu dưới Biên, cần thiết đặc chế công cụ liền đều từ dư chi chuyên cung cấp. Sơn dân lãnh địa có đặc biệt tập bệnh, tôn vũ tại nghiên cứu phát minh cứu chữa lúc cần đặc thù đăng dược, đan dược thì là đến từ từ hận thủy, từ hận thủy cần sư hòa trước cung cấp hoang dại dược liệu, đến tiếp sau lại duy trì liên tục cung ứng trồng chọn linh dược. Mà có tôn vũ y quán liền có thể cam đoan tận mỏ, mã lực, người trồng chọn an toàn, để bọn hắn vận chuyển hết tốc lực mà lại sơn dân thiên địa khí hậu hoàn cảnh đặc thù có quy mô lớn xử lý bệnh hoạn năng lực y quán cũng là di chuyển phạm nhân qua đây điều kiện trước tiên đến mức người thường đến nguyên chọn lựa đầu tiên là hiệu ngư vĩnh an thành vĩnh an thành quy mô to lớn trong thành mở số lớn tu luyện chàng cùng học quán phạm nhân chú thể người cùng học đủ một năm người khai sáng nhiều vô số kể mà cho tới bây giờ lấy ngàn mà tính tại học quán học đủ ba năm chú thể cũng tiếp cận đại thành nhân tài cũng lập tức liền phải hoàn thành việc học rồi tiếp theo chính là đến từ bảo vân định an thành định an thành sơ kỳ định vị là trong phòng ngự trụ cột nhưng đánh lui vu tộc về sau Bây giờ cách biên giới đã tiếp cận 2000 dặm, đã sớm biến thành nội địa thành lớn. Lại lương tựa Sa Lâm, linh mục dừng dần dần thành hình, bắt đầu đại lượng sản xuất linh mục, như vậy kéo theo một nhóm tương quan sản nghiệp, lúc này định cư nhân khẩu cũng vượt qua trăm vạn. Đến tận đây, chư tu lẫn nhau phối hợp, tự hành cân đối, thậm chí đã cho thành lũy đằng sau 2 năm quy hoạch đều chế định tốt, đồng thời còn chế định phòng ngự dự án, dự tính sau 3 tháng có thể chống cự sơn dân khá lớn thế công, 1 năm sau có thể chống cự sơn dân nghiêng lực lượng một nước quy mô thế công. Như vậy cân đối, lại có 7 8 phần khối lựa nhân gian cái bóng. Nơi đây tuy không khói lửa nhân gian, nhưng chư tu đều quen thuộc tại khói lửa nhân gian dưới làm việc, hiện tại dựa theo vãng lai like thói quen tự hành cân đối, hiệu suất cũng là không thấp. Thành Lũy giống như một đóa mới vừa mở hoa, ngay tại Vệ Biên không coi vào đâu nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa. Vệ Biên cần cần phải làm là nhìn xem, chậm đợi hoa nở. Vệ Biên tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một kiện thuộc về nhiệm vụ của mình, tại Thành Lũy thành lập khói lửa nhân gian tiết điểm. Sơ kỳ yêu cầu chỉ ít 100 cái công việc vị trí. Chuyện này ngược lại là không khó, nhưng là nơi đây khoảng cách Thanh Minh qua sa, muốn ở đây thành lập liên thông khói lửa nhân gian tiếp điểm liền cần vệ uyên thời khắc lưu lại một đạo thần niệm xem như trung truyền. đây đối với hiện tại vệ uyên tới nói cũng là không nhỏ gánh bắc. vệ uyên ước định một chút, chính mình trước mắt nhiều nhất chỉ có thể thành lập hai cái tương tự tiết điểm, càng nhiều liền phải chờ đợi hoàn thành tấn giai ngự cảnh đằng sau. nhưng đều không cần ước định, liền có thể biết thành lũy tầm quan trọng tại phía xa điểm ấy bị chiếm dụng thần niệm phía trên, mà lại thiết lập khói lửa nhân gian tiết điểm về sau, cả tòa thành thị vận chuyển đều có thể tại khói lửa nhân gian cân đối dưới tự động vận hành, phổ thông vấn đề nhỏ đều sẽ tự hành giải quyết, hết thảy vận chuyển đều sẽ đạt được tiêu hóa, hiệu suất tăng lên không phải gấp đôi hai lần vấn đề cho nên vệ uyên ngay tại liên tiếp truyền tống trận pháp địa phương tìm cái khối đất trống lưu lại thần nghiệm, bố trí trận pháp đại khái dùng nửa canh giờ liền toàn bộ hoàn thành sau đó chính là chờ lấy công tượng qua đây kiến thiết đại điện cùng nghiên cứu công vị thế là vệ uyên phát hiện chính mình hết thể bận rộn nửa canh giờ liền lại không chuyện vệ uyên thần thức cảm giác một chút chư tu đều không tại thành lũy bên trong liền tôn vũ đều không tại mà lại trong phạm vi 500 dặm cũng không tìm tới bọn hắn người vệ uyên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng yên lặng lấy ra trong ngực cuộn múc chuẩn bị tìm địa phương an trí khối này cuộn múc vẫn là vệ uyên từ thái sơ cung bên trong hối đoái đi ra là khối ôn dưỡng đến 400 trăm dạng trung phẩm của muốc, cũng tốn vệ uyên không ít tiên công. Vệ uyên lúc đầu giấu trong lòng cuốn muốc, hứng thú bừng bừng mà đến, kết quả toàn bộ hành trình cũng chỉ có hai cái mỹ mạo nữ đệ tử cùng đi. Mặc dù nói hai cái này người nữ đệ tử một cái tinh linh nệ ra, một cái khác thanh thuần thanh nhã. Vệ uyên kiềm chế tâm tình, cầm lấy cuốn muốc, thân thức đào qua toàn thành, tìm kiếm cột muốc sắp đặt địa điểm. Thân thức đào qua, vệ uyên liền phát hiện truyền tống trận vụ cận đã lưu tốt một chỗ đất trống, bên cạnh còn chất đống lấy rất nhiều cắt chém tuốt vật liệu đá những này vật liệu đá phẩm cấp vượt xa khỏi bình thường kiến trúc cần thiết cùng truyền tống trận đại điện là cùng một cái phẩm cấp đủ để phòng ngự số nhớ pháp tướng cấp bậc đạo pháp minh kích ngưng xuống cột mút về sau liền cùng truyền tống trận cộng đồng trở thành cả tòa thành lũy hạch tâm nhất bộ phận sẽ là phòng ngự hạch tâm yếu điểm nhưng là vệ uyên trong trí nhớ khối này đất chống trước đây vẫn là có kiến trúc hiện tại không riêng kiến trúc bị dỡ bỏ hoặc là rời đi còn giữ lưu lại tạo dựng kiên cố đại điện vật liệu đá cái này không phải liền là tại nói cho vệ uyên đem cuộn mút để ở chỗ này sao nhưng vấn đề là Bọn gia hỏa này đều biết mình muốn dẫn cột mốc trở về rồi, làm sao một cái hai cái cũng không lộ diện. Vệ Uyên tâm tình khó tránh khỏi có chút ưu uất. Kỳ thật vấn đề này Vệ Uyên trong lòng tự có đáp án. Một tháng trước Sơn dân một chi rất có quy mô bộ đội đã bị diệt đã diệt, Sơn dân sớm muộn cũng sẽ có phản ứng. Lần tiếp theo lại đến, coi như không phải là chỉ là vạn người rồi. Cho nên chư tu đều biết thời gian cấp bách, cả đám đều đang điên cuồng công việc, toàn lực tiến lên tiến độ. Làm Sơn dân đại quân đến nơi lúc, chờ lấy bọn hắn sẽ là một tòa trang bị đến tận răng cứ điểm. Cái này tất nhiên là một chuyện thật tốt, chỉ bất quá hơi có tỉ bết giới chủ không chút tham dự. Trường 966, cá quy về bên Trường 966, cá quy về bên cột mút lập xuống. Thiên địa bắt đầu chậm dại chuyển đổi, thành lũy sơ bộ xây thành, vận chuyển phàm nhân đã có thể nâng lên nghị sự nhật trình rồi. Vệ uyên lập xuống cột mút về sau, tại truyền tống trận chờ dây lát, liền có mấy danh đạo cơ võ sĩ mang theo Hồ Lạc Cao Ân đi ra truyền tống trận, đi vào vệ uyên trước mặt. Vệ uyên tự tay cho Hồ Lạc Cao Ân cởi bỏ trên tay vược tiên tác, sau đó nói: người tu vi quá cao, không thể không mỉm quát một chút. Hồ Lạc Cao Ân tỏ ra là đã hiểu, sau đó theo vệ uyên đi ra cửa điện đông nhiên nhìn thấy trước mắt một tòa công trình hoàn mỹ cư điểm thành thị, nhất thời cũng là chấn kinh đến nói không ra lời, hỏi đây là nhân tộc thành thị, các ngươi đã kiến thiết bao lâu? Vệ Uyên tử sẽ không nói cho hắn tòa này thành lũy kỳ thật chỉ tu xây hai tháng, chỉ là nói xây thật lâu. Sau đó Vệ Uyên mang theo Hồ Lạc Cao Ân đi ra thành lũy, đưa cho hắn một tấm bản đồ, nói đây là xung quanh khu vực địa đồ, thuận tiện ngươi tìm phương vị của mình. Quyết định. Hồ Lạc Cao Ân trong mắt lóe lên kiên quyết, tay lấy ra giấy ngọc, nói đây là tộc ta lịch sử chờ ta sau khi đi ngươi lại nhìn đi nếu ta lần này đi có thể thành công giải cứu tộc nhân, tự nhiên sẽ trở về báo ân. nếu như không thể, sau khi chết thần hồn sẽ tự hành trở về. dung nhập ta lưu lại tinh huyết. đến lúc đó ngươi lại tìm một khối phổ thông cột mốc vị loại, bằng vào ta tâm huyết đổ vào bồi dưỡng, ba năm sau liền có thể tiến đến giai. xem như ta hồi báo. vệ biên đưa tay muốn đi chụp vai của hắn, nhưng trong nháy mắt hơi dậy cái gì không tốt hồi ức, lại thu về, nói, vậy ngươi hay là còn sống trở về đi, chỉ là một khối cột mốc tiền đến giai. lúc này báo cũng không đủ. hô là cao ân bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là lòng tham không đủ. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói: Giá trị cao thấp ta vẫn là phân rõ. Người an tâm đi thôi, chuyến này hẳn là sẽ hết thảy thuận lợi. Hồ Lạc Cao Ân nhẹ gật đầu, hướng đi sâu trong núi lớn. đưa đi Hồ Lạc Cao Ân, Vệ Uyên trở về thành lũy, liền mở ra Hồ Lạc Cao Ân lưu lại tư liệu, tinh tế duyệt đọc. Tại sơn dân trong lịch sử, từng có qua quá khứ huy hoàng, giai đời vô số vĩ đại thành bang cùng quốc gia, nhưng là các bộ lạc ở giữa cũng là lặp đi lặp lại tranh chiến, lẫn nhau chinh phục, tử thương vô số. Lúc này một vị tuổi trẻ sơn dân hoành không xuất thế. Hắn vừa giảm bốn liền có thể tự mình tu luyện, 10 tuổi lúc sinh ra phát tướng, nghe nói là kinh khủng ba đầu cự nhân, khi 20 tuổi cũng đã là ngự cảnh, tâm tướng thế giới là một mảnh màu mỡ cực điểm nhám sơn, đủ loại khan hiếm tài nguyên ở bên trong đều có thể tìm tới, thậm chí có từ lâu khu kiệt khan hiếm khoáng thạch thanh én, lập tức bị đông đảo sơn dân thần thủ công tượng coi là hy vọng cuối cùng. Hắn cũng không có xa vào tại cá nhân tu hành, mà là thấy được sơn dân năm bẻ bảy mạng như trạng, thế là buôn tẩu khắp nơi, tuyên truyền chính mình giáo nghĩa, hiệu triệu tất cả sơn dân đoàn kết lại, cộng đồng hướng ra phía ngoài cuối trường. Hắn 30 tuổi thành tiên, chấn kinh toàn bộ sơn dân, liền liền tính tình nhất là Kiệt Ngạo Viễn cổ cự nhân cũng không thể không thừa nhận hắn xác thực nhận lấy thiên địa chiếu cố. Sau đó Quy Y Sơn dân tín ngưỡng vốn là thượng cổ chăn trọn, mà tại hắn tân giáo nghĩa bên trong, chính hắn chính là trên trời dưới đất duy nhất chân thần, được tôn là Thạch Chi Tổ. Thạch Chi Tổ dẫn theo hắn 16 vị viễn cổ cự nhân đi khắp thập vạn đại sơn, đem từng cái sơn dân bộ lạc đưa về chính mình tín ngưỡng. Những cái kia không chịu Quy Y Sơn dân bộ lạc thì bị vô tình xóa đi. Nhất thống sơn dân giới bực bề sau, Thạch Chi Tổ chính thức sáng lập tân giáo, đồ đằng đồng dạng là mặt trăng nhưng vì cùng thượng cổ trang tròn có chỗ phân biệt, cố xương vì tân nguyệt giáo cũng xương tân giáo. tại thống nhất sơn dân trong quá trình, thạch chi tổ gặp được đông đảo đáng sợ cường địch, chịu ám thương, cuối cùng tại một vạn tuổi lúc bất loạn, trước khi lâm trung hắn đem tâm tướng thế giới hàng vào nhân gian, thế là vô số bảo thạch khoáng vật về hướng thế gian, nhường sơn dân chi địa khoáng sản vô cùng phong phú, mà thạch chi tổ chính mình thì là hóa thành thiên đạo. nhưng thạch chi tổ sau khi chết không lâu, hắn chỉ định người thừa kế, một đời mới giáo tông phủ cách liền không lâu sau thần bí chết đi, khổng lô tân nguyệt giáo lập tức lâm vào hỗn loạn. Một phái nắm giữ lập thạch chi tổ đệ tử kiệt xuất nhất Tô Mai, một phái khác thì là ủng hộ thạch chi tổ trực hệ huyết duyệt Long Thế. Hai phái đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, không cách nào đạt thành nhất trí. Sau đó cũng không lâu lắm, Tô Mai cũng thần bí bỏ mình. Cái chết của hắn khơi dậy cái này, một phái tất cả sơn dân lựa giận, mà Tô Mai đệ tử cấp lập đức kế thừa giáo tông vị trí. Nhưng cấp lập đức chỉ là phổ thông sơn dân, cũng không phải là cự nhân, bởi vậy huyết duyệt phái cho rằng nhận lấy vũ đục, hai phái triệt để quyết liệt. Đồng thời triển khai một trận lèn mề huyết tinh chiến tranh, bị dính líu vào viễn cổ cự nhân liền có hơn 20 vị. Sau trận chiến này, Thần giáo tùy theo phân liệt, chia làm huyết duệ phái cùng hiểu biết chính xác phái, lẫn nhau tranh chiến trên trăm vạn năm, lẫn nhau xem đối phương vị duy nhất lại vĩnh hàng đại địch. Thường xuyên trình diễn hạng tộc đổ sắt chẳng diễn. Trăm vạn năm sau đó, tại hiểu biết chính xác phái Kim Truy bộ lạc bên trong, hô Lạc Cao Ân dáng xì rồi. Hắn vừa ra đời liền mang theo đặc thù sứ mệnh, nhưng là không đợi nhỏ hô Lạc Cao Ân lớn lên, bộ lạc liền bị thủ chuyển tiếp vây Quanh. Trung Quanh mấy cái cường đại huyết duệ phái bộ lạc đã sớm thèm nhỏ rãi Kim Truy bộ lạc chế tạo được trụ độc môn kỹ thuật, thế là trăm chú bày ra trận này tập kích. Trong hù chiến. Kim truy bộ lạc chiến sĩ số lượng kém xa đối phương, cường tráng nam tính chiến sĩ toàn bộ bị giết, liền nam tính hải đồng đều không ngoại lệ, tất cả cự nhân đều bị đánh ngã chém giết. Đây là triệt để đổ sát, chỉ biết có nữ tính sơn dân may mắn thoát khỏi, sau đó nhập vào mới bộ lạc, trở thành sinh dục công cụ. Thời khắc cuối cùng, tuổi nhỏ hô lạc cao ân bị địch nhân ném vào lò luyện, nhưng hắn trên thân đã sớm bị bố trí bí pháp, một sợi chân hồn mang theo bộ lạc bí mật bay vào hư không, cuối cùng rơi vào đầu Bắc Liêu tộc một cái bộ lạc nhỏ Nam Hải trên thân. Nhiều năm về sau, Nam Hải lớn lên, trở thành một phương hiển hách cường giả nhận được Bắc Cảnh Chi Tiên Sưng Hảo bị cho rằng có một đường thành Tiên Chi Tư thậm chí bị Tả Hiền Vương coi trọng muốn đem hắn chế thành hạng giống nhưng là bảo lưu lại sơn dân ký ức hô lập cao ân khám phá Tả Hiền Vương âm mưu từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận tiên lực chăm chú sau đó Bắc Cảnh Chi Tiên liền thấy Bắc Phương Sơn môn vệ uyên nhưng là Kim Truy bộ lạc sơn dân bí thuật nhường hắn đối với nguy hiểm có cực mạnh khứ giác xa xa nhìn qua vệ uyên liếc mắt về sau hắn lúc này lông tóc dựng đứng từ đó tránh ra thật xa thậm chí đều không muốn cùng vệ uyên xuất hiện tại cùng một mảnh trên chiến trường cái này tức là vệ uyên một mực không có thể bắt đến hắn nguyên nhân sau đó tại hiền vương trọng thương, bắc phương sơn môn chiến dịch kết thúc, hô lạc cao ân được phái đến cùng vu tộc trên chiến trường, kết quả binh bại bị bắt, kim Truy bộ lạc bí pháp mặc dù cường lực, nhưng ở song phương đều xuất động mấy vị chân tiên trên chiến trường, địa mấy bí pháp mang tới su cắt tị hung hiển nhiên không đáng chú ý, hô lạc cao ân bị bắt về sau, liền bị xem như thượng đẳng tế phẩm bị áp hướng thiên chi thành tế thiên. nhưng rời đi chân tiên chiến trường, hô lạc cao ân kim Truy bí pháp lại bắt đầu có hiệu lực, thế là hắn làm bộ không có sức chống cự, lại tại âm thầm phá giải vu tộc tòa hồi bí pháp, khôi phục thất hải, sau đó chạy ra ngoài nhưng hô lạc cao ân tuyệt đối không nghĩ tới, mới vừa chạy ra lồng giam liền gặp được hai cái không hiểu thấu chịu tượng uổng. Sau đó một loạt biến cố bên trong, hắn rơi tại bảo vân thiên kiếp bên trong, rơi xuống thanh minh. vừa vào thanh minh, hô lạc cao ân liền phát hiện chính mình thật giống không đúng chỗ nào, đặc biệt là đối mặt cái kia áo xanh tu sĩ lúc, may mắn cảm giác không thấy nàng nguy hiểm, bí pháp thậm chí liền cảnh báo đều chẳng muốn cho. bị đâm thành con nhím sau hô lạc cao ân mới phát hiện, nguyên lai bị nàng xem qua liếc mắt về sau, thất hải liền đã bị áp chế, bí pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. toàn bộ quá trình rõ ràng, nhưng cho tới giờ khắc này. Hô Lạc Cao Ân cũng còn không nghĩ minh bạch chính mình là thế nào lượn lớn như vậy một vòng, từ bu tộc bên kia mà đường, cuối cùng lại trở xuống đến vệ lên trong tay. Việc này vệ lên đại khái trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn không nói. Ngẫm lại lúc trước thả câu đương thời con người, ví như hô Lạc Cao Ân một đi không trở lại, vệ lên cảm thấy mình chính là thiệt tỏi nhỏ. Nhưng nếu hắn thật có thể còn sống trở về, đồng thời thành công mang về kìm truy bộ lạc bí truyền kỹ thuật, đó mới là kiếm lớn. Vực trụ chính là sơn dân của Mộc, về sau thanh minh liền có thể tham khảo vực trụ, bắt đầu chế tạo chính mình của Mộc. Đây mới thật sự là cả lớn. Chỉ là vệ lên cũng không nghĩ tới Khí vận thả câu, rơi xuống đại liêu về sau, nhìn thấy kết quả lại muốn khoảng cách lâu như vậy. Chương 967, nạn trộm cướp hung hăng ngang, ngang ngược chương 967, nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược hô Lạc Cao Ân lần này đi mở ra bộ tộc bí khố, còn không biết bao lâu mới có thể trở về. Vệ Uyên đương nhiên sẽ không chờ, mà Thành Lũy Kiến Thiết nhiệm vụ đã xếp tới sang năm đi, hoàn toàn không có hắn chuyện gì. Vệ Uyên không có chuyện để làm, liền mang theo chuyên môn mang tới 100 hứa gia thiếu niên đạo cơ tu sĩ, xuất phát đi về phía Đông, tham dò tiến về kỳ quốc con đường trong đội ngũ còn có mấy cái đặc thù nhân vật là một tên văn sĩ cùng hơn 10 tên tùy tùng trang phục người văn sĩ có được mày rậm mắt to một mặt cương nghị chính khí tên là liễu nhẫn chi Ngày đó đúng là hắn thay thiết dương quận thủ đưa lấy phỉ hịch văn mà đến cũng chỉ mang theo mười mấy cái hộ vệ binh sĩ hạ trang có thể nghĩ vệ viên ngay tại chỗ liền sai người đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống trong tùy tùng rất có mấy cái lao binh du côn hôn bất lận không chút nào đem vệ viên để vào mắt cứng cổ cầu chết tự vệ uyên không dám giết chính mình vệ uyên biết lắng nghe ngay tại chỗ chậm chén mấy người những người còn lại liền đều không nhảy nữa rồi sau đó vệ viên lại liền đói bụng bọn hắn 7 ngày, từng cái bị đói đến con mắt tại trong đêm đều thả lục quang, vốn lại tại cửa nhà lao ngoại phong lấy chậu lớn mỹ thực, nghe mùi thơm, đòi ý gấp bội. sau 7 ngày, thối ngoan cố cũng là khí diễm toàn bộ tiêu tán. sau đó vệ viên quay trở về thành mình, bên này liền từ mấy tên ngục tốt trông giữ, có thể theo vệ viên nhóm đầu tiên đến sơn dân chi địa người, tự nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu. mấy cái này ngục tốt mưa dầm thấm đất, cũng đều là có thủ đoạn. bọn hắn mỗi ngày chỉ ném mấy cái mản tàu đi bảo, trung bình mỗi người có thể phân đến hai ngụm. Kết quả đói tái rồi con mắt đám người trực tiếp vì cả lâm đánh lên, cũng không có người bán văn sĩ mặt mũi. Mỗi lần đều đem hắn đẩy lên trong góc, một miếng ăn đều không mất được. Văn sĩ tuy là đạo cơ, nhưng vì mặt mũi, không chịu cùng hạ nhân tranh ăn, thế là cứ như vậy bị đói. Như thế ba ngày sau, một bên trong đám người sớm đã kết xuống thâm kỉu, lẫn nhau đề phòng, đi ngủ cũng không chịu hướng cùng một chỗ nằm. Cái này mấy tên mục tốt liền dùng mấy cái màn thầu phá bọn hắn đồng lòng. Đợi đến thành lũy vạn sự sẵn sàng, vệ viên chuẩn bị tiến về kỵ quốc, mới nhớ tới còn có như thế một đám người, còn tốt không cho chết đói thế là vệ uyên cùng đói đến hấp hối văn sĩ nói chuyện nửa canh giờ văn sĩ thả chết chứ không chịu khuất phục nói cái gì cũng không chịu rất đường chỉ cầu chết nhanh vệ uyên bất đắc dĩ nhưng cũng không phải rất để ý dù sao sống sót 9 tên tùy tùng chung vào một chỗ đã cung cấp 11 đầu tiến về kỷ quốc lộ tuyến. nhưng trương sinh nghe nói việc này liền cùng cái này văn sĩ hàn huyên bài câu văn sĩ cúi đầu lìa bái thề sống chết hiệu chung vệ uyên mười phần buồn bực âm thầm hỏi văn sĩ trương sinh đều cùng hắn nói cái gì nhưng văn sĩ trong lòng xem thường vệ uyên chết đều không nói vệ uyên cũng không tốt đến hỏi trương sinh chỉ có thể mang theo hắn lên đường. Lần này Vệ Uyên chỉ đem 100 nhẹ tốt, ngồi đi một đoạn đường, liền sẽ có mười mấy người bay về phía bốn phương tám hướng, khảo sát địa hình, đi chép sông núi địa mạo, bình thường muốn trước dò xét chừng trăm dặm mới có thể trở về đại đội. Vệ Uyên sớm đã căn cứ Thái Sơ cung địa đồ xác định vị trí của mình. Nhưng Thái Sơ cung địa đồ tại phiến khu vực này đi chép mười phần mơ hồ, các tiên nhân chủ công phương hướng là bắc phương Liêu tộc cùng nam phương Vũ tộc. Chuyến này thời gian dư dả, Vệ Uyên phòng ngừa chủ đạo, dự định đi đầu hoàn thiện trùng quanh địa đồ, đây là về sau hành quân chiến thắng mấu chốt. Dựa theo vệ lên tuyển định lộ tiến, lần này tiến vào kỷ quốc chi địa hẳn là Bóc Dương phía Nam, Tỷ thủy thượng du thương thủy quận. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì theo văn sĩ trong miệng biết được, tướng thủy quận chính là phản quân hoạt động khu vực, sẽ đi qua chính là Phùng Miễn quận rồi. Vệ Yên dự định trước cùng phản quân tiếp xúc một chút, nhìn xem bọn hắn chất lượng, lại sau lại định quân lượng. Cuối cùng là có thể cùng phản quân đám bộ đội nhỏ đánh lên một trận chiến. Đến mức gần nhất tiết Dương quận, vệ Yên thì là quyết định trước về sau thả thả. Vị này tiết Dương quận thủ làm việc có chút quỷ dị khó lường, không hiểu thấu cách xa nhau bạn dặm liền có thể biết mình đám người tổ tại. Theo văn sĩ Liễu Nguyện Chi nói, quân trưởng lúc ấy mệnh hắn đi xa vạn dặm, đến nơi này đến đưa thảo tập hịch văn, đến mức nguyên nhân thì là không nói tới một chữ. Liễu Nguyện Chi trong nhà lao phụ vốn là tiểu quan, hoạch tội hạ ngục, chỉ đợi thu hậu vấn trạng. Quân trưởng nói chỉ cần Liễu Nguyện Chi đem hịch văn đưa đến, liền có thể miễn cho hắn lao phụ sai lầm. Cho nên văn sĩ ôm lòng quyết muốn chết mà đến, không có ý định còn sống trở về. Mà theo hắn biết, còn có số đường cùng loại nhân mã, phân biệt phái hướng địa phương khác nhau. Vệ Uyên sau khi nghe xong, liền ẩn ẩn cảm giác có chút cổ quái, thế là quyết định lấy tính chế động, trước không để ý tới ết giường của thủ đợi đến hắn không giữ được bình tĩnh, tự sẽ lật ra át chủ bài. Một đường không nói chuyện. Sau 10 ngày, vệ uyên đứng tại một khối cũ kỹ pha tạp trước tấm bia đá, nhìn xem phía trên viết kỷ quốc chi giới bốn chữ lớn, phía dưới còn có cái ký tên tuyên vi đợi để. vượt qua tấm bia đá này, liền tiến vào kỷ quốc địa giới rồi. chỉ là bia đá không chỉ là cũ nát, chung quanh còn có không ít tàu thú địa đái vết tích, hiện nhiên biên phòng đông thả, liền chọn yếu cột mút biên giới đều không tồn trà. vệ uyên nhìn một hồi, mới nói, đi thôi. sau đó đi đầu đi vào kỷ quốc, quốc cảnh, tiến vào kỷ quốc, hơn mười dặm chỗ liền có một cái nguyên thành nhưng là cửa thành mở rộng, tường thành khắp nơi sụp đổ, thành lâu bị một mùi lửa thiêu thành cho tàn. Thành trì trên không có vô số con quạ xoay quanh, không nhìn thấy có chút người sống đi lại vết tích. Vệ Uyên đi đầu bay vào huyện thành, liền gặp cả tòa thành thị đều bị đốt thành phế tích, khắp nơi đều là sát chết cháy, lớn bộ phận thi thể bên trên đều có đao kiếm vết tích. Tại huyện nha trước cổng chính, chất đống mấy chục cô thi thể, phía trên cắm một cây cờ lớn, phía trên vẽ lấy cái đầu hổ, còn có lớn chừng cái đấu tử chữ. Tất cả thi thể cánh tay hai chân đều là không cánh mà bay, chẳng biết đi đâu. Vệ Uyên tại thành bên trong dạo qua một vòng, sắc mặt đã ướm trầm như nước. Trong thành có hơn 3 vạn bộ thi thể, không có một cái nào người sống. Cho dù là trốn ở hầm đất, trong đống tuổi người cũng đều bị bắt đi ra giết. Đây rõ ràng chính là có cường đại tu sĩ lấy thần thức lục soát toàn thành, mới có thể giết đến như vậy sạch sẽ, sẽ. Vệ Buyên đưa tay chộp một cái, cái kia cán cắm ở thi bên trên đồ hổ cờ liền ở giữa đứt gãy, bay vào vệ Buyên trong tay. Vệ Buyên kéo xuống nhụm đầy tiên huyết mặt cờ, giao cho thủ hạ cất kỹ, nói: "Đem người vô dụng thả, toàn quân xuất phát." Lập tức tất cả tùy tùng đều được phóng thích, Văn Si thì là bị vệ Buyên nâng trong tay, trực tiếp lên không, dọc theo mặt đất lưu lại hành quân vết tích đùa nhau trăm tên quân sĩ cũng đều lên không, theo sát vệ uyên mà đi. văn sĩ giật nảy cả mình, lúc này mới biết nguyên lai like vệ uyên chỗ mang theo quân tốt đều hết sức trẻ tuổi, có chút còn có điểm ngây thơ, nhưng thế mà tất cả đều là đạo cơ tu sĩ, dựa theo trong thành thi thể hư thối trình độ, vệ uyên phán đoán phản quân rời đi không cao hơn 3 ngày. chính mình toàn quân đều là đạo cơ, không dùng đến gần nửa ngày là có thể đuổi kịp. vệ uyên ngược lại là nghĩ phải hỏi một chút, những này muốn thanh quân chắc phản quân, làm sao rõ ràng đến vụ thông bách tính trên đầu, vẫn là một người sống cũng không lưu lại. bay ra hơn trăm dặm, vệ uyên liền lại thấy được một cái huy thành đồng dạng tiêu hủy, không lưu một người sống. Trong thành thi thể tổng cộng 27.00000 còn lại gỗ, bao quát còn tại trong tã lót Hải Nhi. Vệ biên không nói một lời, khởi hành liền đuổi. Lần này hứa ra thiếu niên nói cơ bọn họ muốn dùng hết toàn lực mới có thể tạm thời đuổi theo. Cũng không lâu lắm, vệ biên liền thấy một tòa doanh trại quân đội. Doanh trại quân đội thiết kế được mười phần lộn xộn, cửa ra vào dựng lên cán đại kỳ, trên viết một cái la chữ. Trong doanh binh sĩ quần áo đủ loại, mập gì đều có, chính là trên đội phần lớn buộc khối bài vàng. Vệ biên thần thức quét qua, liền biết trong doanh có hơn ngàn phỉ binh, người cầm đầu là đạo cơ viên mãn ngay sau đó vệ uyên cũng không dây dưa dài dòng, lấy khói lửa nhân gian khí tức giữa trời một chấn, trong ngáy mắt liền làm trong doanh tất cả đạo cơ phía dưới phỉ binh mất đi ý thức, sau đó mới rơi vào quân doanh, đi vào lớn nhất quân trướng. trong doanh trướng, phỉ binh thủ lĩnh ngay tại uống rượu làm vui, quan sát mấy cái không có quần áo dân nữ khiêu vũ, bọn hắn đột nhiên cảm giác đầu chầm xuống, nhao nao ngất đi, chỉ có hai tên đạo cơ thủ lĩnh còn có ý thức. hai người nhìn thấy vệ uyên, đều là vừa hãi vừa sợ, biết là chính mình không trọc nổi cao nhân đến rồi, còn chưa chờ vệ uyên đặt câu hỏi, hai người nhìn nhau, bình một tiếng quỳ xuống, liền hô thượng tiên tha mạng. Vệ Uyên đem mặt kia đầu hổ cờ ném ở hai người trước mặt, hỏi: đây là ai cờ hiệu? Một tên thủ lĩnh bộ nói: đây là từ cung từ tướng quân cờ hiệu. Từ tướng quân quan bài trước tướng quân, tên hiệu an thịt người hổ, treo lên trượng lai từ trước đến nay không muốn sống. Từ tướng quân đoạn thời gian trước vừa mới đại bại kỳ quốc mười vạn đại quân, bởi vậy được Lưu Hắc Hổ thủ lĩnh cho phép, đến biên giới một vùng đông lõng. Đông lõng. Vệ Uyên trong mắt sát cờ lóe lên. Hai tên vị binh thủ lĩnh không nhìn ra Vệ Uyên biểu tình biến hóa, giải thích nói: đại quân đánh xong hết chiến, thể xác tinh thần đều mệt lúc này thủ lĩnh liền sẽ phái bọn hắn đến không có đi qua huyện hương, một bên trưng thu quân lương của lương một bên tìm chút niềm vui đây chính là buông lỏng hiện tại nơi nào có lương vệ viên hỏi nay tế là trong hai tháng xuống chưa tới ba tháng kỷ quốc vừa mới đầu xuân chính là không người kế tục thời gian trên đường đi vệ viên nhìn thấy ruộng đồng cũng còn trống không còn chưa tới gieo hạt thời điểm vệ viên còn nhớ rõ khi còn bé mỗi đến tháng này phần vệ hưu tài đều sẽ mười phần ưu sầu một cân một cân tính lấy mấy lương lôi kéo khó khăn nhất tá điển vượt qua quỷ muôn quan nghe vệ viên hỏi một tên thủ lĩnh nóng lòng bày tỏ trung thành nói cái này thời tiết mặc dù không có lương nhưng là dê nhiều à dê ở đâu vệ uyên trong lòng ẩn ẩn có không tốt ý nghĩ thủ lĩnh hướng về trên mặt đất hôn mê bất tỉnh một nữ nhân một chỉ nói cái này không phải liền là chút dê hai chân vệ uyên cũng không còn cách nào nhân lại đưa tay khẽ bổ hai đạo trong suốt hồn thể liền từ thủ lĩnh trong thân thể bị cưỡng ép lôi ra thu nhập trong tay áo. hai tên trùm thụ phỉ lúc này ngã xuống không lúc đích đây là vệ uyên từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất sinh câu một vách người tiểu này nghiệp chướng nặng nề chỉ có nhục thân thụ hình có lỗi với những cái kia chết thảm phàm nhân Vệ Bến đi ra doanh trướng, nhìn xem trong doanh tràn ngập nồng đậm đập khí nghiệp lực, lạnh nhạt nói, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Lãnh binh giáo úy chào một cái, lập tức đem người vào doanh, một lát sau liền đem đầy doanh phỉ binh chém giết. Vệ Yên đưa tay, trong lòng bàn tay thêm ra hai cái run lẩy bẩy hồn thể, hỏi, từ cuồng ở phương hướng nào? Chương 968, hóa trang lên sân khấu chương 968, hóa trang lên sân khấu cuốn phong gạo hét gợi lên lấy trong gió từ chữ lại kỳ, dưới cờ là mấy bạn tiêu loạn một đoàn phản quân, từng cái sắc mặt dữ tợn, đang đằng sát khí, nhìn chằm chằm phía trước rằng có quân quân chi này kỷ quốc quan quân nước chừng có hơn vạn người nhân số chỗ cao tại rõ ràng yếu thế cứ việc rất nhiều chiến sĩ đều mặt có xanh sao hai cô dùng mình nhưng ở tướng quân đốc chiến thân binh sáng như tuyết đại đang xuống vẫn là tạm thời đứng vững vàng trận hình cái này tại kỷ quốc bên trong đã là có rất ít cường quân rồi từ chữ đại kỳ xuống là cái màu da đen kịt lộ ra ở ngực dày đặc lông đen đại hán giờ phút này khí thế bốc lên hóa thành một con hai đầu nằm cánh tay mười phần không cân đối lệ quỷ pháp tướng hắn trong mũi không ngừng phun ra khí thô dường như sắp kìm nén không được nhưng là hiếp trong hai mắt lại là tình quang lưu truyền thanh minh lại tỉnh táo trước mắt kỷ quân quân dung coi như nghiêm chỉnh, đánh lên sợ là phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Hắn dường như lơ đãng quét mắt phe mình quân trận, tính toán nỗ lực cùng hồi báo ở giữa khác biệt. Phản quân bên trong mấy viên sĩ quan cấp cao đều là hơi kinh ngạc, cảm thấy hôm nay hổ tướng quân có chút khác hẳn với thường ngày. Bình thường đã sớm đại quân giết tới rồi, điểm ấy quân quân còn không phải xông lên li tán. Tư quân lại không biết tại sao, luôn có cảm giác sợ hết hồn hết đĩa, chậm rãi giơ tay lên, sau đó vẽ một vòng về phía sau một chỉ, rút lui. Phản quân chúng tướng đều là khó có thể tin, nhưng là mệnh lệnh như vậy, ai cũng không dám vi phạm kỷ quốc tướng quân cũng mười phần cẩn trương, hắn cũng thật không dám tin tưởng, vẫn như cũ liệu mạng duy trì lấy trận hình. Quân trận trình tề, hai quân giao phong lúc mới có thể chém giết một trận, hắn mới có cơ hội chạy trốn. Phương xa đột nhiên xuất hiện một đạo quân khí, mặc dù ngưng tụ không tiêu tan, lại hình như một thanh lợi kiếm, sắc bén chia ý đập vào mặt. Nhưng là đạo này quân khí thực sự có chút mạnh, chỉ sợ chỉ có mấy ngàn người. Cái tên như lợi kiếm sắc bén quân khí hành động cực nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào chiến trường, đúng là chỉ có chỉ là trăm người tiểu đội. Mặc dù chỉ có trăm người, nhưng khí thế bên trên lại không kém hơn tiên quân bản mã. Chỉ là mỗi cái binh sĩ trên thân đều có một cái khá lớn ba lô, không biết ra sao tác dụng. Lúc này trời quang bên trong đột nhiên một tiếng sét đùng đảng, sau đó hóa thành to như là địa liệt thiên băng đồng dạng thanh âm, Tư Cùng đi ra nhận lấy cái chết. Tư Cùng cái nào từng chịu qua loại này khí. Hắn buông tay lên, phản quân liền đình chỉ hiệu lệnh rút quân, liếc cặp mắt lại nhìn về phía bệ viện. Mà bệ viện lúc này bệ nghệ tại bên trên, tầm mắt đảo qua toàn trường, cũng để mắt tới Tư Cùng. Tư Cùng trong lòng run lên, cảm giác được đối thủ cùng mình một dạng, cùng là pháp tướng viễn mãn. Từ giờ cao phản cờ đến nay, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bực này cường địch. Tử cung đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó nói, ta cần phải chưa bao giờ thấy qua các hạng, không biết nơi nào có chỗ đắc tội. chúng phản quân lại là giật mình, bọn hắn chưa từng thấy qua tử cung như thế vẻ mặt ôn hòa, thông tình ngặt lý. vệ uyên nhặt nói, ngươi chính là tử cung. vậy thì tốt. vệ uyên vung tay lên, trăm viên đại quân lập tức triển khai, xếp hành trận, cầm ngang có chút quái dị trường đường, nện bước chỉnh tề bộ pháp bắt đầu thi công. sau đó vệ uyên lại hướng thiên không một chỉ, đạo đạo xếp đánh cơ hồ hợp thành một đường, trực tiếp lướt tử cung rơi xuống. Tư Cung đỉnh đầu hiện hiện lệ quỷ, năm cái tay đều cầm bất đồng pháp khí, đón lấy xét đánh. Đạo thứ nhất xét đánh bổ vào lệ quỷ pháp khí bên trên, nổ tung mảng lớn lôi hỏa. Cái tiên lệ quỷ đúng là một tiếng gào thét, có vẻ sợ hãi. Tư Cung chừng lớn hai mắt, những này rõ ràng chính là phổ thông xét đánh, làm sao uy lực sẽ lớn như vậy? Bèn bèn một lôi liền để chính mình pháp tướng bị đau. Tiên gia chu tả thần lôi sợ là cũng không gì hơn cái này. Nhưng là vệ bên xét đánh không phải một đạo hai đạo, cũng không phải mười mấy hai mươi đạo, mà là bắt đầu chính là một trăm, trăm nói. Trong mắt mọi người nhìn thấy, chính là như là thác nước lôi quang trong chớp mắt lôi quang tán đi lệ quỷ pháp tướng đã là mình đầy thương tích chỉ còn lại có ba đầu cánh tay đầu cũng chỉ còn lại hơn phân nửa quả từ côn sợ tới mức hồn phi phách tán chỉ vì vệ uyên nhìn qua khí định thần nhàn phản phất đạo lực còn không có làm sao động đậy vệ uyên không chút do dự lại lần nữa đưa tay hướng lên trời một chỉ lại là vô số lôi quang rơi xuống cái này thời không bên trong đống nhiên vang lên thở dài một tiếng có người nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi người trẻ tuổi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt không chung có người bỏ xuống một thanh dù nhỏ xoay tít xoay tròn đem tất cả xét đánh toàn bộ đo lấy mười phần thần kỳ nhưng là đón lấy về sau, mặc dù sáng bóng cũng là ảm đạm đi khá nhiều. Một vị lão giả hiền thần gặp bảo dù bị hao tổn, hai đầu lông mày cũng không khỏi được thăng lên một đạo lệ sắc. hắn nặng nề mà hừ một tiếng, nói: Thiếu ba nhi ra tay thật nặng, ngươi phụ minh thế hệ không có hảo hảo dạy ngươi sao? Vệ Uyên cười lạnh một tiếng: Ta gia trưởng thế hệ nếu là ở đây, ngươi còn dám nói thế với, ta ngược lại kính ngươi là tên hán tử. Chỉ là bằng ngươi điểm ấy ngự cảnh trung kỳ tu vi cũng dám tới chạ ta. Vệ Uyên lại đưa tay hướng lên trời một chỉ, xét đánh như nước thủy diệu. Lần này đúng là ba nói xét đánh. Mỗi đạo xếp đánh ở giữa chỉ có cực vi tiểu khác biệt, nhưng tuy là ngự cảnh chân quân cũng khó có thể phân biệt. Trong mắt chính là một đạo thô to lại trắng lệ lôi trụ từ trời mà xuống. Bảo dù tốc độ cao nhất xoay tròn, trong nháy mắt mặt dù liền dấy lên đại hỏa, không ngừng phát ra hài nhi khóc nhỉ non đồng dạng gào thét. Mặc dù nổi lên hiện vô số non nước hài đồng khuôn mặt, mỗi tấm gương mặt đều là cực điểm thống khổ. Trong nháy mắt bảo dù liền biến thành hỏa cầu, đông đạo bị câu bó đồng tử hồn thách tại lôi hỏa bên trong bay ra. Cuối cùng còn có ba năm đạo xếp đánh không có trát cước, rơi vào từ cổng trên thân, ngay tại chỗ nhường hắn nuôn một ngụm máu lớn cái này từ quần cũng là không may, mặc dù có được mấy vạn đại quân, nhưng là quân khí tăng dã, coi như bằng không, vệ yên lôi pháp uy lực to lớn, lại đặc biệt nhằm vào quỷ vật, đánh vào người đặc biệt đau nhức. ví như mấy bạn phản quân đội lại là thanh minh tinh luyện, nương kết quân khí chí ít có thể đem lôi pháp uy lực gọt đi ba thành. nếu là hứa gia thiếu niên thành trận, quân khí ngăn nắp, không mang theo tạp chất, không có rực rỡ, thì có thể đem lôi pháp uy lực gọt đi một nửa. cho nên hai vị tu sĩ nếu như tu vi thủ đoạn tương đương, một phương đứng tại vạn người quân trận bên trong, đã đứng ở thế bất bại nhưng cô này phản quân hiển nhiên là chưa nói tới cái gì quân khí, không trung lão giả giờ phút này đang cùng nhau đạo pháp huyền rùa hướng bảo dù đánh tới, muốn dập lửa, nhưng cuối cùng bảo dù bị hao tổn quá nặng, phịch một tiếng nổ tung, 18 cái hải nhi hồn linh bay ra, mở miệng rừng ở không trung, lão giả nội vàng từ trong mũi phun ra hai đạo bạch khí, muốn đem hải nhi hồn linh thu hồi, nhưng vệ uyên chỉ một ngón tay, những cái kia hải nhi hồn linh thế mà bay đi, biến mất tại vệ uyên thể nội, lão giả vừa kinh vừa sợ, tiêu lên, ngươi dám cướp ta thánh anh, vệ uyên cũng không nói chuyện, trầm rãi giơ tay lên, lần này xét đánh lại không trực tiếp rơi xuống mà là tại không trung hội tụ ra một đóa lôi vân, càng ngày càng là loài sáng. Lão giả một cảm giác được trong lôi vân uy lực kinh khủng, giật nảy cả mình. Phía dưới tử quần thì là lôi vân mục tiêu, đã sắc mặt trắng bệch, trốn cũng không dám trốn. Hắn chỉ cần khẽ động, khí cơ dẫn dắt, lôi kiếp lập tức trước mắt. Lão giả kinh hô một tiếng, tuyệt đối không thể. Mau dừng tay. Vệ uyên hoàn toàn không để ý tới, mắt lạnh nhìn lão giả, liền hắn có dám hay không cẩn thân. Lúc này chính mình có quân khí tại thân, mặc dù không nhiều, nhưng phẩm chất cực cao, có điểm ấy giá trị. Vệ Uyên chắc có niềm tin nhường lão giả này không thoát thân được, chỉ cần hắn cận thân liền tốt. Chỉ bằng vào cái kia mười mấy cái hài nhi hồn, mấy trăm đồng hồn, Vệ Uyên đã không có ý định nhường lão giả còn sống rời đi rồi. Hiện tại mấy trăm mẫu hồn đều đã bị dẫn dắt đến Hoàng Tuần Động Tiên bên trong, Vệ Uyên đã cảm giác được rõ ràng nguyện lực gia trì. Được nguyện vọng này lực, tự nhiên muốn lòng người nguyện. Bất quá coi như không có nguyện lực, việc này Vệ Uyên cũng còn muốn làm. Lão giả cũng không dám lại khoe khoang mặt mò, đội tiêu lên, thứ cùng chính là tiên nhân huyết duệ. Lần xuống núi này là vì tiền tôn khai thác trường sinh bảo dưỡng. Ngươi nếu là đả thương hắn chính là ngăn tiên tôn con đường. Vệ uyên chờ hắn nói xong cuối cùng một chữ, mới phát động lôi tiết. Một đạo cuồn cuộn lôi cầu đánh tới hướng từ cuồng, sau đó mới nói ta không tin. Lôi tiết vào đầu, từ cuồng quanh người đột nhiên xuất hiện một tầng màu vàng nhạt quan thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Vệ uyên tiếp lôi rơi xuống, vậy mà trực tiếp tại quan thuẫn bên trên trừ khử, một điểm không có thể gây tổn thương cho đến từ cuồng. Vệ uyên thần sắc nghiêm trọng, cái này một lôi sụn dưới, hắn mới phát hiện từ cuồng không phải dừng là cho tiên tôn hái thuốc đơn giản như vậy, hắn bản thân liền là tiên tôn con đường. Chương chín mang theo con chi thủ. Cùng con đồng hành trường 969, mang theo con chi thủ, cùng con đồng hành lúc này từ cuồng thân ở Quang Tuấn bên trong, bởi vì thương thế quá nặng, hai mắt bên trên lật, đã có chút thất thần Quang Tuấn bên trên có một con màu vàng tiểu hồ ly, ngay tại vừa đi vừa về chạy trốn, linh tính mười phần. Một cái hộ thân đạo Pháp đều tự mang linh tính, có thể thấy được vị cách độ cao. vệ bên một viên lôi cầu đều không thể đập ra Quang Tuấn, không phải là vi lực không đủ, mà là vị cách không đủ. Đại bộ phận lôi kiếp vi lực đều bị Quang Tuấn bên trên tiểu hồ ly một ngủ tối tan có này tiên pháp hộ thể Bất luận cái gì nghĩ đối tử của người hạ thủ đều sẽ biết tử quảng là có tiên nhân rủ xuống xem, dám động hắn chính là cùng chân tiên là địch. Vệ bên tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số có quan hệ kỷ quốc tư liệu trong nháy mắt tại khói lửa nhân gian bên trong sửa sang lại, nói, tử quảng, tử. Nguyên lai like là chúng diệu tiên quân thủ bút, chúng diệu tiên quân từ miền chân quanh năm tại kỷ quốc dừng lại, còn không có thành lập chính mình tu tiên thế gia, xem như tiêu dao ở giữa thiên địa một kẻ tà tiên. Hắn một mực cùng kỷ quốc vương thất cấu kết quá sâu, kỷ vương từng nhiều lần cố ý lấy quốc sư lễ chi, nhưng đều bị chúng diệu tiên quân từ chối nhã nhặn rồi hồ chúng diệu tiên quân cũng không muốn để cho mình thế gia cùng kỷ quốc vương thất bỏ buộc chung một chỗ. nhưng song vương lại có bao nhiêu mật thiết hợp tác, tỷ như đương kim kỷ quốc thái tử chính là bái tại chúng diệu tiên quân muôn hạ. mặc dù không biết chúng diệu tiên quân đến tận cùng đang liêu đồ cái gì, nhưng làm vệ uyên cảm thấy từ của liên tiếp tàn sát số huyện, liền xem như trời sinh tên điên đổ tể cũng làm không được loại sự tình này. việc này hơn phân nửa cùng chúng diệu tiên quân có quan hệ. nghe được vệ uyên kêu lên chúng diệu tiên quân danh hảo, lão giả đầu tiên là giật mình, sau đó khí diễm nặng thăng, cười lạnh nói, thế mà có thể biết tiên tôn danh hảo, tiểu đối vẫn còn có chút tiếng nước nếu biết tiên tôn lợi hại vậy còn không mau mau đem bản tọa thánh anh cùng với linh đồng còn tới sau đó lại dập đầu bồi tội bồi thường bản tọa bảo dù giáng can đảm hơi chậm một bước tiên tôn đạo pháp đánh xuống tất để cho ngươi hổn tiêu phế tán vệ uyên nhìn xem tiên pháp bảo hộ bên trong từ cuồng lại lần nữa giương lên tay thế nhưng là chần chờ hồi lâu từ đầu đến cuối do dự lão giả đầu tiên là không hiểu hai hùng kiếp biế, vệ uyên quát tay hắn liền sợ tới mức lui về sau một bước nhưng gặp vệ uyên không tiếp tục động thủ lập tức cảm thấy vệ uyên ngoài mạnh trong yếu trong lòng vẫn là sợ không dám thật sự đắc tội tiên nhân sau đó lại nghĩ tới chính mình vừa rồi e ngại cho hề, lão giả trong lòng lập tức lại là xấu hổ lại là chọc giận, rốt cuộc kìm nén cũng được, trong tay tế ra một khối gạch vàng, đổ lập xuống liền hướng vệ uyên mặt đập tới, trong miệng tiêu lên, cái này một gạch dạy cho ngươi một bài học. tiểu bối dám tránh, ta tất yếu tiên tôn đối ngươi rút hồn. vệ viên lúc này không biết suy nghĩ cái gì, lại có chút thất thần, thật sự đối đập tới gạch vàng không tránh cũng né. lão giả thấy thế lập tức cất tiếng cười to, cực kỳ vui vẻ, lặng chờ vệ uyên bị nệ được đẩy mặt nở hoa chẳng cảnh. vậy mà lúc này một con ngọc thủ thon dài phá không nổ ra. Ngay tại vệ uyên trước mặt ba thước trô bắt lấy khối kia gạch vàng, sau đó tiện tay thả xuống đất. Lão giả giật nảy cả mình, vẫn lên đạo lực muốn thu hồi gạch vàng, thế nhưng là vô luận hắn làm sao dùng lực, gạch vàng đều là hoàn toàn không có phản ứng. Khối này lấy tâm huyết luyện chế pháp bảo lại cùng hắn triệt để cắt đứt liên lạc, sau đó bịch một tiếng rơi vào hạt bụi. Lão giả nhìn xem vệ uyên bên người xuất hiện áo xanh nữ tu, thần sắc dần dần thay đổi kinh nghi bất định, nhất thời không biết nên đi hay là nên ở lại. Trương Sinh trong ánh mắt căn bản không có lão giả này, chỉ là đang nhìn vệ uyên, hỏi, "Đang giở dự cái gì?" Vệ viên thì là nhìn phía dưới từ cuồng, thở dài, giết hắn, nhân quả thực sự quá lớn, ta sợ. Tương lai sẽ hối hận. Trương sinh nói, chỉ là một kẻ ngôn tạc tiên, hắn có gì mà sợ. Cho nên người nói nhân quả là. Vệ viên thần thức bay vào tịnh thổ đầu tiên, tiến vào miếu nhỏ, sau đó kinh ngạc nhìn trống giống đáy sen. Liên Đăng cùng Hồng Liên đều tại ai cũng bận rộn, đối vệ viên làm như không thấy. Chỉ bất quá hai người cũng có khác nhau, Hồng Liên là thật không hỏi thế sự, mà Liên Đăng thì là không dám ở thời điểm này nói chuyện. Vệ Uyên dừng lại nháy mắt, thân thức liền từ trở về, thật vất vả mới quyết định thẳng thắn. đối Trương Sinh nói, kỳ thật ta do dự chính là. Trương Sinh lại là đã ngừng lại hắn, nói, không cần phải nói đi ra. Trên con đường tu tiên, vốn sẽ phải đứng trước rất nhiều lựa chọn khó khăn, bất cứ chuyện gì đều sẽ có đại giới. Bất quá, Trương Sinh dối ngón tại Vệ Uyên mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, Vệ Uyên trong nháy mắt cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, trên thân đông đảo nhân quả nghiệp lực vậy mà giống như thủy triều tràn vào Trương Sinh thể nội. Sau đó tại giữa hai người đạt tới cân bằng. Hết thảy hết thảy, hai người đồng đều đã chia đều. Cái này. Vệ Uyên giật nảy cả mình, không dọa trương sinh dụ ý trương sinh ôn nu nói, trèo lên trên tia lộ, thiên thu ba tái, ta đều sẽ cùng ngươi đồng hành, bất kỳ giá nào, đều sẽ có ta chia sẻ một nửa. Cho nên muốn làm sự tình cứ việc bung tay đi làm, nhân sinh khổ đoạn, nếu làm mọi chuyện lo trước lo sau, cái kia còn có thể thành chuyện gì? Cũng tỷ như trước mắt cái này tạp vật, giết liên giết, Hà Tất Suy nghĩ nhiều, Vệ Uyên nhất thời trong lòng cảm động, không thể nói nói, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, phất tay lại đưa tới ba đạo lôi đỉnh, lần này lôi đỉnh bên trong đúng là lộ ra mơ hồ màu vàng ngất và quang, huy hoàng nhưng có phá tả đại lượng cái này ba đạo kim lôi đã có phật môn đã nguyễn thần lôi chân ý trước hai đạo lôi đình rơi xuống liền đem tử cổng trên người màu vàng tiên tuấn chém nát đạo thứ ba lôi rơi xuống tử cung đã là hình tiêu sừng rùng triệt để từ buốt hơi khỏi nhân gian thần hồn đều không ngoại lệ thủy vong thời điểm đúng là vang lên hai tiếng kêu thảm một tiếng là tử cổng chính mình một cái khác âm thanh thì là cái tràn ngập hoảng sợ cùng oán hận lanh lảnh tiếng nói một lớn một nhỏ hai đạo hư ảnh đồng thời ở trong ánh chớp hóa thành khói xanh lão giả kinh ngạc đến sững sờ an một chút mà nói người người các ngươi thế mà giết tiền tôn định chặt chay tốt thật to gan ta, vệ uyên lạnh nhạt nói, cái gì thiên tôn, đi này diệt tuyệt nhân tính sự tình, rõ ràng chính là cái ma tu, lão giả tính tình vội vàng sao động, lại là chịu không nổi kích thích tính tình, lúc này cả giận nói, ngươi nói vậy, thiên tôn đi nhỏ ác, vì đại thiện, vì đại cục tương lai, các ngươi những bọn tiểu bối này biết cái gì, ma tu, thiên hạ ma tu ngàn ngàn vạn, thái sơ cung bên trong hơn phân nửa, câu nói này các ngươi có từng nghe chưa, chúng ta cũng không phải thái sơ cung, như thế nào là ma tu, vệ uyên ngạc nhiên, nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào, trương sinh nhạt nói. Các ngươi một thành một đao tàn sát phàm nhân, chỉ lần này ác đã có đường đến chỗ chết. Không cần nhiều lời, để mạng lại đi. Đang khi nói chuyện, trên sinh đỉnh đầu đã xuất hiện một cái trung niên đạo nhân. Thấy một lần đạo nhân này, lão giả một tiếng kinh hô, quay đầu chạy liền. Nhưng đạo nhân đã lấy ra một kiện pháp khí, chỉ là mười phần mơ hồ, mơ hồ nhìn ra dường như cái cờ. Trung niên đạo nhân dùng cái này cờ đối với lao giả nhẹ nhàng nhoáng một cái, lão giả chính là một tiếng hét thảm, trên thân đông đảo hộ thể pháp bảo toàn bộ bị phá, khí tức chợt hạ xuống, vậy mà liền tâm tương thế giới đều có chút duy trì không nổi. Hắn thôi động tinh huyết, lấy thọ nguyên căn cốt làm đại giá, chớp mắt đi xa. Vệ Uyên lúc này chính nhìn xem chính mình tay, da thịt ở giữa đã ẩn ẩn có một sợi hào quang màu vàng nóng, như như dung ngư lưu chuyển. Đây là không sắc bất diệt pháp lại tiến một bước dấu hiệu. Vệ Uyên tu môn này vô thượng bí pháp, đơn giản như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Hắn đưa tay phóng tới trương sinh trước mặt, cười khổ nói: đây chính là đại giới rồi, nhân quả này thật sự là quá lớn. Cho nên ta vừa rồi một mực đang do dự, ta liền sợ. Trương sinh bật cười lớn, nói: sợ cùng ta tách ra, sẽ không. Ngươi là muốn làm đại sự chi nhân, nhất định thụ thế gian chú ngủ. Đến lúc đó người trong thiên hạ miệng mồm mọi người ung dung, cái gì cũng nói, cái gọi là lễ giáo chi sĩ càng là nhiều vô số kể, nhất định liệu mạng chỉ điểm trừ đấy. Cho nên sau này ngươi ta đồng hành, có thể có vợ chồng chi thực, không thể có vợ chồng danh tiếng. Việc này ta đã sớm nghĩ tới rồi. Ngươi bây giờ cùng Phật môn trọc phải nhân quả, kỳ thật kết cục cũng kém không nhiều. Vệ Viên trong lòng ngàn vạn cảm khái, lại chỉ cảm thấy kể từ đó, thực là cô phụ nàng nhiều lắm. Có thể cái này nhất thời nhưng lại không biết nên nói như thế nào lên, chỗ còn lại chỉ có thở dài. Vệ Uyên đưa tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Một lát sau hai người tách ra, Trương sinh chỉ chỉ phía dưới chính chạy tứ tán phản quân, nói, đầu đảng tội ác mặc dù trừ, nhưng là những này nanh đốt cũng không thể dễ tha. Vệ Uyên như ở trong mộng mới tỉnh, liền mệnh bộ đội đánh lén. Còn chính hắn, giờ phút này ngược lại không tốt đối với mấy cái này phạm tội xuất thủ, cũng không cần thiết xuất thủ. Có thể tại trước mắt hắn thoát khỏi truy sát, chính là mệnh không có đến tuyệt lộ. Giờ phút này hai người đứng song vai, rơi tại lớn cái bóng dưới đất đã hòa làm một thể. Trương Sinh bỗng nhiên nhìn xem Vệ Uyên đình đầu, đưa tay bắt hắn lại đầu tóc giật mấy lần, gặp phát số lượng dập dặn, mới nhịn không được cười ra tiếng. Vệ Uyên đang có chút ảo não, vừa định nói mình tuyệt sẽ không tạo lông, Trương Sinh nhân tiện nói, hiện tại những quy củ này, nhân quả đều là tiền nhân định, nhưng sau này quy củ chính là chúng ta đến định. Đợi người ta đang đỉnh ngày đó, liền đem những này phá quy củ hết thể sửa lại. Vệ Uyên sau khi nghe xong, hào khí tỏa ra, nhưng nghĩ đến giả, trung niên, trẻ ba đạo, hào khí liền lại giảm đi hai phần. Nghĩ tới đây, Vệ Uyên nhân tiện nói, nói không chừng ngươi đang định sẽ còn tại ta trước đó. Trương Sinh mỉm cười, nói: "Cái kia quy củ coi như đều để ta tới định a." Tiên Tâm, đến lúc đó 10 đầu quy củ nhất định là có 8 đầu chuyên vị ngươi mà thiết kế. Tin tưởng ta, ngươi nhất định là không ngày họp đợi cái kia kết cục. Vệ Uyên ngay tại trố mặt cũng có chút sáng ngắt, quyết định lại muốn chăm chỉ một chút. Lúc này Trương Sinh mới nghĩ tới một chuyện, cười líp mắt hỏi: "Đúng rồi, ngươi đến tụt cùng cùng vị nào Phật môn đại năng kết xuống nhân quả a?" Vệ Uyên giật nảy cả mình, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Chương 970, Đại bất kính chương 970, đại bất kính cùng đại hoan hỉ vương Phật nhân quả. Vệ Uyên dùng chân nghị cũng biết không thể nói ra đi, đặc biệt là không thể nói cho Trương Sinh nghe. Nếu không về sau chỉ sợ cũng không phải mười đầu quy củ có tám đầu hạn chế chính mình rồi, mà là tám đầu quy củ có tám đầu hạn chế chính mình. Khi đó có thể được pháp danh bắt giới. Vệ Uyên ba cái xếp đánh lấy cực nhạc tịnh thổ thôi động, liền chuyển hóa làm phật môn thần lôi, nhưng lại cùng chính thống đã nguyễn thần lôi bất đồng, mà là càng có sát phạt lực lượng bị diệt, là vì hư thiên thần lôi. Đến tận đây Vệ Uyên đốn ngộ rất nhiều không sắc bất diện pháp chân ý, không chỉ có học song hư thiên thần lôi, cũng lĩnh hội tới đại hoan hỷ vương phật cùng đại nhật như lai một chỗ rất nhỏ khác nhau. Như Lai là phù ma, mà Vương Phật là trừ ma, cái này tức là bất động. Vận dụng dư thiên chi lôi, trong miếu nhỏ lư hương bên trong liền đốt lên một chi hương. Đợi đến bảy nén hương nảy, trên đài sen tức hiện chân thân. Vệ bên hiện tại trong miếu nhỏ, lúc này Liên Đăng cùng Hồng Liên đều có phản ứng, riêng phần mình hợp thành chữ thập cẩm lễ, thái độ cung kính. Vệ bên không để ý tới hai cái đầu trọc, thẳng đi vào lư hương trước, đột nhiên đưa tay đi nổ chi kia hương. Chi này hương nếu là rút, nói không chừng cùng Vương Phật nhân quả liền có thể đẩy về sau đẩy một cái. Mặc dù vệ bên trong lòng biết cái này hơn phân nửa không có tác dụng gì, nhưng chính là nửa tay. quả nhiên, vệ uyên một thanh mỏ cái không. lúc này phật trước thanh đang sâu tin nói, sử dụng hết tịnh thổ lực lượng liền muốn nổ hương, có thể nói cát bã. vệ uyên mặt trầm như nước, tả hữu nhìn trung quanh, liên đăng kinh hãi, không phải ta. vệ uyên nhìn xem thanh đăng, nhìn nhìn lại liên đăng trở lấy tật ngốc này giải thích, liền nhìn xem hắn có thể làm sao chọn. liên đăng lúc này kinh hoàng đi qua, thay đổi trang nghiêm bảo tướng, nói, đèn là đèn, ta là ta, là ta cũng không phải ta. phật chủ nếu không tin, ra chỗ này có kinh thư ba quyển, ngài vừa đọc liền biết nhìn xem liên đăng trong tay đột nhiên xuất hiện ba quyển tam giới như ý trải qua vệ uyên đừng nói mở ra thụ độc, nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hắn hừ một tiếng tiếp tục nổ hương nhưng là mỗi thanh đều mỏ cái không vệ uyên biết rất rõ ràng hương là ở chỗ này nhưng chính là đụng vào không đến chi này hương cực kỳ huyền diệu giống như tại lại như không tại nhưng chỉ cần vệ uyên đưa tay đi bớt hương liền sẽ chuyển hóa làm không tại vệ uyên tay qua về sau lại sẽ chuyển hóa làm tại các loại vệ uyên thu tay lại nó liền lại về tới giống như tại mà giống như không có ở đây huyền diệu trạng thái thử qua mấy lần sau đó vệ uyên đống nhiên minh bạch Nguyên lai cái này Hường đang cùng không tại, quyết định bởi với mình phải chăng đưa tay, cho nên việc này căn bản có giải. Cùng đại hoan hỉ vương Phật thứ nhất chiến, vệ bên cứ như vậy thua trận. Hắn hừ một tiếng, không thua khí thế, sau đó xoay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Liên Đăng mới thở phào nhẹ nhõm, trên đầu trọc xuất hiện một tầng mồ hôi. Hồng Liên lúc này tò mò hỏi, "Sư minh, cái này ba quyển kinh văn nói chính là cái gì? Làm sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua?" Liên Đăng cười híp mắt cầm lấy một bản kinh thư, đưa cho Hồng Liên. Hồng Liên mở ra xem, bên trong lại là không. Liên Đăng cười nói, Kinh văn này danh tự đều là ta vừa mới nghĩ, ngươi tự nhiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên chi thành bên trên u ám trong không gian, Minh Lôi, Úy Phượng, Vi Ma các loại tổng cộng sáu vị tiên vu đứng ở hư không bên trong, nhìn chằm chằm không trung một vòng tròn tròn. Lúc này mặt trăng bên trong, viên địa nhỏ bé như hạt bụi, lại tại tiên vu trong mắt vô cùng chói mắt trứng đang khẽ chấn động, vỏ trứng bên trên xuất hiện tinh mịn cái nước. Minh Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, thứ này sắp trứng nở, chúng ta đều là thuốc thủ bố sách. Úy Phượng, như không phải là các ngươi hồ vu nghĩ ra cái kia ngu xuẩn kế hoạch, như thế nào rước lấy loại này quỷ dị tạp nham U Phượng giận dữ, ta kế hoạch chỗ nào ngu xuẩn? Ngươi nói rõ ràng, chỗ nào ngu xuẩn? Rõ ràng là lực Vu vô dụng, các ngươi Thánh Vu thất trách, mới có thể rơi xuống hôm nay cục diện này. Có quan hệ gì với ta? Viêm Ma lúc đầu trầm mặc, lúc này mới nói, ngươi thấy chết không cứu, hại chết Dung Long, bị mất oang giới hơn phân nửa quyền hành, nhưng có thể so với ngày đầu tiên Vu Thiên Vu vị trí đã mất đi không chế, từ Vu vực tách ra đi. Phạm Hoại như vậy tội lớn, ngươi còn dám phách lối Chẳng lẽ lần này tổ Vu cũng sẽ không trừng phạt ngươi? Bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi là tổ Vu dòng chính huyết tuệ. U vượng lạnh nhạt nói, chỉ bằng trên người của ta chạy tổ vu chi huyết, các ngươi bực này huyết mạch kém hạ đẳng vũ trùng, còn muốn leo đến trên đầu ta đi? Lời này vừa nói ra, viêm ma dọn khởi hành, nhưng bị minh lôi kéo lại. Minh lôi chậm nói, các ngươi. U vượng cũng biết vừa mới nói chuyện có chút không ổn, nhưng nàng là cái chết cũng không nhận sai tính tình, liền nói ngay, chính là các ngươi ở đây toàn bộ trên thân không có chạy tổ vu nguyên huyết, đều là huyết mạch kém. Ta lời này có lỗi sao? Minh lôi cười lạnh, trăm vạn năm đến, còn là lần đầu tiên nghe nói thánh vu cũng là huyết mạch thấp kém. U Vũ đồng dạng cười lạnh, "Minh Lôi, ngươi đừng quên ngày đầu tiên Vụ vị trí là làm sao tới. Đây là tổ Vụ thừa ngươi, chính là đem một con chó đặt ở trên vị trí này, nó cũng có thể làm ngày đầu tiên bu." Minh Lôi thần sắc không thay đổi, lôi kéo Viêm Ma tòa hạng, nói, "Tốt, ta đã biết." Viêm Ma lại là rẽ rủa lấy muốn xông đi lên cùng U Vũ liều mạng, lại bị Minh Lôi gắt gao giữ chặt. Tại phương này tiên địa, Minh Lôi quyền hành lớn xa hơn Viêm Ma, là lấy Viêm Ma làm sao đều không thể tránh thoát. Giữa sân còn có một vị linh u, từ đầu đến cuối đều là chờ mặc. Lúc này bỗng nhiên vang lên rắc một tiếng, cũng không bằng dỗ cũng cực kỳ xa xôi, nhưng hết lần này tới lần khác chính là nhường chúng vu nghe được rõ ràng. Trăng tròn bên trên vỏ trứng mặt ngoài xuất hiện một đầu rõ ràng vết nước, sau đó tại tiếng đánh bên trong, rốt cục có một mảnh vỏ trứng chóc ra. Chúng tiên vu nhất thời đều quên cái lộn, đều nhìn chằm chằm cái kia quỹ dị trứng. Từng mảnh từng mảnh vỏ trứng không ngừng chóc ra, cuối cùng xuất hiện cũng đủ lớn động, có một cái mơ hồ đồ vật từ bên trong chui ra. Nó chỉ là một mảnh mơ hồ bóng ma, thật giống có thực thể lại hình như không có, căn bản nhìn không ra hình dạng, chính là một đoàn mơ hồ mơ hồ đồ vật. Nó kéo dài mở ra, đầu tiên là bao trùm bọ trứng liên gặp vỏ trứng từng chút từng chút biến mất, sau đó nó tựa như là lớn một điểm. Sở dĩ nói xong giống, là bởi vì thiên vu đều thấy không rõ làn danh của nó hình dáng. Sau đó nó bắt đầu kéo dài thân thể, tận lực kéo dài tới mở ra, bao trùm mấy cái trứng lớn nhỏ diện tích, như vậy bắt đầu. Một lát sau, chúng thiên vu ánh mắt hoa lên, thật giống nó lại biến lớn một điểm. Minh Lôi đầu tiên nhìn ra không đúng, nói, nó tại nuốt ăn trăng tròn. Chúng thiên vu nhao nhao xuất thủ, nhưng đủ loại đại uy lực vu pháp tất cả đều xuyên thấu cái kia một mảnh nhỏ bằng ma, đem chăn tròn mặt ngoài lộ ra mấy cái hố to nhưng chỉ là để nó thôn phệ tiêu hóa tốc độ biến nhanh hơn một chút. Minh Lôi sắc mặt tất nhiên là khó coi, nói, đều nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy, trăng tròn có khả năng bị nó kéo vào mắt khác thế giới. Linh Vu hoàn toàn như trước đây trầm mặc, một bộ chờ đợi chỉ lệnh bộ dáng. Vi Ma thì là ngồi ngay ngắn bất động, cười lạnh nói, chúng ta lực Vu ngu xuẩn cực độ, nghĩ không ra biện pháp. Ai gây ra họa ai chính mình đi xử lý. Trên thân không phải chạy tổ Vu máu sao? Làm sao liền chỉ tiểu côn trùng đều xử lý không được? Làm sao? Chạy không phải là tổ Vu hạ đẳng nguyên huyết à? nếu là thực sự không có bản sự đánh thức tổ vu cũng được đây chính là ngươi tổ tông chúng ta gọi không dậy ngươi đi minh lôi những mày quách vi ma không thể đối tổ vu bất kính vi ma lại là cười ha ha một tiếng nói bất kính bọn chúng hại chết dung long nếu là cái này đều không bị truy cứu vậy lao tử còn mời nó cái giám lũ vượng nổi giận giọng ghe thế nói vi ma ngươi thật to gan ngươi đây là tại tạ phản ta hiện tại liền giết ngươi vi ma cười lạnh ở chỗ này đánh lao tử rất ăn thiệt tồi nhưng không quan hệ ăn chút thịt tồi liền ăn chút thịt tồi Ngươi có thể giết ta, nhưng ta chết cũng có thể rắc ngươi phiến chân gà hạ xuống. Lần này ngươi nếu là giết không được ta, ta liền đến hoang giới đi, nơi đó cũng có thiên vu vị trí, liền thật sự tạo cái phản cho ngươi xem một chút, lại có thể thế nào? Viêm Ma bỗng nhiên toàn thân dâng lên quần cuộn rung nham, bạo hống một tiếng, "Đến a, tới giết ta." Minh Lôi đưa tay, cưỡng ép đem Viêm Ma từng chút từng chút theo trở về chỗ ngồi. Vũ vương đại hỉ, nói, "Rất tốt, vậy thì đúng rồi. Ngươi án lấy hắn đường đốc đích, ta phải thật tốt tra tấn hắn 100 năm." Vũ vương bung ra một đầu băng rùa, hướng Viêm Ma trên mặt giúp đi. Viêm ma hai mắt phun lửa, lại bị Minh Lôi ép tới không thể động đậy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Băng Rua, chỉ đợi rút đến trên mặt mình, liền sẽ toàn lực tự bạo. Mặc dù tại vùng trời nhỏ này rất không được bất luận cái gì thiên vụ, lại có thể nổ rất mạnh này đại biểu tổ vua quyền hành tiểu thiên địa. Băng Rua bay tới, rơi vào Minh Lôi trong tay, cũng tương tự không thể động đậy. Chương 971, chỉ sợ quên ta yêu ngươi chương 971, chỉ sợ quên ta yêu ngươi chàng tròn treo cao không trùng, lặng lặng nhìn phía dưới sắp ra tay đánh nhau tiền vu bọn họ. Nó phía trên cái kia một điểm bóng ma nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Nhưng mỗi cái thiên vu đều biết, nó ngay tại từng chút từng chút địa biên lớn, đồng thời càng lúc càng nhanh. Minh Lôi một chảo ở Băng Du, trên tay lập tức giấy lên thăm thẳm ám hỏa, nhưng là ưu hỏa ra một đóa liền sẽ bị lực lượng vô hình tiêu diệt một đóa. Song Phương rằng có ngắn ngủi mấy tức, liền có số lượng hàng trăm ưu hỏa sinh sinh diệt diệt. Minh Lôi tay không nhúc nhích tí nào, Băng Du vẫn là tiến tới không được. Đỗ Vượng hừ một tiếng, ngừng ưu hỏa. Ưu hỏa dừng lại, Minh Lôi cũng liền buông lòng tay, Băng Du bay trở về Đỗ Vượng trong tay, không có tiếp tục cuốn hướng đi mà. Dao Phong mặc dù ngắn ngủi, nhưng chúng tiên vu đều thấy được rõ ràng Minh Lôi là ở chính diện cùng Ú Vượng trong quyết đấu chiếm thượng phong. Tuy nói Minh Lôi có ngày đầu tiên vu quyền hành, nhưng Ú Vượng cũng có tổ vu nguyên huyết, quyền hành bên trên cũng không chút thua kém. Cho nên kết cục kỳ thật chính là Ú Vượng bị Minh Lôi chính diện đánh bại. Đến tận đây chúng thiên vu đã không có lưu lại nữa tất yếu, tan rã trong cơn bùi. Còn trang tròn bên trong bóng ma, một hai ngày vu đều cảm thấy dù sao sẽ có người xử lý, còn chưa tới phiên chính mình đến quan tâm. Minh Lôi xuất hiện tại Thiên Chi Thành đại điện bên trong, một vị khắc dáng người mạnh khảnh vu đi tới, hỏi rất không thoải mái. Minh Lôi thở dài, trong dự liệu, ta xem toàn bộ quá trình có chút không biết rõ, u vượng tại sao muốn như thế bức bách bia mà, làm như vậy đối nàng đến tột cùng có chỗ tốt gì? cái này nhỏ yêu vu vóc dáng không cao, chỉ là đến minh lôi thắt lưng, nhưng nàng cũng là thánh vu bên trong một vị khác thiên vu. minh lôi bốn phía nhìn xem, không có tìm được phù hợp chỗ ngồi, rướt khoát ngồi trên mặt đất, dạng này cả hai liền có thể nhìn thẳng nói chuyện, sau đó nói, nàng đang sợ. vu nữ ngạc nhiên nói, sợ hãi? nàng cũng sẽ sợ hãi. nàng thế nhưng là tổ vu huyết mạch hậu rồi a, tại vu vực bên trong lúc nào sợ qua. minh lôi nói. Ai cũng sẽ biết sợ, nàng trước kia không sợ hãi, đúng là bởi vì nhận lấy huyết mạch che chở, sau đó tùy hứng làm tất cả chuyện sai đều còn tại tổ vũ dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Tỷ như nói, nàng thỉnh thoảng đục nhã ta vài câu, ở trong mắt người khác đây là đại sự, nhưng cái này bất quá chỉ là nàng nghĩ hiển lộ rõ ràng chính mình ưu việt thân phận, nhưng đại gia biết nàng mới là toàn bộ vũ giới địa vị đệ nhất thiên ngu, mà không phải ta cái này trên danh nghĩa ngày đầu thiên ngu. Cho nên chỉ cần ta không chăm chú tính toán, việc này liền không tính bao lớn. Nhưng lần này không giống nhau, nàng sông họa quá lớn lớn đến nàng cái kia mấy dọn tổ vũ nguyên huyết hoàn toàn tránh không được hoạ tình trạng nàng rất rõ ràng điểm này cho nên sợ hãi thế nhưng là ta thấy thế nào nàng so dĩ vãng càng thêm phách lối Minh Lôi cười cười nói chính bởi vì sợ cho nên mới sẽ thay đổi cuộc loạn dùng cái này tạm thời quên sợ hãi nàng không thèm nói đạo lý liều mạng khiêu khích bức bách viêm ma cũng không phải thật sự cho rằng sai tại lục vu nàng là muốn bức viêm ma tạo phản một khi cương chi tổ bởi vậy hoàn toàn thức tỉnh, tình thế mới đủ rất nghiêm trọng tổ vu mới có thể tạm thời không so đo mất đi thượng cổ trang tròn cùng hoang dối quyền hành quyết điểm Vũ nữ nói: Ngươi làm sao đem thượng cổ trang tròn xếp tại hoang giới quyền hành trước đó? Chẳng lẽ nó so mất đi hơn phân nửa hoang giới còn nghiêm trọng? Cái kia không chỉ là huy dạng một cái đạo cơ sao? Minh Lôi nhẹ gật đầu, nói: Đừng nhìn thượng cổ trang tròn chỉ là đạo cơ, nhưng nó là chư giới duy nhất là đạo cơ. Nó tồn tại ở vũ vực, chính là đối vũ vực thiên địa đại đạo bổ sung cùng cheo trống. Điểm ấy ta biết, Vũ Vượng cũng biết, nhưng mặt khác Thiên Vu cũng không biết. Cho nên trang tròn xảy ra chuyện, Vũ Vượng mới có thể nổi điên. Vũ nữ lại hỏi: Huy dạng cũng không biết sao? Minh Lôi quẹt miệng nhỏ không thể thấy đi lên bình lên, nói: Nàng cần phải không biết, Vu nữ hành lễ, quay người rời đi đại điện. Ở sau lưng nàng là Minh Lôi, Minh Lôi sau lưng thì là vô cùng to lớn tổ vu pho tượng, tiên lặng nhìn xuống thế gian. Một cái không biết tên vu tộc trong thị trấn nhỏ, Thánh Tâm cùng Hội Tâm quần áo tả ơi, đây người vẫn đủ. Chúng quanh trải qua vu đều là vô ý thức đi ra hai bước, rời xa cái này một đôi lại xấu hữu tặng hạ đẳng tiệp u. Hội Tâm thở dài một hơi, nói, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có chịu đói một ngày, vẫn là lâu như vậy. Chúng ta đến tụt cùng muốn làm gì, vì cái gì cuối cùng sẽ xuôi xẻo như vậy, liền tu vi cũng bị mất. Tu vi không phải không rồi, mà là bị phong cấm rồi. Thánh tâm giải thích. Hội tâm giờ phút này đói đến bộ pháp mềm đúng, thiếu khí vô lực nói, khác nhau ở chỗ nào sao. Ta liền không rõ, chúng ta đang yên đang lành đi đường, trên trời chẳng qua là bay qua một con chim đen, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn mang nó. Thánh tâm im lặng một lát, hiếm thấy không có giải thích, sau đó phất tay cho mình một bạn hai. Kể từ đó, hội tâm ngược lại không đành lòng, thở dài, được rồi được rồi, chỉ ít chúng ta còn sống, trong tay còn có một miếng ăn. Ngươi đang làm gì? liên gặp thánh tâm ngồi sồn ở một con bị buộc lấy gậy chó trước, đem một cái bẩn thỉu bàn tàu đưa tới. con chó kia hiển nhiên cũng là đói bụng, một ngụm nuốt vào, sau đó lấy lòng liếm lấp thánh tâm tay. thánh tâm quay đầu, nhìn thấy hội tâm giết người đồng dạng tám mắt, cười khổ một tiếng, giải thích nói: ta hiện tại tối không nhìn nổi bị buộc lấy chó, chủ nhân tâm tình tốt liền cho ăn một ngụm, tâm tình không tốt cũng chỉ có bị nói, đánh chửi đều là nhẹ. bất quá, bọn chúng tốt xấu còn có thể có cả lăng, hai chúng ta hiện tại liền đầu dây xích đều không có, chỉ có thể bốn phía dạo chơi. hội tâm sâu tý nói: ngươi cũng biết chúng ta bây giờ còn không bằng nó vậy tại sao còn muốn cho hắn nó không phải cần phải nó tới đốt chúng ta sao thánh tâm sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ sát mặt dần dần khó coi viêm ma rời đi bí cảnh liền thẳng đến cổng truyền tống thẳng đi hoang dối phụ trách cổng truyền tống vu tộc chờ hắn trong môn biến mất liền tranh thủ thời gian chạy bộ ra ngoài báo cáo hoang dối tiểu ngục chính dưới ánh mặt trời ngủ gật, đột nhiên mở ra một con mắt nhìn xem xuất hiện viêm ma nói ngươi tại sao lại tới lúc này không phải cần phải tránh hiểm nghi sao viêm ma mắng còn tránh cái chi ngại lánh người khác liền không tìm ngươi phiền phức rồi lại nói nàng không tìm ta phiền phức, ta còn muốn tìm nàng phiền phức đâu. Cựu mục đỡ lấy thân thể, hỏi, hôm nay làm sao hỏa khí lớn như vậy? Viêm ma quanh người phun ra một vòng sóng lửa, bao trùm chung quanh một trăm trượng. Phun ra lửa, tâm tình của hắn mới tính tốt một điểm, nói, u vượng cái kia tiện hóa cố ý đang chọc giận ta, muốn nhường ta tỉnh lại cương chi tổ, thậm chí là trực tiếp tạm phản. Vấn đề là ta biết rõ nàng là cố ý, coi như ép không được trong lòng cái này lửa. Tiên hóa hôm nay thủ đoạn đặc biệt lợi hại, sợ là có người ở phía sau chỉ điểm lần này cần không phải minh lôi ra mặt, ta đều muốn nổ cái kia bí cảnh thiên địa, trực tiếp tại tổ vu trên trời đất đâm cho thiếu hụt. Cựu mục giật nảy cả mình, tuyệt đối đường. ngươi chết không sao, ta coi như thành chim đầu đàn rồi, kế tiếp chẳng phải đến phiên ta rồi. Viêm ma trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Không cần sợ, ta hôm nay liền tổ vu đều mắng, sau đó lại mỗi ngày hướng hoang giới chạy, u vượng chắc chắn sẽ cho là ta lập tức liền muốn tạo phản, hoặc là nếm thử chiếm từ mới ra tới thiên vu vị trí. Nhưng ta chính là cứ phản, sau đó nhìn tổ vu có thể giả câm vỡ điếc tới khi nào. Cựu mục thở phào một cái nói như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. nếu mà không phá, mới là thượu thừa. ta liền biết ngươi tâm nhãn nhiều nhất, dù sao không phải ta loại này cần vu năng đủ so. viêm ma trưởng cửu mục liếc mắt, nói nói ít những thứ vô dụng kia. hiện tại hoang giới thiên vu vị trí không công bố, tổng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ khuyết, tốt gây mất những tên kia tưởng niệm. hoang giới nhân tài mới nổi bên trong, có thí sinh thích hợp không có. cửu mục xúc tu tìm vỏi, bày ra kết giới, mới nói đại ca, ngươi là thật muốn kéo ta xuống nước à? nói lời này trước không thể trước hạ cái bình chứa sao? Viêm Ma xin lỗi nói, quá tức giận rồi, quên rồi. Cựu mục tạm thời tha thứ hắn, nói, chỉ có một cái gọi là thiên ngữ tiểu gia hỏa thiên phú khí vận cũng còn nó cách, chủ yếu là mệnh cách hắn tốt là thường, đã đến trên trời đuổi theo rất đĩa bánh trình độ, vẫn là nóng. Viêm Ma ngạc nhiên nói, lợi hại như vậy. Đúng thế. Cựu mục hận không thể thay vào đó. Viêm Ma suy tư, làm thế nào đều nhớ không nổi có nhân vật như vậy, hỏi, tu vi như thế nào? Pháp tướng hậu kỳ. Viêm Ma khẽ giật mình, nói, vậy không được, quá nhỏ. Cái này muốn chờ tới khi nào đi? Cựu mục thở dài một tiếng, nói ta cũng biết không được, bất quá bây giờ không có cái khác người tốt, Viêm Ma cũng là bất đắc dĩ, nói, cái kia trước tạm nhất định là hắn đi, trước quan sát đến đỡ lấy. đúng, đem quyển sách kia cho ta. sách gì? Đường giả bộ, chính là cùng Dung Long cùng một chỗ tiểu gia hỏa kia viết sách. ngươi khẳng định bụng trộm lưu lại phó bảng, cầm một bản cho ta. Cựu mục trong tay liền có thêm một tấm giấy ngọc, đưa tới, nói, ngươi muốn nhìn cái này làm cái gì? Viêm Ma nói, diễn trò làm nguyên bộ, Trang Tạo phản muốn giả giống như, dù sao cũng phải tìm bản phản đọc sách nhìn. Viêm Ma tiếp nhận giấy ngọc cẩn thận cất kỹ, sau đó rời đi. nhìn xem viêm ma bóng lưng, cựu mục chín cái con mắt đều tại nhắm lại, luôn cảm thấy viêm ma không quá giống là đang diễn trò. vệ uyên thần thức dừng lại tại tịnh thủ động thiên bên trong, hiện thân đi ra, chậm rãi đi vào miếu nhỏ, nhìn xem trống rông đài sen. phật trước bàn thờ bên trên, thanh đồng cổ đang lặng lặng tiêu đốt lên, trên thân đều là gần đây lau qua vết tích. lần này nó chưa hề nói lời nói. vệ uyên tầm mắt rơi vào bàn thờ bên trên tam bổn kinh thư bên trên, như có điều suy nghĩ, đưa tay cầm lên một bản. liên đăng động tác đống nhiên có một cái nhỏ không thể thấy dừng lại. tí tách. Một giọt mồ hôi từ Liên Đăng cầm trô rơi xuống, bằng xuống đất. Tại cái này điên tĩnh trong miếu nhỏ, một tiếng vang này được giống như tiếng sấm. Vệ Biên có chút kỳ quái nhìn Liên Đăng liếc mắt, chỉ thấy hắn về sau khiêng đối với mình, đang chuyên tâm quét giác. Vệ Biên thu hồi tầm mắt, mặc dù không biết rõ lúc này Liên Đăng tại sao lại xuất mồ hôi, nhưng chuyện này hòa thượng thiện đánh lời nói sắc bén, mỗi tiếng nói cử động đều là bấy giờ. Năm đó nó chủ động theo chính mình tiến về thiên ngoại thế giới tàn tiến, liền không có ý tốt. Đối phó Liên Đăng bực này mà hạng, biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới, mặc hắn như thế nào làm yêu, chỉ coi là không khí để tốt. Vệ Uyên không có mở ra kinh thư, mà là thả về chỗ cũ, chậm rãi quay người. Lúc này trong cõi U Minh bàn tay lớn kia đã đem toàn bộ kỷ quốc bách tính bày tại Vệ Uyên trước mặt, đồng thời có hai con đường: một là tới gần Bố Phật cứu bất vạn cư dân tại Thủy Hòa; thứ hai là ngồi nhìn nhân gian đồ thán, không nhìn sinh linh sinh diệt. Kỳ thật nó cũng không có cho Vệ Uyên lựa chọn nào khác. Nhưng Vệ Uyên lúc này trong lòng có sợ hãi thật sâu, hắn sợ ngồi lên đài sen sau đó sẽ mất đi ban sơ tình cảm, quên mất đã từng yêu say đắm. Như thế mặc dù có thể tiếp tục cùng với nàng, lại chỉ biết biến thành thân mật nhất người xa lạ cũng không còn cách nào tới gần. Chương 972, khác loại chương 972, khác loại phản quân chính chạy trốn tứ phía, trăm tên hứa ra thiếu niên nói cơ chia mấy chi tiểu đội, vươn bước tiến lên, tiếng súng liên miên bất tuyệt. Mỗi một tiếng súng vang, liền có một tên phản quân ngã xuống. Thanh Minh đạo cơ tu sĩ dùng phi kiếm thương trải qua nhiều đời cải tiến, đến bây giờ trên cơ bản ổn định tại một phát bắn nhanh, đại uy lực suốt xa trình vương hướng bên trên. Nhưng mà phản quân chạy trốn trình độ không thể so với cái tiêm ngự cảnh lão giả kém bao nhiêu, trong nháy mắt đã trốn vào bốn phía hang rã. Nguyên bản trên chiến trường lưu lại hơn bạn bộ thi thể lại tuyệt đại đa số đều là chỉ chết không bị thương. Vệ uyên mặc dù đứng ở không trung, nhưng tâm thần một mực đang suy tư tương lai lựa chọn. Lúc này mắt thấy phản quân tan tác, kỷ quốc quan quân bên kia liền đi ra một tiểu đội kỵ binh, chạy vội tới vệ lên phía dưới, một cái giáo úy chắp tay nói, "Vị này nghĩa sĩ là cái gì xuất hơn. Tướng quân nhà ta muốn mời nghĩa sĩ đi qua thấy một lần, tự một lần lượi nói. Vệ uyên khẽ nhíu mày, cái này kỷ quốc tập tục thực là có chút cổ quái, quan quân gặp vị sợ như sa hạt, quay đầu cho là mình không có co con thân, tướng quân giá đỡ liền lại bừng lên tới. Chính mình ba lôi diệt từ cùng, chương sinh một thức bạn ngựa cảnh vị này là một chút cũng không nhìn ra. vệ viên sắc mặt chính là trầm xuống, trên mặt đất đống nhiên xuất hiện một tên pháp tướng tu sĩ, thân mang đại thang kiểu dáng ao giáp. cái này pháp tướng tu sĩ rơi lên roi ngựa, vào đầu một roi quất vào cái kia giáo ví trên mặt, trực tiếp đem hắn tử trên ngựa rút hạ xuống. sau đó pháp tướng tu sĩ vung roi không ngừng, liên tiếp quất mười vài roi, bên cạnh rút bên cạnh mắng, tức chó tướng quân. đại nhân nhà ta chính là đại thang thanh dương tiết độ sứ, tại đại nhân nhà ta trước mặt, các ngươi đều là đại đội binh. dám đối đại nhân bất kính, lao tử đánh trước ngươi gần chết, cái kia giáo ví bị quất đến liên tục tiêu thảm chúng quan quân vốn đang khá là khí diễm, vừa nhìn vị này pháp tướng đại nhân ra tay tương đương chi đen, lập tức chạy trối chết, nhà mình giáo vi đều vứt xuống từ bỏ. giáo vi thế nhưng là đạo cơ trung kỳ, tại pháp tướng cao tu trước mặt lại cùng cái hài đồng giống như, bị quất đến một chút cũng không có dễ rửa năng lực. rất nhanh quan quân tướng quân được tin tức, lập tức tự hành bay tới, chỉ dẫn theo mấy tên hầu cận. tướng quân này là cái pháp tướng trung kỳ, đi vào vệ uyên trước mặt, lúc này mới thấy rõ vệ uyên cùng trương sinh tướng mạo, ẩn ẩn cảm giác được hai người khí tức, trong lòng chính là hơi hối hổi một chút sau đó lại nhìn thấy Tu Vi kia cùng mình tương đương pháp tướng võ sĩ đối vệ viên cực độ cung kính, hắn lúc này thân thể trầm xuống, độ cao so vệ viên thấp nửa người, chắp tay nói, mặt tướng triệu chân gặp qua tiết độ sứ đại nhân, vệ viên ngoài cười nhưng trong không cười, nói, đại thang cùng kỷ quốc tên là quân thần, nhưng ngươi ta đều vì mình chủ, lẫn nhau ở giữa không có lệ thuộc, triệu tướng quân không cần đa lễ, chỉ là ta thân là đại thang mệnh quan, còn muốn truy kích phản quân, lại là không cách nào cùng tướng quân nhiều tự, triệu tướng quân xin cứ tự nhiên, triệu chân hướng về đầy đất phản quân thi thể nhìn thoáng qua, chần chừ một chút vẫn là không dám đem lời muốn nói nói ra miệng, sám xịt đi rồi. một lát sau, đại đội kỷ quân xuất phát rời đi. chỉ là trong đội ngũ có không ít sĩ quan liên tiếp nhìn xem bên này. vệ viên khẽ những mày, đối trương sinh nói, có thể hay không đem tướng quân kia lội qua đây, ta còn có mấy câu muốn hỏi hắn. trương sinh nhẹ nói, việc nhỏ. đỉnh đầu nàng hiện ra lão niên đạo nhân, ngồi xếp bằng, trong tay có hắc bạch nhị khí, không ngừng xoay chuyển. đột nhiên cái kia họ triệu tướng quân liền xuất hiện ở giữa không trung, còn duy trì cưỡi ngựa trầm tư tư thế. Triệu Chân ngay tại suy tư cái này cái gọi là Thanh Dương Tiết độ sứ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, đột nhiên trước mắt thiên địa biến ảo, đại quân thay đổi tại phía xa hơn ngoài mười dặm, chính mình đúng là không hiểu xuất hiện ở giữa không trung một đầu nag quỹ. Không đợi hắn vận pháp lực hộ thể, liền bị vệ viên đỡ lên, nói, "Triệu tướng quân đừng muốn kinh hoàng, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện." Ta xem phi quân trên dưới tựa hồ đối với những phản quân này thì thể cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết đây là vì sao đâu. Triệu Chân giờ phút này mới tỉnh hồn lại, lập tức sợ hãi mà vặn, chính mình dù sao cũng là phát tướng, thế mà vô thanh vô tức liền bị nắm bắt qua đây đừng nói phản kháng, liền liền làm sao qua được cũng không biết. Hiện tại mạng nhỏ nằm trong nhân thủ, hắn lập tức liền xuất ra quỷ nên người lãnh đạo trực tiếp thái độ, nói: đại nhân có chỗ không biết, hiện tại đại vương đối bình định mười phần coi trọng, tương thuận nặng nghề phong tưởng. Nộp lên một cái phản quân đầu người, liền có thể được tiền bạc một số, trăm cái thủ cấp quan thăng nhất cấp. Mà cái này hơn một vạn cái tinh nhuệ thủ cấp, đều đủ tiểu tướng phong cái tứ rồi. Muốn đầu người." Vệ bên khẽ như mày, muốn kiểm nghiệm chiến tích là không bao cáo lão, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Đơn giản nhất chính là trong quân tướng lĩnh tùy thân mang theo lưu ảnh cổ. Dâu Di tìm kiếm sĩ quan ký ức, lại hoặc là phát xuống huyết đệ, đều có thể kiểm nghiệm. Hà Tất nhất định phải đưa ra đầu người. Tư thuận tiện tới nói, cắt ngón cái, lỗ thai đều so cái này đến hay lắm. Có lẽ chỉ có một nguyên nhân, kỷ vương cần đầu người, đặc biệt là phản quân đầu người. Vệ Uyên hỏi nữa hỏi phụ cận có thể dùng thành thị điểm thiết tế, liền thả triệu chân rời đi. Triệu Chân nhìn xem Vệ Uyên quanh người đứng thẳng mấy tên pháp tướng cao tu, dùng mình một cái, vội vội vàng vàng đuổi quân đội mình đi rồi. Chờ hắn đi xa, bốn tên pháp tướng biến mất, Trương Sinh không chịu được cười một tiếng. Cái này bốn cái pháp tướng đều là Vệ Uyên bỏ sĩ thì tương đương với vệ uy phân thân. Sau đó vệ uyen thả ra phân thân, làm bộ không phải mình, đem không rảnh làm việc làm, đem ngựa ngủng từ thổi cho thổi, hiệu quả tương đương chuyện tốt. Nếu không phải thật yêu cùng nhân tộc ngoại hình khác biệt khá lớn, ba cái kia ngự cảnh không thể thiếu muốn đi ra trực. Trương Sinh lại không biết, lúc này vệ uyen chính phân ra một đạo thần thức, hỏi thăm ba cái dây dưa thật yêu, triệu hắn bọn hắn có gì tiết kiệm đạo lực đường tắt. Sau đó Trương Sinh rời đi, tự đi tu luyện, vệ uyen thì là tế gia cổ binh thư trang sách, quân khí bên trên xuất hiện vi mã, chạy bộ tốc độ tăng nhiều, một khắc thời gian, liền đi tới ngoài trong rằm một cái ngân hành. Toàn này huyện thành rõ ràng tao nổ thảm họa chiến tranh, thành lâu có đốt cháy vết tích, tường thành rách nát, nhưng trong thành còn có chút ít tiếng người tức giận. Vệ Uyên thần thức quét qua, liền biết trong thành còn có hơn bạn may mắn còn sống sót bách tính, thế là liền mệnh bộ đội vào thành, đồng thời phái Liễu Nguyễn Chi đi đầu vào thành, tìm kiếm bạn sứ quan phủ. Một lát sau, Vệ Uyên ngồi tại huyện nha bên trong, huyện lệnh tại hạ đầu nơm nớp lo sợ bồi ngồi, chỉ đem Vệ Uyên trở thành đến kỷ quốc đục nước méo cọ phiên trấn. Những này quân gia là khó dây dưa nhất, so thổ phỉ cũng khó khăn đối phó. Nếu là Kỵ quốc bản địa binh còn tốt điểm trên quan trường có thể lưu một phần chút tình bọn, nhưng trước mắt vị này là nơi khác tiết độ sứ, một cái không cao hứng nói không chừng liền huyện lệnh đều chém, sau đó phủi mông một cái rời đi, đem hết thể giao cho phản quân. Vệ uyên tại tây vực danh chân tứ phương, nhưng nơi này là kỳ quốc, vùng đất xa xôi quan viên ngoại trừ triều đình đại sự cũng chỉ biết bản địa chăm rằm sự tình, cái gì thanh dương tiết độ sứ nghe đều chưa nghe nói qua, cho nên huyện lệnh xuất ra 12 phần nhiệt tình, cũng kính được như là đối đại tổ tông, nói: Biệt nhỏ xa xôi cản vối, phản quân đều không thi đến, ngược lại là quan quân tới ba lần có thể tới đây quan quân đều là đói đến hung ác, ngay cả ta tại huyện nha hậu viện bôi gà đều cho bắt đi ăn. hiện tại trong thành thật sự là không còn có cái gì nữa, liền dựa vào vỏ cây cây cỏ còn sống. vệ uyên lần này đến, đã thấy khắp nơi trùi lủi, nửa điểm màu xanh lá đều không, tất cả có thể ăn sợ là đều bị gặm sạch rồi. cái này huyện lệnh tại bực này thời điểm thế mà còn không có đi đường, cũng là không dễ. vệ uyên liền hỏi lưu đại nhân, ngươi tại sao còn chưa đi? cái này huyện lệnh họ lưu tên Mục chi, nghe vậy cười khổ, nói, ta tốt xấu là cái quan thân, năm đó bái tại lại bộ thượng thư muôn hạng. Trên quan trường đồng liêu bao nhiêu cho mấy phần chút tình mọt. Ta ở chỗ này, tới quan quân liền sẽ không quá mức phận, thực sự không ăn cũng liền đi rồi, không có bắt dê hai chân sự tình. ngươi phản quân kia như đến, ngươi chẳng phải là nguy hiểm. Lưu Mục Chi im lặng một lát, nói, ta phải người thả ra tin tức, liền nói nơi này đã tuyệt lương, mà lại quan quân đã tới. Nếu như cái này cũng không được, cái kia thuận theo ý trời. Trong thành còn có hơn mọi người, ta ở chỗ này làm quan ba năm, thực sự không đành lòng bước xuống bọn hắn. Nếu là chỉ có 3000, 4000, nói không chừng ta cũng liền chạy Vệ huyên ngược lại là nổi lòng tôn kính, gia hỏa này tại kỷ quốc trong quan trường là cái khác loại. Vệ huyên cuối cùng hỏi một vấn đề, ba lần quan quân đến nơi trước, trong thành nhân cậu bao nhiêu? Bốn bạn một ngàn bà trăm. Trâm mặt một chút, vệ huyên hỏi, người đều là thế nào không có? Lần thứ nhất quan quân đến trưng thu lương, lên không ít xung đột, trên hơn ngàn người. Sáu hai lần quan quân đến, bách tính đã học xong nhẫn nục chịu đựng, cho nên bị giết ngược lại là không nhiều, đều là... trên đói. Chương 973, Đại sự phát sinh chương 973. Lại sự phát sinh ngay sau đó kỷ quốc thời cuộc đã nổi lên mặt nước, lập tức liền muốn cày bừa vụ xuân rồi, thảm họa chiến tranh liên kết dưới lại là thiên lý hoang vu, căn bản không người cày ruộng. Những cái kia bị phản quân tiêu hủy huyện thành liền cột mốc đều bị nổ đi, mấy trăm năm ôn dưỡng tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vệ Yên thấy đau lòng, thực sự không có biện pháp gì tốt. Phản quân rất rõ ràng có mưu đồ khác, chính là muốn tạo ngàn giặm đất chết. Cột mốc vừa gãy, thiên địa hoàn cảnh lại sẽ dần dần hướng nguyên bản sơn dân chi vực chuyển hóa, chồng chọt nhiều năm thổ địa chỉ cần 2-3 năm liền sẽ độ phi toàn bộ tiêu tán, địa khí hoàn toàn không có lại lập hạ giới thạch lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu ôn dưỡng chỉ từ một điểm này bên trên nhìn vệ uyên đã cảm thấy cái gọi là phản quân hành vi thực cùng dị tộc không khác, nhưng càng làm cho người ta thống hận vệ uyên lưu lại hai mươi đạo cơ hiệp trợ lưu mục chi quản chế huyện thành chính mình thì là cho hậu phương thành lũy hạ lệnh mệnh hắn trước vận mấy xe lương thực qua đây chủ tính bạc cân cũng may thành lũy khoảng cách lưu mục chi quan đồn huyện chỉ có mười ngàn dặm mấy ngày sau liền có thể đến mà bách tính nghèo khổ sinh mệnh cứng cỏi mặc dù trong thành đã cơ bản cạn lương thực nhưng lưu mục chi đối vệ uyên nói chỉ cần vỡ tin mấy ngày sau liền sẽ có lương vật đến, bách tính ánh sáng uống nước cũng có thể chèo chống 6-7 ngày. sau đó vệ uyên dò xét một chút thành phòng, liền đối với lưu mục chi nói, ta cho ngươi một tấm bản vẽ, ngươi trước tạm theo bản vẽ quy hoạch phòng ngự, tổ chức còn có khí lực nha dịch cư dân đinh đi đầu tụ tiến. mấy ngày sau lương thực vật đến, còn sẽ có binh 500 đồng hành, giúp ngươi thủ thành. mà ngươi cần phải làm là phái mấy cái có thể nói cảm tử chi sĩ, đi cho lưu Hát hổ đưa chút đồ vật. muốn đưa vật gì? vệ uyên trầm ngâm một chút, nói, liền cho hắn đưa bộ nữ nhân quần áo, sau đó nói cho hắn biết, ta ở chỗ này chờ hắn. Có tên ba nam nhân lãng mạn sử sớm đã xâm nhập lòng người, Lưu Mục Chi tự nhiên đọc qua. Bởi vậy hắn tự nhiên biết đưa nữ nhân quần áo ra sao điệt tích, lập tức giật nảy cả mình, nói, cái này, đây không phải lấy trứng trọi đá. Vệ biên nói, nếu có thể điều động Lưu Hắc Hổ mấy chục vạn đại quân buôn ba qua lại, thao tổn chiến lực, rất nhanh hắn liền sẽ bị đánh tan, không biết sẽ có bao nhiêu bách tính vì vậy mà được cứu vớt. Đây là đại công đức, vì thế có chỗ hy sinh, cũng đáng. Lưu Mục Chi cắn răng nói, không nói mấy chục vạn, chỉ cần có thể điều động mười vạn phản quân buôn ba qua lại, bọn hắn bại vong liền sẽ thật lớn tăng tốc vì thế coi như áp lên hạng huyện bất tính, cũng đáng. vệ viên lần nữa ngoài ý muốn nói, lưu đại nhân đây là không đi bình thường được a. hôm nay người ta nói chuyện nếu là chuyện đi ra bên ngoài, sợ là tiếng mắng không nhỏ. lưu mục chi thảm như nói, ta cũng không phải những cái kia chỉ hiểu chết cắn thánh nhân quy đầu vô năng hủ nho. vì đại cục có chỗ hy sinh, đây là phải có chi nghĩa. chỉ cần cái này đại cục không phải số ít người đại cục liền tốt. không biết tại sao, vệ viên đỗng nhiên thật giống tại trên người lưu mục chi thấy được phương hòa đồng cái bóng. hai người cũng có tài học, chỉ là kiên trì phương hướng không giống nhau lắm, đại nghĩa lại đều cùng. Vệ Biên nhẹ đầu, liền rời đi quan đồn luyện, đi đầu trở về thành lũy. Tám mươi đạo cơ thì tại hậu phương chạy chậm chậm, lần nữa khảo sát bên đường địa hình. Trở về thành lũy về sau, vệ biên lại lần nữa tính toán một chút vật tư cùng nhân viên vận chuyển số lượng. Truyền thống trận một ngày có thể chuyển giao mấy trăm người, hoặc là hơn vạn cần vật tư. Bình thường xem ra khá nhiều, nhưng bây giờ thanh minh cũng không phải thế lực bình thường, vật liệu quân nhu bên trong đầu to không riêng gì lương thảo, càng nhiều là vũ khí đạn dược, chiến xa hỏa pháo. Liên cổng chuyên tống điểm ấy vận chuyển số lượng, vệ biên muốn điều một chi hoàn chỉnh vạn người trọng trang bộ đội qua đây phải tốn dòng dã một năm tiếp tế còn không quá đủ, cú may chúng sinh bình đẳng chiến tranh khí tại quân sự viện nghiên cứu từ thành lũy bắt đầu kiến thiết bắt đầu, liền bắt đầu sớm nghiên cứu một vấn đề này, bây giờ tại vệ uyên ngày thúc đêm thúc dụng, cuối cùng tạm thời làm ra đến một vật. Kỳ thật chúng tiên thực cùng viện nghiên cứu các nghiên cứu viên đều đối sáng thế tiên tôn có chút im lặng. lúc đầu tất cả mọi người hy vọng sáng thế tiên tôn có thể chăm chỉ chút liền tốt, hiện tại tiên tôn là chăm chỉ, lại là chăm chỉ tại giám sát cùng thúc tiến độ bên trên. chiến tranh viện nghiên cứu cho ra phương án giải quyết là cái món thật cầm, nhường vệ uyên nhìn cũng có chút im lặng. Thứ này phía trên là cái khí nang, linh cảm lấy từ thiên ngoại thế giới phi thuyền, khí nang phía dưới nâng lấy phi chu. Phi chu kết cấu tận khả năng đơn giản, đồng thời vào chỗ chết giảm nặng, hết thảy không tất yếu thiết bị toàn bộ bỏ đi, sau đó tại tàu cao tốc hai bên lắp đặt cánh, hậu phương trang bị thêm hai cỗ phun ống tên lửa đẩy. Mỗi bộ tên lửa đẩy cần tám tên đạo cơ khu động, tên là phụ tay. Dạng này một bộ tái cụ, thường ngày phân phối 30 tên đạo cơ, có thể ngày đi bạn giảm, không dừng ngủ đêm, có thể bay 50 ngày. Chứa lấy lúc, có thể chở 5000 tấn hàng hóa. Chỉ là vật này dị thường yếu đất tùy tiện một cái đạo cơ phát mấy thanh phi kiếm liền có thể đưa nó từ trên trời thống hạ tới đối với cái này vệ viên sách lược ứng đối là tận khả năng hướng bay cao phi hành tại 3.000 trượng trên đây đây là phổ thông pháp tướng cũng tùy tiện đủ không đến độ cao mà trương sinh sẽ đích thân áp giải trước hai chuyến bận chuyện ven đường bên trên chỉ cần có người dám đối tái cụ phát động công kích liền là vì đối thanh minh tiến chiến không riêng muốn đối với bản thân truy sát đến chết còn muốn di diệt người này chỗ tồn tại bộ tộc cực kỳ bá đạo lấy trương sinh giờ phút này xuất thủ uy lực phổ thông pháp tướng viên mãn nếu là không xuất ra đối mặt ngự cảnh tư thái một cái đối mặt liền sẽ hồn diệt đạo tiêu, sau đó lại tiêu ký hắn sở thuộc thế lực, lại đi đối trách, dám có nửa câu từ chối, lập tức phát binh tiền đánh, chủ đánh một cái không nghe giải thích. trương sinh trước gắp giải hai lần, sau đó giao cho kỷ lưu ly li cùng phùng sơ đường vận hai lần, lại tiếp theo là phong thính vũ cùng vương hổ, mấy bị này sát tinh đi qua, đoán chừng bên đường không thành thật pháp tướng cần phải đều không khác mấy diệt tuyệt. vệ bên đối phương án này tương đương hài lòng, lúc này phê chuẩn, lập tức ở thanh minh khởi công kiến tạo. bởi vì cực độ an bất nguyên vật liệu nguyên nhân, tu kiến bắt đầu đặc biệt cấp tốc, cần phải hai tháng liền có thể tạo ra một nhóm. Chủ yếu là phi chu có thể dùng có sẵn, sau đó đem bên trong có thể gỡ bỏ đều phá hủy là được. Nhóm đầu tiên vệ viên liền khởi công xây 4 chiếc, một lần có thể vận chuyển 2 vạn thạch hàng hóa. Chỉ là lúc này khói lửa nhân gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cái có chút cổ quái phương án, lời nói có thể vì loại này phi chu phân phối một loại phà máy, có thể phóng ra huy lực cực lớn phi kiếm. Nhưng là loại phi kiếm này phải dùng đến Thái Âm Nguyệt Hoa lực lượng, tương đương với Nguyệt Hoa Thiên Lam đạo cơ thượng vị bản. Bởi vậy điểm danh cần hiệu ngư đến thành lũy bên này hiệp trợ lấy được sơn dân địa vực khảo nghiệm số liệu, còn có bậc này vũ khí. Vệ Uyên lúc này thông qua khói lửa nhân gian cho Hiểu Ngư phát đi tin tức, nhường hắn nhanh chóng tìm Sơn dân thành Lũy bên này một chuyến. Phương án bên trong không vận đại pháo tương đương yếu ớt, rất không ổn định, nhưng lại uy lực to lớn, một kích có thể trọng thương phát tướng, mới bảo ngự cảnh cũng muốn thụ thương, mà lại đối tâm tướng thế giới cũng có sát thương. Nếu là mỗi chiếc phi chu đều có thể phối hợp mấy môn, vãng lai liền sẽ an toàn được nhiều. Hiểu Ngư không nghi ngờ gì, nhận được tin tức sau liền chạy tới thành Lũy, hai ngày sau liền từ cổng chuyển tổng đi ra. Vệ Uyên sốt ruột hoang nên sau đó, liền mang theo Hiểu Ngư đi tới khói lửa nhân gian tiếp điểm, nhường hắn tự hành đi thăm dò nhìn phương án mà chính vệ uyên thì là một đầu đâm vào cái thứ tư động tiên suy tính bên trong. Tiểu ngư an tâm tại tiết điểm chỗ nằm xuống, hai mắt khép lại, trong nháy mắt trước mắt biến ảo, đã thân ở khói lửa nhân gian bên trong. đây là vệ uyên bản thân ở chỗ này lúc mới có thể mở tích chuyên môn thông đạo, chỉ có bắt đầu, có thể bằng này tiến vào tại phía xa thanh minh khói lửa nhân gian. dù sao tiết điểm điều động khói lửa nhân gian tốc độ có hạn, sử dụng có chút có gấp. vừa vào khói lửa nhân gian, tiểu ngư liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông chi địa, chung quanh một mảnh hoa bù, bầu trời thì là bóng tối vô tận, mặt đất thì là hiện ra ba mang, không biết chỉ từ sao là. Hiểu Ngư đang tự nghi hoặc, thiếu Dương Tinh Quân trận phát hiện thần, đội la lên, đi mau. Hắn một cái nhấc lên Hiểu Ngư, liền từ trước đến nay chỗ môn hộ phóng đi. Nhưng mà tiến đến trên cánh cửa phương đột nhiên xuất hiện một đạo phi sát kiếm khí, trực tiếp sắp xuất hiện nhập môn hộ chém thành hai nửa, môn hộ hóa thành vô số nhỏ vụn lưu quang, cuối cùng hóa thành hư vô. Liếc thấy đường lui đoạn tuyệt, thiếu Dương Tinh Quân lập tức sắc mặt sáng ngát, Hiểu Ngư lại là không rõ ràng cho lắm, mờ mịt nhìn xem chung quanh, hai mắt vô tội mê mang, như là vừa mới tỉnh ngủ phong thính ngủ. Liên gặp hư không bên trong đi ra một thiếu nữ, Phi sát Xiaomi, đồng tử cả kim ngang ngao màu tóc bạch kim, mỗi cái đều như nguyệt quang ngưng tụ tơ lụa, làn da trắng men trong suốt, giống như cựu trọng ánh trăng chút xuống, cả người đều bao phủ đang lửa đoán mỏ trong vầng sáng. Mặc lấy đồng dạng màu bạch kim ngoại bảo, mùi chân bước qua chỗ, gợn sóng đầy ra, phát lên bụi bụi nguyệt quế hoa thụ, mùi thơm nồng kích. Thiếu Dương Tinh Quân cố gắng chân định, thi lên nói, thật là không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy quá âm tư thư. đã lâu không gặp, thực là vui mừng mài ý muốn. Thiếu nữ cười lạnh, kinh hỉ. là kinh hải đi. Thiếu Dương Tinh Quân tạm thời cười nói, tỷ tỷ đây là nói gì vậy? Ta tại Tinh Cung bên trong đều đã lâu không gặp qua tỷ tỷ, rất là tưởng niệm. Thiếu nữ Phi Sắc Song Mi ngược lại kiên gào to nói, tưởng niệm phương thức chính là trộm lao nương khí vận đúng không? Rất tốt, lao nương hôm nay để cho ngươi biết biết, cái gì gọi là tàn bạo. Như vậy Tinh Sảo thiếu nữ đột nhiên phương thức nói chuyện như vậy buông thả, lập tức đem hiểu ngư kinh ngạc đến sững sờ. Lập tức trước mắt hắn kiếm quang lòa lũ, vô tận Phi Sắc kiếm khí như ngập trời gióng lũ, hung hăng hướng Thiếu Dương Tinh Quân chém tới. Thiếu Dương Tinh Quân vừa sợ vừa giận, trong tay nhiều đem đại nhật tiên kiếm liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là phi sắc kiếm quang thực sự quá nhiều quá cuộn trào mấy liệt, trong nháy mắt đem hắn hộ thể tiên quang chém thất linh mắt lạc. Thiếu Dương Tinh Quân cả kinh kêu lên, ngươi làm sao thay đổi lợi hại như vậy? Cái này không khoa học. Khoa học? Cái gì là khoa học? Thiếu nữ khẽ giật mình, kiếm khí đều ngừng. Thiếu Dương Tinh Quân nhẹ nhàng thở ra, nói, khoa học chính là. Nói được nửa câu, trong mắt liền tất cả đều là kiếm khí. Đúng là thiếu nữ thừa cơ đánh lén. Thiếu Dương Tinh Quân liền gọi đều kêu không được, xoay người bỏ chạy. Thiếu nữ ở phía sau dồn sức, thế nhưng là Thiếu Dương Tinh Quân tốc độ như điện, thế mà so kiếm khí còn nhanh một đường hai người trong chớp mắt quân số trận 10 vòng, một cái trốn không thoát, một cái đuổi không kịp, người này cũng không làm gì được người kia. Thiếu Dương Tinh Quân kêu lên, nguyên bản ngươi là tinh quan bên trong tốc độ thứ nhất, hiện tại chiến lược tăng nhiều, thế nhưng là tốc độ chậm đi một bậc, đã không bằng ta rồi. Nếu không như vậy coi như thôi như thế nào, ta Cam Đoan Nguyệt Hoa Thiên Lam là cái cuối cùng Thái Âm Nguyệt Hoa đạo cơ, tuyệt sẽ không có lần sau. Làm ngươi Xuân Thu đại ngộ, thiếu nữ đuổi hắn tung lên, càng là giận dữ, chính là bùi đầu cùng truy. Hiểu Ngư đứng ở trungương, không biết làm sao, nhưng vào lúc này có Âm Dương nhị khí không biết từ chỗ nào hiển hiện. hiện nhẹ nhàng linh hoạt liền cuốn ở thiếu dương tinh quân trên hai chân, sau đó hướng xuống một lướt rơi, trong nháy mắt nhường thiếu dương tinh quân tốc độ giảm nhanh một nửa. phi lông mày thiếu nữ trong nháy mắt đuổi kịp, một phát bắt được thiếu dương tinh quân, hung hăng lay động, ém chút đem hắn lỏng đỏ trứng giao động tản. sau đó thiếu nữ vẫn cảm giác được chưa đủ nghiền, nắm lấy thiếu dương tinh quân cổ áo, liền hướng trong hư không kéo đi. thiếu dương tinh quân một bên dãy rủa, một bên không cam lòng kêu lên, là ai dám ám toán bản quân? có bản lĩnh đứng ra, nếu không để cho ngươi biết bản quân thủ đoạn, ta cũng không phải là thiếu dương. ôi nha, tỷ tỷ nhẹ chút thưa không bên trong đi ra khỏi một cái khuôn mặt phổ thông tiểu nữ yên định thông dong tại hiểu ngư cùng thiếu dương tinh quân trước mặt đi qua như là ưu linh hiểu ngư không rõ thiếu nữ này từ đâu mà đến thiếu dương tinh quân thì là đối thiếu nữ này làm như không thấy hiểu ngư đột nhiên minh bạch thiếu nữ đây là hiện thân cho mình nhìn ý là nàng chính là đứng tại thiếu dương tinh quân trước mặt thiếu dương tinh quân cũng không nhìn thấy nàng ngay tại khói lửa nhân gian nghiên cứu thứ tư động tiên phương án vệ đền đỗng nhiên ngẩng đầu mơ hồ cảm giác được khói lửa nhân gian bên trong tựa hồ phát sinh không phải đại sự gì nhu cầu cấp bách chạy tới đây xem Chương 974, như ý chương 974, như ý khói lửa nhân gian bên trong nho nhỏ nhiễu loạn cũng không có gây nên vệ bên quá nhiều chú ý, hắn xét lại một chút tâm ma chiến trường, liền gặp một tòa mấy trượng vuông bình đài đăng không mà lên, chở hơn 10 vị tu sĩ bay lên một chỗ tìm luồn đốn, một lát sau lại trở thương bình cùng thay phiên hạ xuống tu sĩ trở về. Nhanh như vậy liền xây xong trước đưa loại hình. Vệ Yên cũng có chút cảm thán khói lửa nhân gian hiệu suất. Chiến tranh chính là tốt nhất chất xúc tác, tại các loại chiến tranh khí cụ giếng phun phía sau, nhưng thật ra là các phàm nhân linh tính nhanh chóng tăng lên. Hiện tại khói lửa nhân gian bên trong phạm nhân đại bộ phận đều là từ hồn phách chuyển sinh mà đến, ngoại trừ không có thực thể, trên thực tế cùng phổ thông nhân tộc đã mất khác nhau lớn bao nhiêu. Từ khói lửa nhân gian hỗn độn, Vệ Ưên thuận tiện xem xét một chút thanh minh lập tức số liệu. Trước mắt thanh minh biên giới 3.3000 ngạn, tổng cộng có 3700 vạn nhân khẩu, đi qua trong một năm ra đời 310 bạn, tử vong 20 bạn. Thanh minh lấy lưu dân làm chủ, lưu dân lúc đến đều là thanh niên trai tráng, bởi vậy một khi sinh hoạt tiến ổn, lương thực sung túc, nhân khẩu liền sẽ cấp tốc tăng trở lại. Mà người chết thì là đại bộ phận tại khói lửa nhân gian trung chuyển sinh hiện tại khói lửa nhân gian bên trong lẩn lẩn tự thành tuần hoàn, hồn phách từ hoàng tuyển tiến vào tại khói lửa nhân gian chuyển sinh, tương lai đem uy về cực nhạc tịnh thổ. Nhưng mà vệ uyên bỗng nhiên nghĩ đến, như thủy chung là cái này quá trình, vậy cuối cùng cực nhạc tịnh thổ bên trong người chẳng phải là sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí vô tận. Cái kia tân hồn phách lại từ đâu mà đến? Là giữa thiên địa tự sinh sao? Vệ uyên lại tới tịnh thổ miếu nhỏ, ngửa đầu nhìn xem trong không đài sen, như có điều suy nghĩ, ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, dưới đài ngàn vạn tín đồ nghe kinh, sau đó cứ như vậy, có bao nhiêu phật pháp đại đạo? có thể một mực một mực nói tiếp, vĩnh viễn không có lặp lại, hoặc là nói vĩnh viễn có cần tín đồ lắng nghe đại đạo, lại cái gọi là đại đạo, chẳng lẽ cũng chỉ là giảng hòa nghe, không cần lấy thân thực tiễn. vô số nghi vấn tại vệ yên đấy lòng chạy qua, hắn chợt phát hiện, nếu là đem thời gian kéo dài đến trăm năm, vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí càng xa xưa, rất nhiều coi như là vĩnh hằng bất biến đạo lý liền thay đổi không còn lại như vậy không có kẽ hở. cũng tỷ như nói, khâu tọa giảng kinh trăm vạn năm, có ý nghĩa gì? nhưng lại như thế xa xưa. Sa tới vượt qua tiên tuổi thọ của con người lúc, những đạo lý này bản thân là còn có hay không ý nghĩa. Vệ Uyên lại là không biết, chính mình suy tư thời khắc, thân thể ngay tại ẩn ẩn phóng xạ kim sắc quang mang, toàn bộ cực nhạc tịnh thổ đều tại có chút rung động, bắt đầu chậm chạp sinh trưởng. Đột nhiên ở giữa, Vệ Uyên sinh ra một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ trong cõi u minh có một châu ngay tại dẫn dắt chính mình, mà đối với nơi đó, chính mình đúng là có chút phát ra từ nội tâm vui vẻ. Vệ Uyên trong lòng hơi động, thân thức đảo qua đi, phát hiện dẫn dắt chính mình lại là hoàng truyền đột tiên. Đây cũng là cỡ gì? Giờ phút này Vệ Uyên ngay tại nội đạo tất cả tâm huyết dâng trào đều không phải là không có lựa thì sao có khói này tế bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên nếu bệnh viện dừng lại tại tịnh thổ nghe kinh là không thực tế cái kia sao không tiến về hoàng tuệ lại lần nữa luân hồi mở ra mới cả đời ý nghĩ này vừa xuất hiện vệ uyên chấn động bản thân giống như mở ra một cái hoàn toàn mới môn hộ vô số suy nghĩ đùn, đùn kéo đến cảm giác chính mình tựa hồ ẩn ẩn sở đã sở cái gì nhưng là linh cơ lóe lên một cái rồi biến mất đại đạo lại ẩn vào mê vụ sau đó rốt cuộc cảm giác không đến bất quá bây giờ vệ uyên đã có rất nhiều nghiên cứu lý luận phương pháp cũng không phải là hoàn toàn cần dựa vào đốn ngộ hắn lúc này rời đi tịnh thổ đi vào khói lửa nhân gian bên trong độc thuộc về mình đại điện trải rộng ra giấy bút liền định viết một phần kinh văn nghiên cứu thảo luận bản giới, hoàng tuyên cùng tịnh thổ ở giữa diễn hóa luân hồi chi đạo đang suy tư đề mục thời điểm vệ biên chợt nhớ tới phật chức bàn thờ bên trên để đó bộ kia tam giới như ý kinh mặc dù không có nhìn thấy trong đó nội dung nhưng chỉ là đề mục liền để vệ biên hiểu ra như ý như ý như thế nào như ý tại tịnh thổ được đại hoan hỷ lớn và mãn tất cả đều đủ chuyển sinh luân hồi nặng lịch hưởng trần lại ố nhân gian sau đó tu hành viên mãn quay về tịnh thổ lần nữa đại hoan hỷ lớn thỏa mãn đây là như ý nhưng trong quá trình này ở nhân gian tu hành kỳ thật cũng là đang không ngừng cải biến tái tạo lấy nhân gian nhân gian e rằng số lượng tín đồ chuyển sinh tái tạo là cho nên sẽ ngày càng vì nhiều dần dần dốc lên cho đến dốc lên đến tiên thiên phía trên hóa thành tịnh thổ một bộ phận khi đó nhân gian tức là tịnh thổ tịnh thổ tức là nhân gian không khổ ách, không thiếu thốn người người sinh mà viên mãn vui vẻ là vị như ý tới khi đó thân là bưng phận, nên tìm kiếm tầng thứ cao hơn tiên thiên càng lớn phạm vi đều đủ mang theo này hoàn tuyển tịnh thổ lại trèo lên mới tiên thiên như thế lặp đi lặp lại tần tần hướng lên mới là như ý tại từng cái tuần hoàn bên trong vương phật làm mang theo tín đồ cùng tịnh thổ không ngừng tăng lên đến mức thăng đến nơi nào lúc này vệ uyên còn không nhìn thấy đợi này cũng chưa chắc có thể nhìn thấy chỉ cần thực hiện bước đầu tiên tốt tốt đến lúc đó tự nhiên có hậu nhân tiếp nhận ý bát đặt ở vệ uyên bả bay tiếp tục hướng phía trước đây chỉ là lớn giang cung còn có vô số mảnh chỗ cần bổ quyết cũng có có nhiều vấn đề cần thăm dò thị như tiên thiên phía trên phải trăng còn có tiên thiên phải trăng vô cùng tận nghĩ đến đây Vệ Uyên liền cảm giác sâu sắc đau đầu, bất quá cũng may trong tay còn có bản bảo điện, thế là hắn lấy ra dung long khi còn sống chỗ lấy hoang giới sơ bộ kiên trì lật đến trừ 8, bắt đầu sinh gặm. Hoang giới sơ bộ tuy là dung long chuyên vì hoang giới viết, nhưng là trong đó rất nhiều toán học công cụ cũng có thể thích hợp với đủ loại độc tiên thế giới. Cứng rắn gặm hạ xuống, đối với Vệ Uyên lý giải hồn phách tại chư giới trung chuyển sinh đều có chỗ cực tốt. Hiện tại Vệ Uyên có thể quan sát từ hoàng tuyền đến khói lửa nhân gian chuyển kiếp các loại số liệu, chỉ là khuyết thiếu toán học công cụ, còn không có đầy đủ lợi dụng. Sinh gặm toán học lúc, thời gian luôn luôn qua thật nhanh, trong nháy mắt mấy ngày đi qua. 500 đạo cơ bộ đội đã đến quan đồn huyện, lương thực đã vận đến, bách tính vui mừng cốt xiết, chỉ cần là có thể động toàn bộ lên tường thành, trợ giúp tu kiến công sự phòng ngự. Mà 12.000 hai bách tính, dòng dã cho vệ yên công hiến một vạn thanh khí. Lưu Mục Chi tặng quần áo cùng tin đã đưa đến Lưu Hắc Hổ chỗ, sau đó cũng nhận được hồi phục, tất cả phải đi sứ giả đầu người. Lưu Mục Chi cũng không phải dễ chơi, lúc này sai người đem Lưu Hắc Hổ sứ giả cầm xuống, đem mấy chục phản quân toàn bộ chém tới tứ chi, bá đạo tại cửa thành. Có hai tên phản quân cơ linh, trốn được rất nhanh, Lưu Mục Chi cũng không có đuổi, đưa mắt nhìn bọn hắn trở về lúc này vệ uyên đang nghiên cứu hoang giới sơ bộ về sau đã hơi có tâm đắc thế là nó bút rất nhanh viết xuống gần nửa trang giấy ngọc vì tam giới luân hồi như ý biết cái mở đầu bất quá viết đến nơi đây cũng có chút kẹp lại rồi vệ uyên đột nhiên linh cơ khẽ động lại trải rộng ra một tấm giấy ngọc ở phía trên viết xuống hoang giới bản chất một số tiến gia suy nghĩ một lập tức vệ uyên liền hoang giới sơ bộ trưng bày đoạn thứ hai thứ tư câu nói tiến hành toàn diện xâm nhập phân tích thông thiên chính thành đều là nói nhảm nhưng là kiếm đủ một quyền độ dài vệ uyên tràn đầy phấn khởi đem chính mình châu an mặc đặt trước tốt đặt vào khói lửa nhân gian cùng Hoang Giới Sơ Bộ thả đến cùng một chỗ. Bình thường tới nói, người bình thường khẳng định trước nhìn Hoang Giới Sơ Bộ sau đó phát hiện gặm không nổi đến sau đó, tự nhiên sẽ đuổi bên cạnh cái kia bản liên quan tới bản chất tiến giai suy nghĩ ngưỡng mộ đối cao, nói không chừng sẽ có khí vận doanh thu. Viết sách lập thuyết sau đó, vệ Yên vừa lòng thỏa ý, thân nghiệm lại lần nữa chuyển đến quan đồn huyện. Quan đồn huyện quá xa, muốn dựa vào đạo cơ võ sĩ liên lạc đã không thành rồi, pháp tướng cũng không chịu nổi. Chỉ có thể từ tới trước chiến sĩ ngay tại chỗ tu luyện trận pháp dẫn dắt, mới có thể để cho vệ Yên thần thức cách không bắn ra, kiểm tra chiến trường. Vệ Uyên căn cứ phản quân sứ giả vừa đi vừa về khoảng cách thời gian, đại khái suy tính ra Lưu Hắc Hổ đại quân cần phải còn có 3 ngày lộ trình. Thế là hắn liền từ thành lũy xuất quan, độc thân bay về phía quan đồn huyện. Trên nửa đường liền nhìn thấy phía dưới có mấy chiếc xe hàng, ngay tại vùng núi Gian Nan di động, đem vật tư vận chuyển về quan đồn huyện. Lúc này Tịnh thổ trong miếu nhỏ, Liên Đăng đang đánh quét, đã thấy Hồng Liên Tiểu Hòa thượng hiếm thấy không có làm việc, mà là nâng quyển sách đang học. Trong miếu nhỏ ở đâu ra sách? Hắn quay đầu nhìn một cái, liền gặp bàn thờ bên trên tang buồn kinh thư thiếu đi một bản. Liên Đăng liền đi qua, cười nói: sư đệ một bản vô tự kinh, làm sao cũng thấy như vậy say xương ngon lành. Liên Đăng đột nhiên chấn động toàn thân, sắc mặt biến đổi, chỉ vì Hồng Liên tiểu hòa thượng tay nâng kinh thư bên trên đã tràn ngập chữ, tiểu hòa thượng đang tập trung tinh thần, nghiêm túc tụng đọc. Cái này, kinh văn này là ở đâu ra? Vương Phật bộ thứ nhất vi ngôn pháp Nghĩa Chương 975, chấp niệm chương 975, chấp niệm thanh minh bên trong, một tên lưu thủ vệ uyên pháp tướng đội vàng đi đến Vân công tử điện trước, mắt nhìn chỗ cửa điện trên tấm bia đá biểu hiện số lượng, thêm vào đã biết quý đạo công tức, một lát sau tính toán ra hành động quy tích, sau đó một bước phóng ra, thân ảnh đột nhiên mơ hồ một chút liền xuất hiện tại văn công điện cửa ra gia bảo, đi vào trong điện. Lúc này một đạo bóng ma từ hư không hiện hiện, nhìn thoáng qua trên tấm bia đá số lượng, không rõ ràng cho lắm, lại nhìn kỹ, liền gặp phía dưới có một đoàn loạn thất bát tao ký hiệu, như là tiểu nhi viết nguyện ngoạc. Bóng ma biết ở trong đó tất có huyền cơ, mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng đã nhớ kỹ tiền nhân hành tẩu toàn bộ quy tích, bao quát trong hư không lộ tuyến, tất nhiên là không sợ, thế là cũng bước ra một bước. Liền nghe một tiếng hét thảm, bóng ma cứ thế biến mất, chẳng biết đi đâu. Văn công điện bên trong, vệ viện phát tướng võ sĩ thuần thục bắt đầu kiểm tra, cuối cùng tiễn định nguyên bộ đại bảo hoa tỉnh tổ kinh điện sau đó lấy giới vực lực lượng bổ sung năng lượng, lại thanh toán thiên công. một lát sau từng mảnh giấy ngọc như hoa tuyết đồng dạng bay xuống, trên mặt đất trải thật dày một tầng. hiện tại hân công điện tử điện đã không cần cung phụ, chỉ lấy giới vực lực lượng khu động là đủ. thái sơ cung hân công điện bên trong, mấy vị phòng thủ láo giả tân tân khổ khổ vận chuyển xong sách điện, nhìn xem tại trong trận pháp biến mất, phương nhìn nhau liếc mắt, liền có người nói, như thế nào còn có người hồi đoán nguyên bộ tịnh thổ kinh phật? nhìn tuấn bị, hẳn là thanh minh mà tới. chẳng lẽ lại có vị nào phật tử xuất thế? cái này cũng bình thường, mới vừa đại thang khí vận suy bại, đang lúc loạn thế. Trong luận thế, Phật tử dễ dàng nhất dáng sinh xuất thế. Lão giả phảng phất tại nói một cái thế giới khác sự tình, trong lời nói không có chút nào gần sóng. Bọn hắn tại Vân Công Điện phòng thủ, trả thù Lao chính là càng thêm kéo dài sinh mệnh. Những lão giả này trẻ tuổi nhất cũng ở nơi đây chờ đợi hơn 300 năm, sớm đã thường thấy nhân gian lên xuống hương suy. Một chỗ hoang dã rách nát trong miếu nhỏ, một cái Lao hòa thượng cùng một thiếu niên chính ngồi đối diện nhau. Thiếu niên nhìn qua mới chỉ là 14-15 năm tuổi, trong mắt lại lộ ra lão thành. Thiếu niên giờ phút này một mặt tĩnh hỉ, nói, "Ta thật là Phật tử." Lão Hòa Thượng mỉm cười, ngươi có tốc tuệ tại thân, ứng thiên địa đại kiếp mà sinh, tự mang đại cơ duyên, đại nhân quả. Hiện nay đại kiếp đã tới, Phật môn nên đại hưng, cũng đến ngươi hợp thời mà lên thời điểm rồi. Lão nạp đi khắp thiên hạ, cuối cùng cơ duyên không cạn, tìm được ngươi. Thiếu nhiên một mặt chờ mong, hỏi, vậy ta? Có thể luật cũ cùng sao? Lão Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói, thôi nói Pháp tướng, chính là ngự cảnh cũng bất quá là trên đường một chạm. Ngươi vừa là Phật tử, tương lai cũng nên đăng lâm quý nhất, chứng được quả vị con đường đột nhiên trước mắt thiếu niên vui vẻ được như muốn mất đi nhất thời lại có chút không phân dội những này là thật là huyễn. lao hòa thượng rơi lên mỡ truy bang bang bang tại thiếu niên đỉnh đầu liền gõ ba cái thiếu niên đầu tóc toàn bộ rơi xuống người cũng theo đó tỉnh táo lại lao hòa thượng nói phật tử tuy tốt lại còn không được tuyệt đỉnh vĩ như không cố gắng cả đời hoặc chỉ có thể chứng được la hán mà vi sư đã tính được giờ phút này trí cao quả vị còn có trong chỗ ngươi theo thời thế mà sinh tự nhiên khắc khổ tu hành lấy thành chính quả thiếu niên đầu tóc hỏi ta là phật tử chí cao quả vị lại rành rỗi hiếu, cái kia không liền phải là của ta sao? Lão hòa thượng nói, đại kiếp sắp tới, phật tử cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Vi sư suy tính, trước mắt dáng sinh phật tử sợ là đã có ba, bốn người, bọn hắn tranh tất nhiên cũng là cái kia chống ra chí cao quả vị. Thiếu niên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, chí cao quả vị tại sao lại để chống? vị nào phật đã vẫn là sao? Lão tăng thở dài, hoặc là ứng kiếp, hoặc là chuyển sinh, tầng kia mê trướng trùng điệp, vi sư cũng không thấy rõ. Tiểu hòa thượng lại nói, lão sư như vậy, phật pháp tu vi, vì sao không tại tiền tông đại phái bên trong hưởng thụ tôn đình? mà muốn ở thế giới xa xôi nghèo khổ chi địa hành đầu đâu." Lao Hòa thượng nói, "Ta vốn đã sắp sửa tu thành chính quả, làm sao bước ra một bước cuối cùng trước đó, mới phát hiện trong lòng còn có chấp niệm chưa điều, là lấy chuyên môn vì ngươi mà tới." Tiểu Hòa thượng lòng sinh cảm động, hợp thành chữ thập hành lễ, nói, "Đa tạ lão sư." Lao Hòa thượng nói, "Vì sư trải qua kiếp nạn, đột phá trùng điệp phong tỏa, khám phá tiên nhân là tử, đại năng bố cục, mới vừa tìm được ngươi. Ngươi cũng không muốn làm ta thất vọng." Tiểu Hòa thượng nói, "Lão sư yên tâm, chắc chắn sẽ tiến bộ rũ mạnh." Lao Hòa thượng hết sức hài lòng, nói, "Ngươi ứng tiếp mà sinh." Thiên phú không là vấn đề, chỉ cần cần lực tinh tiến là đủ. Có thể còn có cái gì chưa hết chấp niệm. Nếu là không có, vị sư liền trước thụ ngươi lục bộ luân hồi kinh đây là lớn tàng kinh một bộ phận, ngươi đọc thông kinh này, liền có thể biết từ nơi nào đến, tới đâu đi đạo lý. Tiểu hòa thượng lại là ra lên đồng, sau đó hỏi, sư phụ, ta nếu có thiên phú như vậy, vì sao năm đó lão sư làm sao cũng không chịu thu ta làm đồ đệ đâu? Gặp mặt mà không biết, là vì vô duyên. Trên đời mắt biết gặp tướng chi nhân nhiều rồi, không cần phải để ý. Tiểu hòa thượng lại là không có cam lòng, hỏi lại ngày khác ta tu hành có thành tựu có thể hay không đi tìm năm đó lão sư. Ta chỉ muốn hỏi một câu, nghe hắn chính miệng trả lời. Lúc trước tại sao lại không quan tâm ta? Lão hòa thượng thở dài một tiếng, nói, đứng đốc, cũng được chờ ngươi tu thành pháp tướng mới được quả vị đáp lại, liền đi gặp một lần đi. Tiểu hòa thượng lúc này mới gật đầu, tiếp nhận kinh văn, lật ra sau lại là khẽ giật mình, nói, làm sao cái này rất nhiều trông không? Lão tăng nghe vậy cũng là khẽ giật mình, nói, quyển kinh văn này không phải là vật thật, chính là vi sư lấy trong lòng sở học hiển hóa. Ba vật kinh đều trong lòng ta, như thế nào lại rảnh rỗi trắng? hàn cầm qua kinh thư mở ra xem quả nhiên tờ thứ nhất bên trên liền thiếu thốn hai đại đoạn chỉ còn lại có một nửa nội dung lại về sau lật, khắp nơi đều có rành trắng chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi lao tăng lại lục soát ký ức lúc này mới phát hiện trong trí nhớ bản kinh văn này cũng xuất hiện mạng lớn trống không lao tăng đung nhiên lòng sinh đại khủng bố nói quả nhiên là thiên địa lại kiếp nói bị pháp yêu quan đồn huyện thành đầu vệ uyên đứng ở đại kỳ phía dưới nhìn đối diện phản quân quân trận phản quân một mảnh đen kịt quân khí hỗn độn đen nhánh nhưng là cực kỳ dày đặc hai quân giao đấu trước so đấu chính là song phương chủ tướng quân kỳ liên gặp phản quân trung quân đứng thẳng hai cột cờ lớn, tạ như hải dương đồng dạng cờ xí bên trong hạc giữa bảy gà. Một cây cờ lớn trên viết bốn chữ lớn, thảo định chữ gian, khác một cây cờ lớn bên trên thì là cái rồng bay phượng múa lưu chữ. mà huyện thành đầu tượng, thế mà đứng thẳng một cái mười trượng cờ, phía trên treo một mặt gấm đại kỳ, mặt cờ so đối diện hai mặt xoáy kỳ cộng lại đều lớn. mặt này chân chính lớn trên lá cờ cũng chỉ có một chữ lớn, đường đường chính chính, tinh tế thủ kém cỏi, muốn y ngậm mà không phát, chính là một cái canh chữ. Lưu Hắc Hổ hí hai mắt. Sasa nhìn qua cái kia bầu dương đại kỳ, trong lòng một vụ ác khí làm sao đều đè nén không được. Trận đấu này lại là không chút huyền nhập vua, chính mình cơ hiệu là thay trời phạt tội, cái này trời chính là chỉ thang thiên tử. Kết quả đối diện lại trực tiếp đánh ra đại thang cơ hiệu, thực sự không coi trọng. Lưu Hắc Hổ lên không, bay đến hai quân trong trận, quát hỏi, ai là vệ viên, đứng ra cho ta. Một tiếng này tiếng như lôi mình, chuyển khắp phạm vi mấy chục dặm. Một tiếng buông thôi, toàn bộ thiên địa đều mở đi mấy phần, trong gió lộ ra thấu xương hàn ý, nhiều rất nhiều phản quân đều là run lẩy bẩy. Vệ Uyên cũng đứng ở giữa không trung, nhưng không có ra nguyện thành phạm vi. Lúc này bình thường quá trình hẳn là Vệ Uyên trả lời một câu, sau đó Lưu Hắc Hổ cười lạnh một tiếng, hung hăng rèm pha Vệ Uyên một phen. Nhưng Vệ Uyên kinh nghiệm phong phú, đã sớm nghĩ đến đằng sau mấy bước, làm sao có thể nhường hắn vậy nguyện. Ngay sau đó Vệ Uyên vân đạm phong kinh nói, chỉ là đá mấu hợp, điểm ấy binh mã cũng tới chịu chết. Các ngươi không mang qua binh, chẳng lẽ cũng không có đọc qua binh thư sao? Lưu Hắc Hổ cái này nhất khí không thể coi thường, cả giận nói, ngươi bất quá năm binh mã, còn dám tại cái này tranh đua miệng lưỡi? Hôm nay ngươi rơi vào tay ta ta nhất định phải rút hồn luyện vách để cho ngươi gào to chín chín tám mươi một ngày, phương được luân hồi. Vệ uyên nhặt nói, bớt nói nhiều lời, phóng ngựa qua đây. Lưu hắc hổ lửa giận dâng lên, tiến lên trước một bước, phất tay chính là một đao. một cái đao quang mang ngàn bạn phong tuyết sương lạnh, xuyên qua một nghìn trượng, trực kích vệ uyên. vệ uyên thôi động trung ương mậu thổ động tiên lực lượng, quần quấn hoàng quang rơi xuống, che lại huyện thành tường thành. lấy thổ thuần đối với đao, tất nhiên là chiếm lợi lớn, nhưng lưu hắc hổ chính là ngự cảnh, cái này toàn lực một đao lấy điểm phá diện vẫn như cũ đem động thiên lực lượng nổi diện, một chút đao ý xuyên thấu qua phòng ngự, trong nháy mắt đem mấy tên trên thành quân coi giữ đông thành tự băng. Lưu Hắc Hổ đung nhiên cảm giác toàn thân hơi trầm xuống, phản phất bị dán lên một tầng đầy mỡ. Hán thần niệm quan sát bên trong thân thể, quét xuống một cái phát hiện tâm tướng thế giới bên trong vài chỗ thế mà quỷ dị lộ ra đỏ thẫm và mang, đây rõ ràng là nghiệp lực ra thân hiện ra. Lưu Hắc Hổ vừa sợ vừa giận, chính mình một kích này bất quá là giết bảy tám cái binh lính bình thường mà thôi, làm sao nghiệp lực so đủ cả huyện thành còn phải hơn rất nhiều. Tuy nói sau đó nghiệp lực có thể đi tìm tiên nhân tiêu trừ, thế nhưng đã phiền phức vừa thống khổ lại sẽ còn có lưu không ít dấu vết, mà lại Lưu Hắc Hổ còn không dám phản nàn, dù sao cũng không phải mỗi vị tiên nhân đều có thể xử lý nghiệp lực. Phía sau màn vị tia chân chính chủ tử lại không được. Lưu Hắc Hổ ăn thầm ngầm, lại định thần nhìn lại, lúc này vệ viên vung tay lên, đem bao phủ tại huyện thành trên đầu thành một đạo vô hình bình trướng mở ra, mới vừa hiện lộ ra bị che giấu chân dung. Trên đầu thành đứng thẳng một loạt binh sĩ cứ việc từng cái xanh sao và bọn, gầy như quét bụi, nhưng đối mặt ngoài thành phản quân đều là hai mắt phú lửa, thật không thể lập tức xông đi lên liều mạng chỉ là phàm nhân hận ý, lưu hắc hổ căn bản không quan tâm mấy chục bạn, hơn trăm vạn người thống hận chửi mắng, hắn thấy cũng bất quá là vô năng của nộ, côn trùng đều vang chó sủa. Khởi binh đến nay, chỉ là dưới tay hắn tàn sát phàm nhân đều nhanh đến một trăm vạn rồi. Nhưng trên tường thành những binh lính này trên thân đều lộ ra trong suốt thanh quang, đó là thuần chính nhân đạo thanh khí. Đồ sắt bực này có khí vận ra thân chi nhân, thu hoạch nghiệp lực so bình thường muốn nhiều ra mười mấy lần, thậm chí khả năng có hơn trăm lần. Vệ viên trước đó đã cùng thủ thành binh sĩ đảm luật tốt. Những binh lính này nguyên bản cũng chỉ là dân dũng, thậm chí là cường tráng chút mắt tỉnh bọn hắn đều sớm đối phản quân cùng quan quân đều hận tấu xương, là lấy bọn hắn đều nguyện ý đứng tại tuyến đầu, lấy thân làm mồi, đem phản quân đại tướng kéo xuống nước. Vệ Uyên thì là đem từ quan đồn huyện đoạt được thanh khí toàn bộ ra chỉ tại những này sĩ tốt trên thân, chính hợp tự thân lấy chi tại cư dân, dùng chi tại cư dân con đường. Lưu Hắc Hổ nếu là dám đem mấy chục sĩ tốt tất cả đều giết, thì tương đương với tự tay giết sạch mười mấy quan đồn huyện, dù có tiên nhân ở phía sau, cũng không giải quyết được khổng lồ như thế nghiệp lực. Vệ Uyên ba tiếng cười dài, hướng Lưu Hắc Hổ nói, làm sao vậy thì dừng tay. Lưu Hắc Hổ mặt đen như đá nổi, hét lớn một tiếng tà quân giết ra một vạn người, tướng cái này vài dặm huyện nhỏ đánh tới. chương 976, hung cứ dồn bản chương 976, hung cứ dồn bản một vạn phản quân vây công 500 người đóng giữ thành nhỏ, hẳn là dễ như trở bàn tay. nhưng nếu trong thành lại bố trí bốn môn bộ pháo, sáu rất xoay nòng phi kiếm thường, đó chính là một chuyện khác. phản quân đặc biệt hung hãn, chống lấy trước đây chưa từng gặp hỏa lực áp chế còn sông về phía trước 100 trượng, kết quả vứt xuống hơn 2.000 thi thể, bị triệt để đánh mỡ, trốn trên đường trở về lại vứt xuống 2.000 thi thể. một cái công kích, vạn người quân trận liền thiếu đi một nửa. lưu hắc hổ kinh nghi bất định, hỏi. Ngươi đây là pháp khí gì? Có thể có danh ngủ. Vệ uyên đương nhiên sẽ không trả lời, chỉ là đứng đấy, cũng không ra khỏi thành, một bộ ngươi muốn tới liền đến, muốn đi cũng được tư thế. Lưu Hắc Hổ sắc mặt biến đổi, sau đó lấy ra một bộ cung tiễn, tập trung vào vệ uyên, đồng thời vung tay lên, hữu quân năm vạn xuất động, giống như thủy triều tuôn hướng quan đồn huyện. Lưu Hắc Hổ nhãn lực sắc bén, nhìn xem trong thành dù sao người quá ít, hỏa lực mật độ còn là chưa đủ, thế là phái ra gấp trăm lần bộ đội vây công. Còn chính hắn, lại là xa xa đứng tại một ngàn trượng bên ngoài, nói cái gì cũng không chịu tiếp cận huyện thành. Song Vương chủ tướng xa xa rằng có, một cái không tới gần, một cái không ra khỏi thành. Vệ binh gặp Lưu Hắc Hổ không mắc câu, cũng không quan trọng, chỉ huy bộ đội toàn lực khai hỏa, thẳng hướng xông tới bộ đội. Năm vạn phản quân bên trong, liền có vài chục tên đạo cơ sĩ quan cùng hai tên pháp tướng tướng quân, lúc này bọn hắn cũng không công kích, mà là xen lẫn tại bộ tốt bên trong, theo bản bộ cùng một chỗ tiến lên, không cho vệ uyên chém giết cơ hội. Bộ đội hỏa lực trọng tâm bắt đầu chết đi thời khắc, Lưu Hắc Hổ bỗng nhiên vung tay lên, không trung hiện hiện một đầu mãnh hổ, ngửa mặt lên trời gào hét. Trong chốc lát, tất cả phản quân trên thân đều hiện lên một tầng nhàn nhạt, nhạt huyết khí, hai mắt phím hồng, gào to lấy nào về phía huyện thành, đúng là toàn quân công kích. lần này Lưu Hắc Hồ hết thảy mang theo mười lăm người, hiển nhiên không chỉ là vì một cái quan đồn huyện mà đến, mà là dự định một hơi thở bình định lân cận mười huyện. lúc này phản quân tốc độ tăng nhiều, có hình thể đều có rõ ràng tăng lớn, đông đảo phản quân nhào về phía một cái huyện thành nhỏ nhỏ, trong huyện thành có thể động người sống cộng lại cũng còn không kịp phản quân một thành, thắng bại đã định. nhưng vào lúc này, huyện thành bên trong đống nhiên có hơn mười đạo ánh sáng màu đỏ bút lên, ánh sáng màu đỏ dâng lên chỗ lộ ra phía dưới từng khối hoang giới nhang thạch. Sau đó từng cái cao lớn ngũ hành đạo binh từ dưới đất đứng lên, những cái kia hoang giới nhang thạch liền thành bọn hắn hai tâm. Cái này hơn 10 cái đạo binh tình lình đều có pháp tướng tự lực, nguyên thân ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên. Trong đó mấy cái đạo binh bỗng nhiên khí chất nhất biến, có linh động, có tĩnh mịch, có bình thường, không giống nhau. Hai tên đạo binh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, nhìn đối phương bề ngoài đều là có chút mỉm cười. Sau đó lại dò xét chúng quanh thiên địa, đối cái gì đều rất ngạc nhiên. Rất nhanh càng nhiều đạo binh đều có ánh mắt của mình, cuối cùng xuất hiện mấy cái đạo binh khí tức thậm chí liên tiếp bay bụi có cái đạo binh trên thân thế mà bắt đầu hiện hiện tầm tầm phi sắp tiêu chí, mà đổi thành một cái đạo binh vặn vẹo bốn néo thân thể, phát ra một tiếng thoải mái gầm nhẹ, khí tức đống nhiên tăng bọt, nguyên thân hỏa diễm lại từ đỏ chuyển xanh, khí tức đã nhảy lên tới pháp tướng viên mãn. Vệ uyên trong lòng thầm khen, quả nhiên không hổ là hoang giới xuất thân tiên thực, viêm thần hoa cùng đạo binh độ phù hợp cao đến không hợp tối thường, trực tiếp đem tu vi rút đến đỉnh. ngay sau đó lại có mảng lớn lục quang dâng lên, thân thể mang theo rõ ràng một hàng lực lượng đạo binh một tổ một tổ mà huy lên, vệ uyên đạo lực chỉ là chậm chậm hạ xuống, rất có không có đất dụng võ cảm giác. Những này đạo binh đều là từ từng cây dài bằng bàn tay ngắn đặc chế linh một đầu xem như thi pháp hạch tâm vật liệu hóa thành, từng cái cũng có đạo cơ tu vi. Những này đạo binh một bộ phận từ đấu chiến thánh quán đạo cơ tu sĩ giáng lâm không chế, một bộ phận từ thận yêu không chế, còn thừa lại hơn ngàn tên không có không chế người. Tất cả chống không đạo binh đột nhiên thân thể chấn động, đồng thời mở mắt. Tại trong huyện thành trong huyện nha phong tính vũ ngay tại ngủ say, xuyên thấu qua khói lửa nhân gian đồng thời thao túng tất cả không có không chế người binh. mà cuối cùng vô số giống như từng cái khối bông nhỏ trồng chất lên độ phân giải đạo binh xuất hiện lần này vệ liên rốt cục cảm thấy cố hết sức đạo lực đang nhanh chóng hạ xuống dù sao độ phân giải đạo binh hơi triệu hẳn chính là một mảnh mỗi phiến đều là ngàn cái phương xa lưu hắt hủ trong mắt trong thành đầu tiên là một mảnh trùng thiên ánh lửa sau đó là mảng lớn thanh khí không đợi hắn làm rõ ràng những cái kia là cái gì liền gặp hoàn toàn mở miệng cao ba thước cổ quái tiểu nhân từ tường thành bên trong nhẹ ra đó rộng lượng phản quân bọn tới hai quân đối xung độ phân giải đạo binh trong nháy mắt mảng lớn chôn bùi phản quân cũng là tử thương mựa buồn Vô số người mặc dù không chết nhưng trực tiếp bị chặt rơi mất bắt chân, ngã xuống đất bay cùng tiêu thảm, trong khoảnh khắc làm dối loạn công kích trận hình. Phản quân cùng đến hàng vạn mà tính độ phân giải đạo binh chém giết, Vệ Uyên thấy nhiệt huyết sôi trào, ngón tay khẽ nhúc nhích, tử bi đã ở trong tay. Nhưng hắn cuối cùng nhớ kỹ chính mình là Tam quân chủ soái, lại mặc dù những phản quân này đều là tội ác chống chất, chết chưa hết tội, nhưng bọn hắn dù sao cũng là phổ thông nhân tộc, không phải biêu yêu, lấy chính mình giờ phút này thân phận, tốt nhất vẫn là không cần tự mình hạ trận tàn sát. Bất quá đạo cơ trên đây, chính là một chuyện khác. Vệ Uyên tầm mắt quét qua đã đem phản quân bên trong tất cả đạo cơ cùng pháp tướng tu sĩ toàn bộ tiêu ký đi ra tìm kiếm thời cơ chuẩn bị làm lôi đỉnh một kích. Nhưng lúc này phản quân bên trong đạo cơ đội trưởng cùng pháp tướng tướng quân nhưng đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, có đúng là đang chậm rãi lui ra phía sau. Liên gặp trong thành xuất hiện số lớn toàn thân lưu động lục khí đạo cơ đại binh nảy ra từ thành hướng về phản quân đánh tới. Lưu Hắc Hổ lúc này mới vừa nhìn ra đây đều là ngũ hành đại binh. Thế nhưng là tu sĩ khác triệu hán ngũ hành đại binh đỉnh thiên cũng chính là mấy trăm vị này xuất thủ, làm sao liền đạo cơ đại binh đều là luận ngàn khởi bước lấy ngàn mà tính một hành đạo binh giết vào phản quân trong trận, giống như sơn thủy tại trên mặt đất cọ rửa, trong chốc lát liền xông ra đạo đạo tế ngân. Phản quân đạo cơ số lượng thua xa, rất nhiều căn bản không dám lên chiến, mắt thấy hơn 10 vạn đại quân liền bị tách ra. Lưu Hắc Hổ trong lòng biết không ổn, đỉnh đầu Hắc Hổ lại lần nữa gào khét, màu lông chuyển tắc thuần trắng, lập tức trên chiến trường nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, xuất hiện tuyết trắng mê mang, tâm tướng thế giới đã hiện hiện, dần dần cùng hiện thế trung hợp. Phản quân được Lưu Hắc Hổ tâm tướng thế giới gia trì, chiến lược lại tăng lên nữa, những cái kia đạo cơ sĩ quan thì là hai mắt đỏ bừng, giống như chó dại không màng sống chết chém giết, mà một hành đạo binh thì là chịu đến áp chế, trên thân sáng bóng trong chớp mắt liền tiêu tán gần nữa. phản quân pháp tướng bọn họ lập tức mượn thế xuất thủ, đem một hành đạo binh từng cái chém giết. nhưng mà Lưu Hắc Hổ lại là trong nháy mắt nhìn ra không đúng, bị chém giết đạo binh mỗi lần đều sẽ sử dụng bất đồng thủ đoạn bảo mệnh, phương thức gì đều có, hoàn toàn không giống như là phổ thông ngũ hành đạo binh như thế liên miên bất tận cũng khó khăn. trong một chớp mắt, Lưu Hắc Hổ cảm giác chính mình thật giống thấy được vô số chân chính đạo cơ tu sĩ đang chiến đấu chém giết hắn lập tức phân biệt ra được thật là có một nhóm lớn phong cách nhất trí đạo bình nhưng những này đạo bình tất cả đều là cực hạn linh hoạt hành động bị dị liền liền pháp tướng rất nhiều công kích đều bị bọn chúng tránh ra bọn chúng căn bản không cần đạo pháp hoàn toàn là dùng tiết tấu đang chiến đấu chậm nhanh chậm chậm hoàn toàn không có quy luật kết quả đánh cho pháp tướng đều là luống cuốn tay chân lưu hắc Hổ ý đồ phân tích ra bọn chúng toàn bộ hành động quy luật đem tất cả hành động đều cất vào đáy mắt tiến hành phân tích kết quả nhìn lâu lại là trong đầu một trăng vắng nổi lên một trận buồn nôn lưu hắc hồ không còn dám ý đồ phân tích lại là cảm thấy chấn kinh không biết điều khiển những này một hành đạo binh là thần thánh phương nào chính mình đường đường ngự cảnh muốn phân tích một chút bọn chúng chiến đấu quy luật, thế mà bị bức phải thần niệm tiêu hao còn tốt một hành đạo binh số lượng tuy nhiều trung bình thực lực lại thấp thực lực tuyệt đối so chính thống đạo cơ phải kém không ít pháp tướng tu sĩ càng là có thể một trưởng một cái nếu như vậy bên tài năng chỉ có thế vậy cái này trận trận chiến chính là thắng cục đã định Lưu Hắc Hổ cười lạnh một tiếng Hướng Tả hữu nói đối diện tên này đúng là một nhân tài chỉ tiếp gặp được ta nếu là hắn thực lực lại mạnh hơn một chút nhiều triệu chút đạo binh ta còn thực sự sẽ có chút phiền phức lời còn chưa dứt, ngay tại trên tường thành xuất hiện một cái toàn thân nút lửa cao lớn đạo bình, đỉnh đầu thình lình nút lấy một đầu hỏa diễm dị thú. Sau đó là cái thứ hai đạo bình, đỉnh đầu là hừng hực long kiếm. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. trong nháy mắt, dòng dã 13 cái pháp tướng đạo binh xuất hiện tại quan đồn đội tượng, pháp tướng khác nhau, lại đều là khí độ thâm trầm, đều có bất phàm. Lưu Hắc Hổ trở nên hoan hốt, tựa hồ nhìn thấy không phải đạo binh, mà là 13 cái chân chính pháp tướng tu sĩ. bọn hắn tu vi có lẽ có cao thấp, có thể đều là thiên tư hơn người, từng cái đều là nhất thời chi tuyển. Lưu Hắc Hổ tự hỏi. Mình đại pháp tướng lúc chỉ sợ đều còn chưa có tư cách đứng cái này 13 cái đạo binh bên người. Đây chính là dòng giã 13 cái tiên tướng. Nho nhỏ một cái quan đồn huyện, có tài cái gì, như vậy hùng cứ giâm bàn. Chương 977, nơi đây phải có tiền phạt chương 977, nơi đây phải có tiền phạt quan đồn trong huyện, đã là một mảnh bận rộn, vốn nên là tại trên tường thành thủ vệ 500 đạo cơ chiến sĩ bên trong, ngược lại là 400 cái ngay tại trong thành đội vàng gỡ bỏ dương, đem từng khối cơ hồ đang bút hỏa hoang giới hòn đá bày ra đến chỉ định vị trí. Lại đem từng cái cắt gọt tốt 100 năm linh mục cắm ở dự thiết kế trong trận pháp. Vệ Uyên ngồi ngay ngắn ở phục linh đại trận bên trong, chính nguyễn lực trận pháp khôi phục đạo lực, đồng thời trong tay bưng cái bát cơm, trong chén tất cả đều là quả nho lớn nhỏ bổ khí đan thuốc. Vệ Uyên một tay bưng bát, một tay cầm đũa, như là nuốt cơm một dạng đem tất cả đan dược đảo trong cửa vào, lại hơi ngửa đầu trực tiếp nuốt vào. Liên ngay hắn phần bụng truyền đến trận trận tinh mịn tiếng vỡ vụn, tất cả đan dược đều bị đè ép thành bụi phấn, sau đó bị đạo lực dẫn đốt, hóa thành vây quanh linh khí, trực tiếp bị nụt thân hấp thu. Chỉ là Vệ Uyên tự thân thức hải quá to lớn, nụt thân cũng quá mạnh, một thân chỗ tổn đạo lực phong phú. Dù cho dạng này liều mạng bổ sung, cũng chỉ có thể như là dùng thùng nước hướng trong hồ nước đựng nước, chậm chậm tăng trở lại. Bên cạnh mấy tên tu sĩ chính cực nhanh hủy đi hộp thuốc đan bình, đem một bình bình đan dược rót vào bát to, lại cho đến vệ biên trước mặt. Vệ biên đang định thêm một chén nữa, chợt nhớ tới trong thành còn có rất nhiều chính làm việc vật đạo bình, mà những này đạo binh đều là có người đang thao túng. Đây chính là có thật nhiều ánh mắt chính đang nhìn mình. Vệ biên lập tức buông xuống bát to, thân thể thẳng tắp, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, tất cả đan dược toàn bộ vỡ nát tan ra, cuối cùng hóa thành hai đạo bạch khí, vị vệ biên hút vào trong mũi. Loại này phục đan pháp mới có điểm tiên phong đạo cốt dáng vẻ, chính là ăn đến chậm. Có hút cái này một bát công phu, đều có thể liền đảo ba chén lớn rồi, mà lại phổi không giống dạng dày có lực như vậy, hấp thu cũng muốn chậm một chút. 13 vị pháp tướng đạo binh lúc đầu đều là đứng yên bất động, chậm dãi tích xúc tăng lên lực lượng. Thế nhưng là tít ngoài dĩa chỗ một cái không thế nào thu hút đạo binh đột nhiên bốt cái pháp quyết, đỉnh đầu màu vàng tiền kiếm vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, trong nháy mắt hóa thành 64 thanh phi kiếm, như thiểm điện bắn về phía phản quân. Phi kiếm sở chỉ chỗ, phản quân vô luận pháp tướng vẫn là đạo cơ đều là hồn phi phế tán, nhao nhao chém nẻ. Nhưng mà phi kiếm cũng không phải là nhằm vào bọn họ, đột nhiên bay về phía bốn phương tám hướng, thế mà đâm chính là tâm tướng thế giới. Những phi kiếm này trong lượng mà mục, lại ẩn lôi pháp, đồng thời rơi vào tâm tướng thế giới bên trong, lập tức đâm vào Lưu Hắc Hổ một tiếng kêu đau. Còn lại 12 phương pháp cùng đạo binh gặp có người đi đầu đạo thủ, cũng đều nhao nhao có hành động, đủ loại không thể tưởng tượng công kích đạo thuật hình ra, thế mà không, có người giết phản quân, tất cả đều là đối với Lưu Hắc Hổ tâm tướng thế giới đi. Lưu Hắc Hổ trong nháy mắt từ kêu đau biến thành tê thảm, hai mắt quẹo mắt đều chảy ra hai đạo vết máu, khí tức chợt hạ xuống. 13 tiên tướng liên thủ đánh lén phía dưới, tóc của hắn cùng thế giới trong nháy mắt bị thương nặng, đặc biệt là một đoàn tuần lan hỏa diễm và mấy đạo phi sắc kiếm khí, đối với tâm tướng thế giới tổn thương ngoài ý liệu lớn, cơ hội là sinh thọc hai cái đại lỗ thủng đi ra. Lưu Hắc Hổ dù cho là ngữ cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được 13 cái tiên tướng mê công. Lập tức hắn liền lòng sinh thói ý, muốn chạy trốn. Lưu Hắc Hổ về sau vừa lui, về bên liền đấp, lại cũng không đái hoài tới hình tượng, nắm lên một thanh đan dược nhét vào trong miệng, bay lên lầu thượng, mơ hồ không rõ mà nói, ngươi cái công công, đứng lại cho ta rồi. Lưu Hắc Hổ hừ một tiếng, nói Ta muốn đi liền đi, ngươi còn có thể cản cho ta hay sao?" Vệ Viên vừa định nói chuyện, chợt nghe bổ một tiếng, bên cạnh đại kỳ cột cờ xuất hiện một vết đức. Vệ Viên sắc mặt biến đổi, đột nhiên chính là Ôn Hòa nhã nhặn, nói: "Ta cản ngươi làm cái gì, giết tán ngươi đại quân, ngươi liền chẳng phải là cái gì rồi?" Lưu Hắc Hổ trong nháy mắt thất sắc, thất thanh nói: "Làm sao ngươi biết?" Vệ Viên hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Mượn tập chúng lực lượng, âm thầm đánh cắp người khác mệnh cách sinh cơ lấy ra chỉ tự thân, bằng này tu mạch đột vĩ lực. Bậc này ma đạo thủ đoạn, còn không phải vừa nhìn liền biết. Mà lại ngươi pháp môn này thô ráp đơn sơ." Hiệu suất thấp, không có chút nào bị cảm lại không hiểu che lấp, vừa nhìn cũng không phải là cái gì thượng thừa con đường. Ta Thái Sơ cung bên trong cùng loại pháp môn nói ít cũng có ba bốn bộ, một bộ nào đều so ngươi cái này tinh diệu được nhiều. Lưu Hắc Hổ nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Vệ Viên dáng vẻ lại không giống như là đang nói láo. Trong lúc nhất thời, thế mà đối Thái Sơ cung có chút lòng sinh hướng tới. Vệ Viên lại cũng cùng hắn nhiều lời, chỉ huy đạo binh toàn diện xuất kích, bắt đầu đánh lén. 13 vị tiên tướng đạo binh chính là nhìn chằm chằm Lưu Hắc Hổ tâm tương thế giới sắp phạt. Lưu Hắc Hổ nếm qua một lần thiệt to lớn về sau, cũng không dám lại kinh thượng đem tâm tướng thế giới ẩn dấu đi hơn phân nửa, chỉ hiển hóa ra có sát phạt thủ đoạn bộ phận. Cùng 13 tiên tướng đạo binh đối công. Nguyên bản Lưu Hắc Hổ đối đầu 13 vị tiên cấp pháp tướng, thua không nghi ngờ. Nhưng đạo binh dù sao không phải chân chính pháp tướng, vòng thứ 2 công kích sau đó, khí tức của bọn nó liền bắt đầu hạ xuống, biến thành tiên tướng. Lại đánh hai vòng trở thành địa tương, sau đó từng bước từng bước bị Lưu Hắc Hổ chủ bạo. Nhưng lúc này phản quân quân khí lưu động, bại thế đã thành. Lưu Hắc Hổ thần niệm bách qua, phát hiện tương vong tiếp cận hai thành, dù là có chính mình tâm tướng thế giới chân áp, vẫn là bắt đầu xuất hiện mảng lớn tháo chạy. Lưu Hắc Hổ giờ phút này cũng là cực kỳ mệt mỏi, giết lùi 13 tiên tướng đạo binh nhường hắn đạo lực cơ hồ hao hết, mà lúc này vệ uyên chính là đứng tại trong huyện thành không chịu ra khỏi thành, thậm chí cũng không chịu rời những cái tia khí vận ra thân binh sĩ xa hơn một chút một điểm. Chỉ cần công kích vệ uyên, liền khó tránh khỏi tiện thể bên trên những binh lính này. Lưu Hắc Hổ hừ một tiếng, biết đại thế đã mất, oán hận vệ uyên dảo hoạt sau khi, cũng là sâu từ run sợ sợ, đem vệ uyên xếp vào bình sinh đại địch. Hắn ra lệnh một tiếng, bây giờ thu binh. Nhưng vệ uyên há chịu buông tha hắn, lúc này bật lên chỗ còn lại không nhiều đạo lực lại triệu hồi ra hơn vạn độ phân giải đạo binh cùng ba một hành đạo binh đối với phản quân đánh lén đi qua phản quân vốn là đám mâu hợp giờ phút này càng là tâm không đấu trí lại biết đây là đối diện dùng đạo thuật triệu hoán đi ra đạo binh ai còn chịu liều mạng thế là rút lui đảo mắt liền thành tan tác tất cả mọi người đang liều mạng chạy trốn mặc dù không chạy nổi đạo binh nhưng chỉ cần chạy qua đồng liêu là được lúc này không trung đột nhiên xuất hiện một con cự thủ trên chiến trường phất một cái liền từ bên trái phật đến mặt phải tay lớn hình như có hình lại như vô hình những nơi đi qua phản quân không hề có cảm giác Vệ Uyên đạo binh lại là toàn bộ bạo thể mà chết liên đối lấy khống chế người thần thức đều bị thương nặng. Vệ Uyên vẫn như cũ đứng ở đầu tường, cất cao giọng nói: Tiền bối thế mà xuất thủ đối phó ta binh, không khỏi quá không thể diện. Thiên không đột nhiên thay đổi cảm đạm, Thái Dương biến mất, bầu trời biến thành đen kịt một màu, có đầy sao lấp lóe, thế gian không biết từ nơi nào tới ánh sáng, chiếu sáng thiên địa vạn vật, vật. Trời đêm phía trên xuất hiện một cái khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên, tay áo đồng bền, đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nói: Nơi này không có chuyện của ngươi, thu thập ngươi đồ vật rời khỏi kỵ quốc. Lập tức, lập tức, xem ở diễn thời trên mặt mũi ta có thể tạm thời không so đo trước người điểm này phá sự. Vệ Uyên cười lạnh, ta đi rồi, tiền bối liền có thể tùy ý thu hoạch kỷ quốc bách tính rồi. Thiếu niên khẽ những mày, thanh âm bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn, nói, bọn hắn chỉ là đại cục bên trong một vòng, vừa lúc cản ở trên đường mà thôi. Vệ Uyên hừ một tiếng, nói, bọn hắn đúng là số mệnh không tốt, sinh ở kỷ quốc, gặp gỡ khốn nạn kỷ vương cùng một cái vương bắt đạn tiên nhân. Thiếu niên giận dữ, trong hai mắt nổi lên sáng ánh sáng màu lam, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi còn có một quả âm đạn nơi tay, nhưng nếu coi là bằng cái này liền có thể uy hiếp được bản toại, đó là nằm động. Ngươi làm cái gì? Vệ Uyên cầm trong tay Tử Bi đột nhiên một thương đánh phía thiếu niên. Một thương này nhanh như thiểm điện, nhưng thiếu niên chính là Trần tiên, lại lấy tiên tiên giáng thế, gần như không gì làm không được. Hắn nhẹ nhàng một bên thân đã để qua bắn ra đạn, nhưng là đạn bắn vào phía sau hắn hư không, lại như lâm vào một đoạn trong suốt nhựa cao su bên trong, tốc độ đống nhiên biến chậm, lập tức đầu đạn bên trên nổi lên hoàng hôn quang mang, tràn đầy tịch mịch điều diệu, có như độc thân lữ nhân hành tẩu ở tái ngoại cổ đạo phóng nhanh đi tới, ngoại trừ trời chiều đất vàng cũng chỉ có một góc cổ thụ. Thiếu niên trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, ơm đạn. Cái này bắn ra mặc dù không có trực tiếp mệnh chung hắn phát thân, tuy nhiên lại đánh vào Tiên Tiên bên trong, cũng coi là gián tiếp mệnh chung, gọt thọ mặc dù chỉ có nguyên bản một thành, nhưng chủ tính cũng lột ngàn năm thọ nguyên, chỉ là gánh vác tại trăm năm bên trong mà thôi. Nhưng là nó đồng thời ảnh hưởng tới Tiên Tiên, cũng tức là thiếu niên hóa cùng lục diệu tiên quân chủ thế giới. Hiện nay hắn chủ thế giới thời gian hỗn loạn, bên trong linh tính có giả yếu có duy trì nguyên trạng, đều là một mảnh hỗn dối. Hỗn loạn Tiên Tiên cũng liên lụy tu bị, thiếu niên khí tức nhỏ không thể thấy hàng bờ giảm. Thiếu niên vừa sợ vừa giận, rốt cuộc khống chế không nổi biểu lộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến một mai chân quý cực điểm âm đạn thế mà lấy loại phương pháp này liền dùng hết, thế mà dùng trên người mình. Chính mình trước khi tới đây, vị kia cũng không có nói còn có loại sự tình này. Tiên tiên hỗn loạn, việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sau đó lại lần nữa trải vượt tiên tiên không thể thiếu cần mấy chục năm, trong khoảng thời gian này Thiếu Niên không riêng tu luyện thụ ảnh hưởng, mà lại chiến lực cũng muốn giảm một chút. Thiếu Niên nhìn chòng chọc Vệ Uyên, nhưng gặp Vệ Uyên từ đầu đến cuối không ra huyền thành, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói, ngươi ngược lại là cẩn thận. Vệ Uyên nói, tiền mối khẽ ngợi, văn đối nếu là không cẩn thận đã sớm luân hồi đi rồi. Ngươi lại là làm thế nào nhìn ra được tới? Văn Bối trời sinh trực giác nhạy cảm. Thiếu niên tiên nhân tự nhiên không tin vệ về chuyện ma quỷ. Hắn cũng là trải qua vô số sóng gió nhân vật, giờ phút này tâm tình đã bình phục kiên định, hỏi: "Âm đạn quý giá như thế, tại sao như vậy tùy tiện liền dùng hết?" Vệ Uyên cười nói: "Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Âm đạn trong tay ta, các vị tiền bối trong lòng đều khó chịu, không bằng sớm một chút dùng xong, dù sao hiện tại trên tay còn có tốt hơn." Thiếu niên tiên nhân như có điều suy nghĩ, nhìn không ra là tin vẫn là không tin. Nhưng hắn chỉ là dừng lại một chút, lại nói ngươi những này khí vận lấy từ quan đồn huyện, lại ra chỉ ở chỗ này, nhưng vì sao nghiệp lực phản phệ như thế nào lợi hại? Ta tuy là tự tay đổ toàn huyện, nghiệp lực cũng xa không có hiện tại nhiều. Vệ Uyên tất nhiên là cười không đáp. Thiếu niên tiên nhân liền nói ngay, ngươi trả lời ta vấn đề này, ta đem lân cận ba huyện người tặng cho ngươi. Bảy cái huyện, lại người cùng cột mướp đều muốn đưa tới. Thiếu niên tiên nhân khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nói, có thể. Vệ Uyên nhân tiện nói, lường trước tiền bối hẳn là không biết ta, vậy ta đã nói, cái gọi là nghiệp lực, chính là hạch tội với thiên. Phàm nhân giữa thiên địa bất quá bụi trần cát bụi, ngàn vạn giết nghiệp lực cũng không có bao nhiêu, lấy tiền bối thủ đoạn tự có đường hóa giải. Nhưng khí vận gia thân về sau, chính là được thiên địa tán thành. Dù là những này khí vận nguyên bản được từ tại bọn hắn, trải qua tay ta già chỉ sau đó, bọn hắn cũng đồng dạng là khí vận gia thân trạng thái, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này lại giết bọn hắn, chính là hoạch tội ở thiên địa, tự nhiên nghiệp lực tăng nhiều. Thiếu niên tiên nhân cao mày nói, không đúng, cái kia cũng sẽ không có nhiều như vậy nghiệp lực. Vệ Uyên cười ha ha một tiếng, nói, làm chuyện ác, chỉ là giá gốc bồi thường chỗ nào đủ, cái này không được có điểm thiên phạt. Chương 978, Quân tâm chương 978, quân tâm lục diệu tiền quân lúc rời đi cũng không biểu thị, cũng không biết hắn phải trang đối vệ uyên đáp án hài lòng. Vệ uyên nói đương nhiên là lời nói thật, chỉ bất quá chưa hề nói toàn bộ mà thôi. Người vận thanh khí mặc dù xem như cơ sở nhất khí vận, nhưng kỳ thật cũng có rất nhỏ khác biệt, đặc biệt là trải qua vệ uyên chi thủ sau liền càng là như vậy. Thanh khí phẩm chất đề cao một chút xíu, tính chất đổi khác một chút xíu, thiếu đi còn nhìn không ra cái gì, nhưng là số lượng càng nhiều liền có to lớn khác biệt. Giống như hắc hỏa dược, tỷ lệ không đúng, độ tinh khiết không cao lúc chính là pháo hoa pháo trăm chú điều phối, công nghệ tinh lương lập tức biến thành lợi khí giết người. Sau đó linh mục sợi thuốc nổ, phân bón thuốc nổ liền càng là như vậy. Mà lại vệ uyên chỉ cần đứng ở bên cạnh, liền sẽ cực đại phóng đại nghiệp lực phản vệ, chớ đừng nói chi là những này khí vận đều là hắn tự tay ra chỉ rồi. Vệ uyên chỉ có một điểm không có nói sai, hoại tội với tiên là sẽ có ngoài định mức trừng phạt, chỉ là trừng phạt không nghiêm trọng như vậy, còn có đủ loại thủ đoạn có thể lẩn tránh. Trình độ nào đó, thiên địa sát thực bất công, tiên nhân có thể muốn làm gì thì làm. Lúc Diệu Tiên quân giúp đi, vệ uyên cũng không ra khỏi thành mà là tại đầu tường bốn phía bất khí, thần niệm lập đi lặp lại liếc nhìn tiên địa, sau đó còn phải mấy trăm đạo binh lục tục no ngoe xuất phát, tại phía trước giao đường, lúc này mới xác nhận thông hướng sơn dân lánh địa phương hướng là an toàn. Tiên nhân thủ đoạn thông thiên truyền địa, sớm đã tại tự nhiên giữa thiên địa bố trí mai phục. Loại này mai phục chỉ là một đạo thần niệm, cũng không có cách nào lực, vệ uyên căn bản không phát hiện được. Nhưng là một khi vệ uyên đạp chúng bây dập, cảnh vật chung quanh sẽ lập tức xuống lại, hóa thành đủ loại lệ quỷ hung lỗi, tiến hành bơi công. Mà lại tiên nhân thần niệm sẽ cho vệ uyên tiêu ký, một khi bị tiêu ký, tiên nhân liền có thể từ thiên ngoại trực tiếp vượt giới xuất thủ ở giữa cách mê tầng, đánh giết vệ viên nghiệp lực sẽ trên diện rộng giảm bớt. Quan đồn huyện tuy nhỏ, lịch sử lại lâu, ở chỗ này lập huyện đã có hơn 300 năm. Huyện vực nội thổ địa coi như một mớ, là lấy hơn 300 năm qua huyện bên trong người miệng từ đầu đến cuối tại hơn 10 vạn trên dưới ba động, bao nhiêu ngày thay đều như thế vượt qua. Kết quả một lần phản loạn, toàn huyện nhân khẩu liền chợt hạ xuống đến bốn vạn, trong thành chỉ còn lại có 12.000. Nay huyện không có phản quân quá cảnh, nhưng thật ra là bị hủy bởi quan quân chi thủ, là nhân họa mà không phải binh hai. Huyện thành lập được lâu, giới vực ổn dưỡng hoàn thiện, tự thành một thể, tiên quân thần niệm liền khó mà dung nhập mà lại lục diệu tiên quân đặc biệt chán ghét loại này mang theo quan phủ chính thống khí tức địa phương, thân niệm chỉ có thể ở ngoài thành mai phục. Vệ Buyên lúc bắt đầu tất nhiên là không biết cái này rất nhiều chuyện, chỉ là bản năng không muốn ra thành. Nhưng về sau Lưu Hắc Hổ biểu hiện ngưỡng vệ Buyên phát giác không đúng, nhận định ngoài thành tất có mai phục. Lại thêm vệ uyên bản thân khí vận vô song, bên người tự nhiên sẽ có đủ loại dấu hiệu. Kết quả Lưu Hắc Hổ gặp kế sách mất linh, không thể không toàn quân xuất kích, thực sự không có thể đem vệ uyên từ trong thành bắt đi ra, ngược lại bị vệ uyên triệu hoán vô tận đạo binh đánh tan, làm cho lục diệu tiên quân tự mình hiện thân xuất thủ. Tiên nhân vừa xuất hiện, vệ viên lập tức hiểu chính mình lúc trước vì cái gì không nguyện ý ra khỏi thành. Lục Diệu Tiên quân lúc rời đi, tất nhiên là không biết khói lửa nhân gian bên trong đã thiết lập mấy trăm hạng nhiệm vụ. Từ bối cảnh của hắn lịch sử, đến một cái đại thủ vất bạo nói binh pháp thuật, tất cả đều thành lập được nhiệm vụ đối với hắn tiến hành từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong toàn bộ phương vị phân tích, mà lại lần này phân tích là từ phùng sơ đường cùng kỳ lưu ly chủ trì. Hai vị này năm đó có thể bị tuyển gia dạy bảo thái sơ cung thế hệ tuổi trẻ nhập môn đệ tử, tu luyện lý luận tất nhiên là cực kỳ tinh thông. Chỉ cần số liệu đầy đủ, lục diệu tiên quân quần lót chất liệu đều có thể bị nghiên cứu ra được. Nếu hắn có mà nói, sau 10 ngày, một đội mấy ngàn người phản quân áp tải hơn 3 vạn bách tính đến quan đồn, đồng thời dâng lên cột mốc một khối cùng huyện lệnh quan ấn. Đây là Lâm huyện toàn bộ nhân khẩu, chỉ là huyện lệnh cùng chúng quan lại được nghe phản quân đến nơi, đã sớm bỏ thành mà chạy, không thể cùng nhau mà tới. Phản quân dẫn đầu là vị tu sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt thông trầm, khuôn khéo giả dặn, trên thân nhìn không ra một điểm vị khí, phản quân nhưng đều là đối với hắn dị thường kính sợ. Tuổi trẻ tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem dân nói một chút xíu đi vào huyện thành. Tướng Tả hữu nói, bảy huyện đưa xong, nhưng chính là mấy chục vạn dân đói à, bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy lương thực? Người này khẩu vị quá lớn, những người dân này đến nơi này, có thể còn sống sót sợ cũng là không có nhiều. Bên cạnh một vị văn sĩ nói, cái này không phải liền là mua danh chủ tiếng. Tướng quân trẻ tuổi lắc đầu, vẫn có thể sống lâu một chút người, cũng không tính mua danh chủ tiếng. Lúc này trong thành bay ra ba tên chiến sĩ, thẳng đến tướng quân trẻ tuổi trước mặt, chắp tay nói, tiết độ sứ đại nhân lời nói chưa vị ở xa tới bất khả, an cơm rồi đi. Tướng quân trẻ tuổi cùng văn sĩ nhìn nhau lên mắt, đều là kinh ngạc, văn sĩ liền khiến cho ánh mắt gia hiệu không muốn vào thành, tướng quân trẻ tuổi lại nói, không sao, vệ đại nhân nghĩ diệt chúng ta không thể so với dẫm chết con kiến khó bao nhiêu. truyền lệnh toàn quân, cất kỹ vũ khí, vào thành. vào thành sau không được cồn nào, không được động thủ, kẻ trái lợi chém, thủ trưởng liên đối. quân lệnh một chút, chi này phản quân liền đều đem đao thương thu thuổi, quân kỷ lại nói lên được là nghiêm minh. một lát sau mấy ngàn phản quân vào thành, vừa vào cửa thành thế mà người thấy nồng đậm mùi thịt. sau đó có người đem bọn hắn dẫn vào một mảnh đất trống, nơi này sớm đã dọn lên mấy ngụp nồi lớn, bên trong rõ ràng đều là thịt hầm có khác mười mấy vạc cơm màn đầu, mỗi người đều được chia một chén lớn. Tướng quân lại không lập tức hạ lệnh bập bõa, mà là hỏi, "Xin hỏi đây đều là thứ gì?" Mang bọn họ chạy tới đạo cơ tu sĩ cười nói, "An chính là, dù sao không phải thịt người. Chúng ta giới, tiết độ sứ đại nhân xưa nay sẽ không làm loại chuyện này." Văn sĩ bốc lên một miếng thịt nhìn kỹ một chút, lại uống mấy hớp canh thịt, mới nói, "Rất là hương đồng, cũng không phải thịt người." Tướng quân trẻ tuổi sắc mặt lúc này mới lòng xuống, thi lễ nói, "Vừa rồi đắc tội trở trách, cũng thay ta hướng tiết độ sứ đại nhân thỉnh tội. Không có việc gì." chính các ngươi ăn, ta còn có việc, liền không đợi các ngươi rồi. Chờ một lát, tướng quân trẻ tuổi gọi lại tu sĩ, hỏi: "Có thể thấy một lần các hạ chân diện mục?" Tu sĩ này cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi ngược lại là nhạy cảm, ta làm sơ chế lấp, bất quá là sợ kinh thế hại tụi tôi. Ngươi nếu khám phá, liền cho ngươi xem một chút." Tu sĩ trên thân như nước sóng ánh sáng đẳng, hình dáng tướng mạo biến hóa, cuối cùng hóa thành một bộ một hành đại binh. Tướng quân trẻ tuổi và văn sĩ nhìn xem tấm tiện rõ ràng mang theo văn gỗ Như Lần cứng nhắc cứng ngắt mặt vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng vừa rồi cùng chân nhân không khác tu sĩ liên hệ đến cùng một chỗ một hành đạo binh cười nói hai vị như là đã nhìn qua rồi vậy liền hảo hảo dùng cơm ăn no rồi sẽ có người mang các ngươi ra khỏi thành ta phải đi xem một chút dân đói tình huống bên kia rồi các loại một hành đạo binh đi xa văn sĩ phương nhỏ giọng nói người này không phải là vệ viên giả trang A. tướng quân trẻ tuổi bội nói im miệng không thể gọi thẳng tiết độ sứ danh tiếng vì cái gì hắn cũng không phải tiên nhân văn sĩ hiển nhiên có chút không phục nào biết cái kia một hành đạo binh quay đầu cười nói dưới Tiế độ sứ đại nhân rất lười, mới sẽ không đến làm loại chuyện này. Nếu như hắn thật sự làm, cái kia tất có nguyên nhân, hơn phân nửa là muốn nghe một chút các ngươi đối với hắn thôi. Đánh giá. Tướng quân trẻ tuổi và văn sĩ đều là không hiểu ra sao, không rõ đạo này binh đang nói cái gì. Thật giống đã hiểu, lại hình như không có hiểu. Một hành đạo binh quay đầu rời đi, mấy bước ở giữa, thân hình biến ảo, đã hóa thành một cái tướng mạo thường thường nữ tu, trong nháy mắt dung nhập biển người, không biết tung tích. Lúc này viện nha bên trong, vệ uyên chính đang làm việc cùng, phong tính vũ liền đi đến, nói, phản quân đã đi rồi. Bọn hắn thật là quá đói rồi liền ngồi đều cho liếm lấy. Bất quá trung bình cần phải không có người nào rồi, coi như dân nói biết chúng ta nơi này có thịt ăn, bọn hắn cũng không qua được a. Vệ Uyên đối Phong Thính Vũ luôn luôn rất có kiên nhẫn, lập tức cười nói: ta bây giờ không phải là muốn để dân nói biết, mà là nhường phản quân biết, chỉ cần tới nơi này, liền có thịt ăn. Phong Thính Vũ cái hiểu cái không, nhưng nhìn Vệ Uyên còn tại nghiêm túc làm việc công, mới miễn cưỡng tắt hấp vụ mê đầu ý nghĩ. Phong Thính Vũ sau khi rời đi, Vệ Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, đem làm ra vẻ công văn để qua một bên, xuất ra hoang giới sơ bộ, tiếp tục sinh giảm. cứ như vậy, bán nguyện thời gian lân cận bảy huyện nhân khẩu cùng cột mút tất cả đều đưa tới, cuối cùng quan đồn huyện nhân khẩu chủ tính hơn 20 mươi vạn, huyện thành bên trong đã ở không được. Mỗi lần tới áp giải phản quân đều sẽ bị chiêu đái một bữa cơm, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Lưu Hắc Hổ nghe nói việc này, lúc đầu còn nói về viên là mạo sưng là trang hảo hán, vọng tưởng giao động quân tâm. Nhưng ba bốn lần sau hắn liền không nói, mà phản quân tướng lĩnh bọn họ vì tranh hạng một chuyến áp giải nhiệm vụ, đã đánh mấy khung. Bảy lần sau đó, Lưu Hắc Hổ đối với quân tâm hai chữ đã là tùy duyên, mà phản quân trung tướng thì là nằm tại trên địa đồ, cố gắng tìm kiếm còn có nhân khẩu còn xuất lại huyện. Bọn hắn cảm thấy nếu vệ bên bên kia rõ ràng lương thảo sung túc, người kia yêu dân như con, cho hắn tặng người đi qua nhất định là sẽ không cự tuyệt. Cho nên tại phản quân tướng lĩnh trong mắt, bảy huyện không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Các tướng quân rất nhanh liền tìm ra 6 bảy huyện, hơn 10 vạn nhân khẩu. Lúc này các tướng quân đã sớm quên rồi, bọn hắn đã nhanh có tầm một tháng không có đồ thành rồi. Ở giữa có một lần Lưu Hắc Hổ dự định đồ hai cái dám can đàng phản kháng thôn trấn, kết quả một đám thủ hạ thế mà lực quên liêu chết. Cuối cùng Lưu Hắc Hộ bị quên được bỏ xuống đồ đao. Sau đó một cái đến phiên tướng quân Mỹ Tư Tư dẫn đầu bản bộ, áp lấy 2 chấn hơn 2.8000 người hướng Quan Đồn huyện đi rồi. Chương 979, lôi kéo khắp nơi chương 979, lôi kéo khắp nơi đinh huyện ở vào tương thủy quận Đông Bắc biên giới, cơ hồ ra huyện thành chính là quận khác địa giới. Toàn này huyện thành nhỏ tạm thời chưa gặp binh hay, nhưng giờ phút này trong thành gạt ra lên tới con trưởng, xuống đến du kích tất cả quận bên trong quan biên, nhân họa xem như ăn 10 đủ 10. Con trưởng mang theo tất cả quan viên tránh đến nơi này, bởi vậy còn không tính bứt bỏ cánh trốn đi. Nhưng nếu phản quân thật gọi qua đây rồi, đến lúc đó cũng chỉ có thể chạy trốn lúc này quận trưởng chính cùng một đám quan viên phó tướng vây quanh ở địa đồ trước nhìn chăm chăm quan đồn huyện trên bản đồ đánh dấu rõ ràng quan đồn huyện đã bị đại thang thanh dương tiết độ sử chiếm quận trưởng quay đầu hỏi cảm ứng được cột múc sao một tên lão tu sĩ mở ra hốn đồn hai mắt nói cảm ứng qua rồi quan đồn huyện cột múc không động trung quanh khu vực huyện thị cột múc đều đã rút hiện tại có 8 khối cột múc tại quan đồn huyện trừ quan đồn cùng đinh huyện bên ngoài liền trả chỉ có một khối cột múc không động quận trưởng sắc mặt khó coi bản quận hai huyện hiện tại chỉ còn lại có mười khối cột múc có tám khối cột múc bị hủy rồi chúng quan cũng đều là sắc mặt như đất, cột mốc bị nổ, tội danh so mất đất còn nghiêm trọng hơn. cột mốc bị nổ sau còn bị hủy, quả thực là tội không thể xá, mất đầu đều không đủ, nhất định phải tru tổng. phó tướng đông như nói, làm sao quan đồn huyện có nhiều như vậy cột mốc. người còn lại nói, không tốt. người kia muốn dẫn cột mốc đi đường, cái gì thanh dương tiết độ sứ, rõ ràng chính là đến chúng ta nơi này trộm cột mốc. quân trưởng, ngài thế nhưng là từ các lao cháu rể, cái này đại thanh quan chạy đến chúng ta kỷ quốc địa đầu giật đổ, không thể cứ như vậy đường hắn chạy. Quận trưởng sắc mặt âm tình bất định, một lát sau thương nghị đã định, nói: "Phái người đi quan đồn huyện, nhường cái nào đó thanh dương tiết độ sứ rời khỏi bản quận địa giới, trả lại toàn bộ 19 khối của mộc. Nếu không, bản quan một tờ tấu trương tấu lên đi, hắn chính làm lưu phản." Chúng quan đều nghe ra quận trưởng yêu cầu cột mốc số lượng không đúng, thế là cảm thấy sáng như tuyết, đều là giữ im lặng. Thu đến quận trưởng sứ giả đưa tới trách cứ Huy Văn, vẻ bên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghiêm túc mà liếc nhìn đường dưới đứng nghiêm nho sinh sứ giả, nhìn nhìn lại trong tay Huy Văn, nghi ngờ nói: "Lựa đạo." Tả Hữu trả lời, nhìn quần áo không giống Nhưng là sự tình làm được giống. Vệ biên tao mày nói, từ cửa thành đến bản tiết độ sứ nha môn chính đường, đường cũng không tính ngắn rồi. Trong thành cảnh tượng cũng không nhìn thấy sao? Ta nhiều như vậy tinh binh manh tướng, đều chấn nhiếp không được ra hoàn này. Cái kia nho sinh lúc đầu tại cứng cổ đứng đấy, lúc này nhân tiện nói, ta phụ quận trưởng đại nhân chi mệnh mà đến, ngươi dù có thiên quân bản mã, ta lại có sợ gì? Ngươi hôm nay dám đụng đến ta một chút, ngày khác triều đình đại quân mở ra, lập tức liền diệt ngươi các loại, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vệ biên run lên trong tai tin, hướng tả hữu nói, ta chỉ lấy đến tám khối con mộc nhưng giá hỏa này lại nói trên tay của ta có 19 khối của muốc. Ha ha, bình sổ sách bình đến trên đầu ta tới, cũng là nhân tài. Hả? không riêng bình sổ sách, chính mình còn muốn kiếm lại hai khối. Tả hữu đều là ha ha hai tiếng, lấy đó chết cười. Vệ Uyên lại nhìn thoáng qua nho sinh, nói, cái này Kỵ Quốc thực là cổ quái, mặc kệ dạng gì cạnh góc vật liệu thừa, chỉ cần cùng quan phụ dính vào một điểm một bên, lập tức liền lên nhảy lên dưới nhảy, ven vào tự đắc, hận không thể đem mỗi cái người quen biết đều dẫm một lần. Nói thật, bản tiết độ sứ thấy qua chó dại đều không có như thế điên. Tả Hưu hai mặt nhìn nhau mặc dù biết tiết độ sứ đại nhân nói không sai, nhưng không biết nên làm sao nói tiếp. Nho sinh đã là tức giận đến phát run, chỉ bảo vệ bên nói, ngươi thật to gan, ngươi có biết ta là ai? Vệ bên ở ngay trước mặt hắn, đem quận trưởng thư xé ra hai nửa, sau đó nói, vị tiên sinh này xem ra muốn lưu danh sử sách, vậy chúng ta cũng đừng như hắn nguyện. dẫn đi chặt, tất cả cùng đi người một mực không lưu. Hai quân giao chiến, lẫn nhau chém sứ, đây là truyền thống. bất quá các ngươi nhớ kỹ xử lý được sạch sẽ một chút, nếu không lưu may may bất tích tuyệt không thể nhường sử quan tìm tới vị tiên sinh này danh tự đường dưới quân sĩ lập tức bắt lấy nho sình như nâng con gà con đồng dạng đem hắn để xuống đi. cái kia nho sinh lúc đầu còn tại chửi rủa uy hiếp, mắt thấy mình bị càng kéo càng xa, lúc này mới sợ hãi, liều mạng cầu xin tha thứ. gặp vệ viên không để ý tới, lại quay đầu uy hiếp quân sĩ, há miệng ngậm miệng vẫn là câu kia ngươi biết ta là ai không? vệ viên mấy lần đem thư phá tan thành từng mảnh, một tên thanh minh chính mình bồi dưỡng lên tuổi trẻ phó tướng lên đường, dưới chủ trầm đã. phong thư này chính là bằng chứng, đủ để chứng minh quận trưởng vô năng lại phạm thượng, đầy đủ chém hắn đầu chó rồi. vệ viên cười cười, nói chỉ là một cái quân trưởng cùng hắn phí chuyện gì, lại nói người sống mới cần chứng cứ. Tuổi trẻ phó tướng tinh tế trải nghiệm, như có điều suy nghĩ. Vệ Uyên nhân tiện nói, ngươi đi xem một chút, hôm nay có cái nào đường phản quân qua đây tặng người. Sau đó ngươi liền nói cho bọn hắn, nói đinh huyện cái kia còn có khối con mốc, để bọn hắn cho đưa tới. Phó tướng đối Vệ Uyên bội phục sát đất, đội vàng đi rồi. Vệ Uyên trở về hậu đường thư phòng, bắt đầu cho thang thất triết biết, thỉnh cầu phong thưởng. Tấu chương bên trên khúc dạo đầu chính là mình vừa đến kỷ quốc liền đại bại phản quân, thu phục mất đất ngàn dặm, chém đầu ba vạn sau đó lại thổi phồng một phen cảnh đấy là thiên cổ khó gặp minh quân cuối cùng thì là lấy phòng, tự xin thụ phòng tương hàn chiến thủ Tấu trương biết xong, vệ uyên liền sai người đưa ra một bộ kỷ quốc địa đồ đem tương thủy quận vòng đi ra nhìn một chút cảm thấy mới chỉ nghiện lại đem bên cạnh hán tỷ quận cũng vương vào, xem như gom góp tương hán hai chữ còn thêm gần vùng biết quận vệ uyên làm như không thấy vệ uyên đem địa đồ bám vào tấu trương đằng sau sai người một thức dọ xét ba phần sau đó phái ba tên pháp tướng tu sĩ phân đi khác biệt lộ tuyến tiến về thang thất thượng đấu chúng tướng biết việc này về sau đều là âm thầm nghị luận trên đời này người nào không biết thang thất hiện tại chính là cái bài trí, chính là thang đế chỉ mặt gọi tên dưới mặt đất chỉ, tất cả mọi người lừa nhắc tiếp, cho nên chúng tướng đều không biết rõ giới chủ vì sao làm không biết mệnh. đưa ra tấu chương về sau, vệ uyên phân ra một đạo thân niệm, tiếp tục tại khói lửa nhân gian trông được thoại bản. gần đây có cái phạm nhân viết thoại bản rất có ý tứ, tên là tây lương mã sĩ nói chính là một cái tây lương lập nghiệp đen béo mã phỉ của sự, cái này mã phỉ thu bị không văn, chính là có thể đánh, mang ra một đám hổ lang hùng đệ. về sau hoàng đế gặp rủi ro, phát chiếu triệu hán thiên hạ nghĩa sĩ vào kinh cần vương. Tên béo da đen liền thừa dịp loạn bạo kinh, đánh ngã các lộ chư hầu, một đêm khuya túc cung đỉnh. Một đoạn này Vệ Uyên thấy say sương ngon lành, cùng sách sử lặp đi lặp lại xác minh, càng thêm khắc sâu hiểu đại nghĩa danh phận tầm quan trọng. Cuốn sách này bộ phận sau viết là có người vì đình loạn đưa lên lúc ấy thiên hạ đệ nhất bị nữ, sau đó chính là bị nữ cùng dã thú đủ loại lôi kéo dây dưa, ái hận tình cứu. Vệ Uyên lúc đầu cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng vừa nhìn thấy cái kia phạm nhân thôn hoa thức miêu tả, liền để nhạt vô vị, lại nhảy trở lại mở đầu đi xem. Lúc này Vệ Uyên chuyên môn phân ra mấy đạo thần thức bắt đầu kiểm tra xét xử lục soát tất cả liên quan tới đại nghĩa danh phận bộ phận, sau đó sửa sang lại, tê phẩm tiền căn hậu quả. mà vệ bên mặt khác chăm đạo thần thức một mực tại kiểm tra khói lửa nhân gian đối lục diệu tiên quân nghiên cứu, chính hắn cũng tại lặp đi lặp lại suy tư, lục diệu tiên quân đến tuột cùng là bảy cái gì cũng. rất rõ ràng, ván này cùng người miệng cùng cột mút có quan hệ, thanh trừ phàm nhân, nổ đi cột mút là trong đó mấu chốt một vòng. bất quá đối với lục diệu tiên quân tới nói, người tuổi hồ cũng không phải không giết không được, đem phàm nhân rời ra hắn địa vực có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, mà cột mút chỉ cần nổ là được, lục diệu tiên quân tuổi hồ cũng không cần cột mút hiện tại xem ra, lục diệu hủy đi cột múc càng lớn nguyên nhân hẳn là sợ nó lại lần nữa bị loại trở về nguyên bản địa giới. lúc này vệ uyên bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nói như vậy, tựa hồ cùng lục diệu hợp tác cũng không phải không có khả năng. lục diệu đi diệt trừ kỷ quốc biên giới, chính mình thì tại đằng sau tiếp thu phạm nhân cùng cột mức. ngược lại tại hiện tại sơn dân tri vừa quyết trương, bất quá vệ uyên lập tức đem ý nghĩ này rũ bỏ. chỉ bằng lục diệu hiện tại hành động, vệ uyên liền tuyệt sẽ không cùng hắn có bất kỳ hợp tác. đây là con đường lý niệm căn bản xung đột, không phải là lợi ích có thể cải biến. hoàn cảnh hai năm tháng bốn đại thang tấn vương ngay tại phê duyệt tấu trường, bên cạnh cảnh đế ngồi tại bên cạnh bàn là xem phê duyệt tốt tấu trường, nhìn xong sau cơ giới dùng bút son phê cái chuẩn hoặc là duyệt. trên danh nghĩa một đạo tấu trường nhất chính vương phê qua về sau muốn cảnh đế phục phê mới có thể có hiệu lực. nhưng ai cũng minh bạch cảnh đế đó chính là đi cái quá trình. tuổi trẻ cảnh đế máy móc đờ đẫn mà nhìn xem tấu trường, máy móc đờ đẫn phê lấy danh tự, nhưng nhìn thấy một phần tấu trước lúc lại là hiếm thấy ngừng lại một cái. tiểu hoàng đế còn nhớ rõ cái này thanh dương tiết độ sứ, hắn rõ ràng người tại tây bắc lại không xa vạn dặm chạy đến tây bộ lệnh nam kỷ quốc đi đánh trận còn muốn từ kỷ quốc cương vực bên trong đồng dạng khối phong thường, cái này tại tiểu hoàng đế xem ra không chỉ là đi quá giới hạn, quả thực là hoang đường. cách xa nhau mấy chục vạn dặm lấy cái gì điều binh, lương tử chỗ nào tới, đến tiếp sau lính từ đâu mà đến? tại tự giác đọc thuộc lòng binh thư, chỉ so với lịch đại danh tướng trên lệnh một đường tiểu hoàng đế trong mắt, đạo này tấu trương đơn giản khắp nơi sơ hở, đơn giản không đáng ngưỡng bác, rõ ràng là lấy chính mình, cầm cả triều đại quan làm đồ đần. giống vệ viên loại người này, mặc dù dẫn đại thang phong thường, nhưng cũng sẽ ở cựu quốc bên trong có khác một phần chức quan. Tỷ như vệ đên liền đồng thời còn là tây tấn định tây tiết độ sứ bình thường nói đến cựu quốc phong quan mới có ý nghĩa thực tế cho nên đại thang đi qua đối với tương tự lạm cầu phong thường tấu chương bình thường đều là xử lý lệnh chính là để đặt một bên không trả lời cũng không cự tuyệt nhưng lần này bất đồng, nhất chính vương thế mà đồng ý tiểu hoàng đế trong lòng run lên ánh mắt thâm trầm âm thầm bắt đầu phỏng đoán vệ đên cùng nhất chính vương quan hệ lúc này bên cạnh nội quan ho khan một tiếng tiểu hoàng đế lúc này mới ý thức được mình tại đạo này tấu chương bên trên giường lại thời gian quá dài rồi thế là hắn nâng bút phê kế tiếp chuẩn chữ đáp lên chính mình nhận giám giao cho bên cạnh nội quan. Hoàng cảnh 2 năm tháng 6, Vệ Uyên thu đến cảnh đế chiếu thư, chính thức liền phong tương Hàn trấn thủ sứ. Nhận được thánh chỉ lúc, Vệ Uyên cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn trong tấu trương kỳ thật tận hàm uy hiếp ý vị, đây là bắt chức người xưa chi tác, tin tưởng trong triều đại quan hiểu đều hiểu. Vệ Uyên biết triều đình chắc chắn sẽ phê, nhưng không nghĩ tới sẽ phê được nhanh như vậy. Thời gian này kém, liền rất ý vị sâu xa rồi. Vệ Uyên thêm chút suy tư, liền nhìn thấy mấy phần thang thất cùng kỳ quốc loạn cục quan hệ trong đó. Không gì hơn cái này, nhanh chóng trả lời, tất nhiên là nhường Vệ Uyên náo tâm tung đấu, thế là lại đi bắt cái tâm ma. Mà lúc này, khoảng cách tương thủy quận quận trưởng mất tích mới vừa đầy một tháng. Tin tức này rơi vào trong mắt hưu Tâm Nhân, đều là lòng sinh run sợ sợ. Mấy tháng đến nay, kỷ quốc rất nhiều quan viên đã phát hiện, phàm là cùng vị này vệ đại nhân đối nghịch chi nhân, chắc chắn sẽ chết được lòi lẹt. Chương 980, vi ngôn pháp nghĩa chương 980, vi ngôn pháp nghĩa hoàng cảnh 2 năm tháng 8, lục kiến đức tụ tập nhiều đường phản quân, danh xưng 18 đường sương khói, cầm binh 200 vạn, tiến sát kỳ đô, trong lúc nhất thời kỷ quốc cả nước chấn động. Kỳ vương chiếu lệnh tiến hành, triệu tập cần vương chi sư cùng chống chọi với phản nghịch. Vệ đen bắt cái tâm ma Tháng 9, Lục Kiến Đức đại bại Kỷ Quốc chấp vá đi ra 90 vạn đại quân, tiến đến Tiết binh quan dưới. Tiết binh quan chính là kỷ đô trước cánh cửa cuối cùng, quan trước rộng trường gần dặm. Song phương tại quan trước đại chiến kinh nguyện, tử thương thảm trọng. Vệ Uyên bắt cái tâm ma. Tháng 10, Lục Kiến Đức đánh lâu không xong, quân lương hao hết, đại bại mà bể, 18 đường xương khói tất cả tán. Mà Kỷ Quốc thì là Long Quốc công làm chủ soái, xuất quân 80 vạn truy kích. Lục Kiến Đức liên tiếp bại 13 trận, mới vừa thoát khỏi truy binh. Long Quốc công thu phục mất đất bốn vạn dặm, trong lúc nhất thời uy danh vô lượng. Vệ Uyên bắt cái tâm ma sau đó một cái khác tới cứu kết quả song song xa lưới vệ uyên tâm ma không phải một con một con tới sao làm sao lần này tới hai cái mà lại cái này hai quan hệ thế nào một bộ như vậy tình tâm nghĩa trọng bộ dáng thế mà nguyện cùng đối phương đồng sinh cộng tử lại nói tâm ma chẳng lẽ cũng chia được cái chính mình nghiên cứu nhiều như vậy chỉ tâm ma làm sao lại không nhìn ra một loạt vấn đề không chiếm được đáp án vệ bên bỗng nhiên nghĩ đến thật chẳng lẽ như thoại bản nói tới khát phái chỉ vì sinh sôi cùng giới mới là chân ái vệ bên thử sáng lập mấy môn liên quan tới tâm mang nghành học bao quát nhưng không giới hạn trong tâm ma tâm lý học, tâm ma xã hội học. Mặc dù vệ uyên đã dự liệu được nghiên cứu những này dễ dàng xuất hiện đại lượng vô dụng văn trường, nhưng chỉ cần có mấy tiên thật có thể có dẫn dắt, không coi là được không. Ngành học thiết lập tốt, trong ngay mắt liền có mấy trăm phạm nhân báo danh tiếp nhiệm vụ. Vệ uyên liền tạm thời đem chuyện này đặt ở một bên. Tâm ma kiếp mặc dù tạm thời không nhìn thấy cuối cùng, nhưng là tâm tướng thế giới một mực tại diễn vào, kỳ thật một điểm cũng không có chậm trễ chính mình tấn thăng nữ cảnh. Dù sao toàn bộ nhân gian khói lửa ngay tiếp theo tam đại động thiên muốn triệt để tiến hóa còn cần thời gian tương đối dài. Vệ Uyên cảm thấy mình vừa vận cùng tâm ma đấu pháp, để bù đắp đạo tâm cuối cùng lỗ thủng. Còn đạo tâm cuối cùng lỗ thủng là cái gì? Chính Vệ Uyên cũng không nói được. Lúc này khói lửa nhân gian bên trong chiến cuộc đã ổn định, đi tới đi lui vận tải tu sĩ bình đài đã xây thành ba tòa, sau đó một tòa càng lớn, có chiến đấu công năng bình đài cũng đã tạo tốt. Nó tự thân hỏa lực thì tương đương với hơn 10 vị pháp tướng tu sĩ. Đây cũng là khói lửa nhân gian bên trong, lần thứ nhất xuất hiện ngoại vật lực sát thương vượt qua tu sĩ tình huống trừ đấu chiến thánh quán bên ngoài, khói lửa nhân gian bên trong hoàn thành dựng lên một chi quân đội, tên là lịch chiến quân đoàn. quân đoàn binh sĩ toàn bộ là đạo cơ, đại bộ phận đều là thiên phú tu luyện chẳng phải cao. tại đấu chiến thánh trong quán đâu sầu thất bại tu sĩ tạo thành. quân đoàn một thành lập, liền từ đấu chiến thánh trong quán lôi đi chừng trăm tên đạo cơ, sau đó gây dựng cái thứ nhất đặc chuẩn tác chiến liền. vệ uyên vui với nhìn thấy cạnh tranh, thế là cũng không núng tay bảo, yên lặng nhìn đến tiếp sau. nhưng khi vệ uyên nhìn thấy phủ diêu cùng chống lấy long vô song thân thể lôi linh cũng gia nhập quân đoàn lúc, đương nhiên cũng có chút ngồi không yên. khói lửa nhân gian bên trong đủ loại kỳ dị. Vệ Uyên đã có chỗ phát giác, trong đó chủ yếu ngọn nguồn chính là cái này phù diêu. Chỉ là phù diêu tồn tại đối với tiên thực có tác dụng lớn, đặc biệt là đào tạo thành công phượng huyết trường sinh diêu, rất là nhường Vệ Uyên ngoài ý muốn. Hiện tại phượng huyết trường sinh diêu đã sinh trưởng đến bao trùm chậu nước lớn nhỏ một khối địa phương, mắt thấy liền muốn sinh ra linh tính rồi. Đây chính là lại có thể gia tăng một loại tiên thực. Vệ Uyên mặc dù đối phù diêu có chỗ hoài nghi, nhưng chỉ cần nàng không làm quá giới hạn cử động, Vệ Uyên cũng liền nhịn. Chỉ bất quá phượng huyết trường sinh diêu sinh trưởng cần thần thú máu đổ bao. Khoái lửa nhân gian bên trong không có chất vượng, thế là phù diêu không biết sao liền lắc lư ảnh lòng, để nó năm thì mười họa liền đến tới một giọt máu. Hiện tại mảnh này vượng biết trường sinh diêu hồng trung tấu đen, u minh khí tức càng ngày càng đậm, trường sinh công hiệu hạ thấp, vị dị năng lực không ngừng gia tăng, đã không biết biến thành thứ gì. Kiểm tra xong khoái lửa nhân gian, vệ uyên liền bình tĩnh lại, tiếp tục nghiên cứu tứ tư động tiên, ngẫu nhiên lòng có sở ngộ, liền lại viết một tờ tam giới như ý kinh. Vệ uyên biết viết kinh văn này rất là khốn, nhưng đây là chính mình sờ ngộ ra thiên địa chi đạo, có cần phải ghi chép lại lấy để lại hậu đại người? Mà lại đạo này bên trong bao gồm chân ý, Vệ Uyên cũng không có tại đại bảo hoa tịnh thổ cái khác kinh Phật trông được đến, cho nên luôn cảm thấy thiếu thốn một khối. Hiện tại Kinh Sách Tổng cương đã viết đến cuối cùng nhất đoạn, chính là Vệ Uyên cảm thấy kinh Phật thiếu thốn một khối. Vệ Uyên trong thư phòng trải rộng ra giấy ngọc, nâng bút chám thanh thủy, bắt đầu ở trên giấy viết. Trong hiện thực trên giấy chỉ có vết nước, cũng không chữ viết. Nhưng là khói lửa nhân gian bên trong trên giấy liền tương ứng xuất hiện chữ viết, Phật pháp có hai, một là tu mình, một là độ người. Viết ở đây, Vệ Uyên bỗng nhiên cảm giác bút tại khẽ chấn động, hắn nghi ngờ nhìn xem xung quanh, mới phát hiện toàn bộ thư phòng đều đang chấn động sau đó một tiếng sét đùng đoàng mưa to như chút xuống cái này thời tiết phần lớn là mưa to gió lớn bạn còn đại bộ phận cột mút bị nổ mưa gió lôi đỉnh thì càng là tấp nập đủ loại thiên thai không ngừng mùa xuân nhiều hạ cuối mùa hè đầu mùa thu hồng thủy chán lan cuối thu thì là lôi đỉnh mưa đá bách tính khổ không thể tả vệ viên thiên tiếp đều nhìn đến mức quá nhiều rồi đối với phổ thông thiên thai từ không để trong lòng vì vậy tiếp tục nâng bút biết, nhưng như khổ hải trường tồn thế nhân tất nhiên là độ chi không hết câu này còn chưa viết xong vệ viên bút trong tay đột nhiên nổ thành cho bụi liên đới lấy toàn bộ thư phòng đều giấy lên ngọn lửa màu trắng Cái này thương hỏa nhiệt độ rất thấp, cơ hồ đem vệ uyên đông cứng, nhưng lại không có gì không đốt, chỉ trong chốc lát liền đem toàn bộ thư phòng đốt thành cho bụi. Vệ uyên thật vất vả mới từ cứng ngắc bên trong kịp phản ứng, lập tức vận khói lửa nhân gian lực lượng phản kích, nhưng mà khói lửa nhân gian bên trong cũng xuất hiện trùng điệp thiên kiếp. Bất quá lúc này khói lửa nhân gian ngay tại độ tâm ma kiếp, những ngày kia bên ngoài yêu ma trong lúc vô tình cũng chia gánh chịu không ít lôi kiếp. Những yêu ma này đối với thiên kiếp kháng lực cực mạnh, một đạo lôi kiếp liền cái pháp tướng yêu ma đều bổ không chết, thế là đại bộ phận lôi kiếp lực lượng đều chuyển hướng thiên ngoại yêu ma, lần này lôi kiếp nhường vệ uyên độ được 10 phần nhẹ nhõm lôi tiếp trước mắt, vệ uyên liền biết tạm thời không thể lại biết rồi. nếu không rất dễ dàng gọi đến mới thiên kiếp, đến lúc đó mấy tầng thiên tiếp được ra, ai biết lại sẽ biến ra hoa dạng gì tới. vệ uyên hiện tại đã biết, tuyệt đối không nên ý đồ khiêu khích thiên địa đại đạo giới hạn thấp nhất. một khi làm như vậy, ngươi liền sẽ phát hiện thiên địa căn bản không có hạn cuối. vệ uyên lắc đầu, nhìn xem đã hóa thành hư vô thư phòng, vận động thiên lực lượng dập tắt còn xuất lại thương hỏa. lúc này bọn thuộc hạ phát hiện dị thường, đều chạy tới, vệ uyên liền xua tay nhạt nói, không sao, vừa mới lòng có sở nỗ, thế là độ cái thiên tiếp, các ngươi không cần để ý đám thuộc hạ đều là thắng phục, giới chủ quả nhiên là thần nhân, độ kiếp liền cùng ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm. Về Uyên thu thập tâm tình, kinh thư tạm thời không thể viết rồi, nhưng là trên tay hắn còn có rất nhiều chuyện khác. Tỉ như giờ phút này mới nhất phủ thuyền phi thuyền trải qua mấy tháng phi hành, đã nhanh muốn tới rồi. Lần này phi thuyền từ trương sinh áp giải, sẽ không có sự tình. A, một tòa thanh lũ trong đạo quan, thiếu niên tiên nhân đang tĩnh tòa minh tưởng. Hắn một thân trắng thuần đạo bào, tay áo như mây trôi đồng dạng rủ xuống, nguyên thân phảng phất bao phủ tầm như cốt như không thanh khí. Trước mặt hắn để đó hai tôn lư gương, khói nhẹ chiếm cứ như rắn thành trận pháp đặc biệt. Một khối mộc lung linh ngay tại trong trận pháp lơ lửng xoay tròn, chính chậm rãi tự hành xoay tròn. Một lung linh cực kỳ phức tạp, quanh thân hiện lên màu hồ phách, lấy vạn năm linh một khắc liền. Phía trên có khắc nhật nguyệt tinh thần, vũ hành bất quái, mỗi một lần rung động đều như vật sống hô hấp bình thường. Vạn vật phảng vất áp xúc tại kích thước ở giữa, lại là mô phỏng thiên địa vận chuyển. Nhưng vào đúng lúc này, trong trận pháp đột nhiên bắn ra một đạo cường băng, mục lung linh bên trên một khối liều kiện đột nhiên phun ra hỏa diễm, trong chốc lát tiêu đốt hầu như không còn. Toàn bộ mục lung linh xuất hiện một lỗ hổng thiếu niên tiên nhân giật nảy cả mình, lập tức hất khí lên mặt, phẫn nộ gào thét, à, ta tiên khí, tại sao có thể có thiên kiếp? ai ở thời điểm này độ kiếp là ai? thanh âm của hắn xuyên thấu hư không, tại tiên thiên, thiên quanh quần. lân cận mấy cái khổng lồ ý chí có chỗ đáp lại, nhưng đều là biểu thị không biết. thiếu niên tiên nhân không có đạt được kết quả mong muốn, chỉ có thể chính mình tiến hành suy tính. nhưng mà thiên kiếp vốn chính là rất không có khả năng bị suy tính, tuy là tiên nhân cơ hội cũng không lớn. lần này thiên kiếp càng là cực kỳ hiếm thấy ưu minh thương hòa kiếp, đã vừa xa khỏi thiếu niên tiên nhân năng lực, đương nhiên sẽ không có kết quả kể từ đó thiếu niên tiên nhân càng thêm tức giận mặc dù hắn biết giận cũng vô dụng nhưng chính là muốn giận chương 981, trăm bạn tốt ước hẹn chương 981, trăm bạn tốt ước hẹn đại bảo hòa tịnh thổ bên trong đột nhiên phong vân biến sắc hư không sinh lôi một đạo phích lực rơi xuống đem tảng kinh các đổ sụp một góc một đám lớn nhỏ hòa thượng kinh hoàng thất thố, thậm chí có lao hòa thượng cả kinh lão lệ chấn lan lầm bẩm mặt pháp mặt pháp à đống nhiên đông đảo kim liên hư không nở rộ thiên âm phật sướng trận trận quay quẩn vô lượng kim quang từ một điểm nào đó sinh sôi vô tận lan tràn cuối cùng bao trùm toàn bộ bầu trời mấy tên toàn thân màu vàng Sau đầu phát quang tăng nhân bay tới, đứng ở tầng kinh điện trung quanh, đứng yên bất động. Một lát sau phía trên Đông Đảo Đài Sen hiển hóa, hiện ra mấy cái nguy nga Phật bóng. Phía dưới xó xỉnh bên trong, một cái tuấn mỹ như nữ tử tiểu hòa thượng vụ trộm ngẩng đầu nhìn lên mắt, chợt phát hiện những cái kia Phật bóng không phải ngồi tại hư không, mà là ngồi tại một tòa vô cùng to lớn, hiện đầy đài sen bảo tọa trên núi, mà trên núi đại đa số tòa sen đều là không. Những cái kia chống ra tòa sen bên trong, tuyệt đại đa số đều quấn quanh lấy lồng đậm hắc khí cùng vết máu, chỉ có một chút mấy cái bên trên còn có hào quang nhỏ yếu. Tiểu hòa thượng giật nảy cả mình, cái này bức rõ ràng là tận thế tiếp sau cảnh tượng, cùng phật kinh không hợp, càng cùng đám thợ cả thường ngày giáo thụ hoàn toàn không giống. hắn lặng lẽ đối bên người một thanh niên hòa thượng nói: sư phụ, làm sao trên núi nhiều như vậy đài sen đều là không? thanh niên hòa thượng nhỏ giọng nói: trên trời thật nhiều người nhìn xem đâu, đừng khắp nơi nhìn loạn, càng không thể nói ra ngoài. đài sen không phần lớn là chuyện tốt, bằng không, chỗ nào đến thiên ngươi. tiểu hòa thượng không nói thêm gì nữa, chỉ là len lén nhìn. không chung các loại kim cương la hán đều hiện pháp thân, càng có bổ tát hiện ra chân thân. nghe nói la hắn quả vị tại ngoại giới thì tương đương với tiên nhân rồi giờ phút này bên trong vùng tịnh thổ chỉ là hiện thân la hán bồ tát liền có hơn 10 vị tiểu hòa thượng lại là cảm giác có chút nghi hoặc nghe nói thái sơ cung cũng bất quá hai vị tiên nhân nếu là nói như vậy đại bảo hoa tịnh thổ đã sớm nên có thể quét ngang thiên hạ làm sao sẽ nhường thái sơ cung đoạt thứ nhất tiên tông danh hiệu lúc này đạo đạo vô hình tầm mắt đảo qua tàng kinh khắc, nhưng bồ tát bọn họ cũng không nói chuyện không khí ngột ngạt cực điểm một lát sau một vị ở chỗ cao bồ tát mới nói kiểm kê toàn bộ kinh văn đem thiếu thốn cùng mới tăng đều tìm đi ra điểm danh tăng chúng lưu lại còn lại đều trở về tụ tinh đi Lập tức mấy tên mặc lấy cả sa tăng nhân đi tới, niệm tụng pháp danh, có một chút liền muốn đi tàng kinh điện duyệt lại kinh văn. "Tuệ Hành, Hồng Liên." Hoa thượng tuổi trẻ cùng tiểu hòa thượng gặp điểm tới chính mình, liền cùng nhau đi vào cái kia lớn mập tăng nhân trước mặt. Béo tăng mắt nhìn tiểu hòa thượng, khe như mày, có vẻ chán ghét, nói: "Tuệ Hành, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần cho đệ tử loạn lên pháp danh." Cái này Hồng Liên như cái gì lời nói, căn bản không tại đệ tử hệ thống ra phả bên trong, tranh thủ thời gian sửa lại. Pháp danh Tuệ Hành hòa thượng tuổi trẻ nói, lập tức liên lùi, quay đầu liên lùi dứt lời liền kéo lấy Tiểu Hòa Thượng liền tiến vào tàng kinh điện. Miếu Tăng lúc đầu biết ra hỏa này chỉ muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, pháp danh không biết ngày tháng năm nào mới có thể thật sự đi đổi. Đi vào trước cửa điện, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp hư thiên bên ngoài linh sơn cái trước nguyên bản còn có một chút kim quang tỏa sen đột nhiên bỡ ra, Phật quang chói lọi, hắc khí thì là không ngừng từ kẽ nước bên trong phát ra. Tiểu Hòa Thượng trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, nhưng lúc này bị tuệ hành một thanh kéo vào đại điện. Tuệ hành hạ giọng nói, vừa rồi nhìn thấy tuyệt không thể nói ra đi. Ngàn bạn nhớ kỹ Tiểu hòa thượng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng luôn luôn kính trọng sư phụ, thế là nhẹ gật đầu. Hai người đi vào đại điện, trước mắt cảnh vật biến ảo, xuất hiện từng dãy cao mấy trượng, rộng mấy chục trượng giá sách, nhìn chi vô cùng bộn tạp. Trong đó có một cái giá sách bị triệt để đánh tan, kinh thư rơi xuống một chỗ, có còn đang thiêu đốt. Hòa thượng tuổi trẻ cách xa thiêu đốt giá sách, đi vào trong góc, tùy ý rút ra bản kinh sách bắt đầu lần xem. Hồng Liên tiểu hòa thượng cũng là học theo. Nhưng lúc này giá sách sau đột nhiên vang lên thở dài một tiếng, có người nói, quả vị vốn là không nhiều, hiện tại lại thiếu một cái. Một cái khác thanh niên giàn muốn nói lần này không giống nhau, rõ ràng là có mới quả vị xuất hiện, mới lệnh cũ quả vị tiêu tán. thế nhưng là mới quả vị cũng không tại Linh Sơn. nói cẩn thận. một lát sau, thanh âm già nua vương nhỏ giọng nói, ai có thể nghĩ ra được, lại sẽ có người phát xuống như vậy huề nguyện. quả vị phá diệt cũng là bình thường. bọn hắn không nói thêm gì nữa, mà là chuẩn bị rời đi. kết quả hai tên lão tăng từ giá sách sau vòng vo đi ra, liền thấy thanh niên hỏa thượng cùng tiểu hỏa thượng, bốn cái đầu chọc đều là ngẩn ngơ, ai cũng không có nghĩ đến cái này, đặc biệt góc hẻo lánh bên trong thế mà lại có đồng môn. sau đó lấn nhau hợp thành chữ thập hành lễ diễn phần mình tách ra, phản phát sự tình gì đều không có phát sinh. Vệ Uyên mặc dù thân ở quan đồn huyện, đại bộ phận tâm tư vẫn là tại Thanh Minh bên trong. Lúc này đã là cuối thu, Thanh Minh một năm này đại khái bộ dáng đã có thể đã nhìn ra, báo đưa cho Vệ Uyên báo cáo đã tăng thêm cả năm dự đoán. Hoàng cảnh hai năm, cho tới bây giờ, Thanh Minh đã dòm rã hơn một năm không có phát sinh chiến tranh rồi, nghe nói rất nhiều mã phỉ đã không thấy mình mũi chân rồi. Sư hòa chân nhân tại kỷ quốc Thanh Minh hai đầu chạy, cách mấy ngày chính là một cái vừa đi vừa về, không chối từ bất hòa. Tại Thanh Minh. Sư Hòa chân nhân mở ruộng đã chạy đến 40 triệu mẫu. Ruộng mới loại dược liệu, trồng cây gai thảo, trồng đông, thậm chí loại cỏ nuôi súc vật. Nguyên bản sư Hòa chân nhân là không muốn loại lương, nhưng ở vệ bên cường lực yêu cầu xuống, vẫn là mở ra một nửa ruộng. Cái này cũng dẫn đến thanh minh tuần lương vượt qua 100 vạn cân, dư chi quyết không thể không mới mở hai tòa đồ hộp công xưởng, đem cơm trưng chín về sau, trộn lẫn vào thịt cá rau quả, mới đều giả bộ vào thùng sắt ép chặt. Đóng gói sau một thùng chính là 1000 cân, có thể tồn thả 5 năm. Sơ Hòa lão đạo tiếp tục quy hoạch cái thứ năm 1000 vạn mẫu, đồng thời còn được trông nom tiên kê còn muốn khảo sát sơn dân khu vực, sơn dân địa vực là hoàn toàn khác biệt thiên địa, một khi nhường sử hòa lão đạo tìm được mở rộng chi pháp, vậy thì tương đương với lĩnh ngộ thiên địa mới đại đạo, tăng thêm thanh minh cùng tiền kê, lão đạo sẽ một hơi thở có được ba đầu thông thiên con đường, chân đều không đủ dùng rồi. lúc này ở kiến một điện bên trong, một đám tu sĩ mới hiểu được hoàng vân tổ sư năm đó đúng là mắt sáng như nước, liếc thấy chúng lúc ấy cái gì cũng không phải xử hòa. thanh minh nội bộ phát triển mười phần thuận lợi, nhưng là ngoại thương số lượng thế mà xuất hiện rõ ràng trưởng, cái số này lập tức nhường vệ bên dặn giữ, nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện vấn đề. trước đây không lâu. Triệu vương lại phát hành cái thứ ba tệ, thư không tệ. Nhưng lần này mắc lừa người không có nhiều như vậy, hoặc là nói một cách khác, triệu quốc đồ đần đã không đủ dùng rồi. Thư không tệ phát hành bị ngăn trở, đại lượng nền ở triệu vương trong tay mình, trong chợ đen giá cả từ tiêu chuẩn một tệ một lượng tiền ân, một hơi thở ngã xuống 150 tệ đổi một tiền tiền ân. Nếu không phải triệu vương hạ lệnh, tất cả có công danh trên người đều không cho bán đi, chỉ cho mua bảo, thư không tệ sợ là thật sự muốn ngã vào trong hư không rồi. Thư không tệ sụt giảm liên đối lấy phía trước phát sinh hai cái tệ cũng theo đó số giảm, kết quả Triệu Quốc cảnh nội chủ tính 36 cái tệ toàn bộ số giảm, liên liên Lý Trường Phong bích thủy tệ cũng ngã đi tám thành. Lý Trường Phong cho vệ viên biết mấy phong thư phàn nàn việc này, cũng cho Trương Sinh biết thư, nhưng đều không có tác dụng gì. Trương Sinh trao đổi thanh nguyên sớm đã dùng xong, hiện tại Lý Trường Phong muốn đổi mới thanh nguyên, lại là muốn đi theo Liệt thị. Sau khi Lý Trường Phong cuối cùng nguyện ý theo đi Liệt thị, muốn lấy tám đổi 1 tỷ lệ hối nói thanh mới lúc, mới phát hiện thanh minh tiền trang căn bản không thu bích thủy tệ. Lý Trường Phong hỏi lại, mới biết được thanh minh tiền trang bây giờ căn bản lại không tiếp thu triệu quốc bất luận cái gì tệ. Đồng thời đối Lý Trường Phong phái đi người nói được rất rõ ràng, đi qua hạn mức đã sử dụng hết, muốn mới, chính mình tìm trương sinh hoặc là vệ viên xét duyệt. Lý Trường Phong nào dám đi tìm trương sinh, chỉ có thể cho vệ viên viết thư, vệ viên tuần tự hai lần tất cả phê 1.000 bạn, Lý Trường Phong liền không có ý tứ lại viết thứ ba phong thư rồi. Như thế không có thanh nguyên đưa vào, triệu quốc cảnh nội hỗn loạn tương bừng, giá hàng tăng cao, mà càng là hỗn loạn, phát tệ các phương thì càng muốn in thêm. Đại gia cũng không phải ngốc, đều phát hiện hiện tại đã biến thành một trận thi chạy. Ai ấn được nhiều ấn được nhanh, liền có thể nhiều đổi ít đổ trở về. Thời chậm một bước, trên thị trường cũng chỉ còn lại có tệ rồi. Kết quả rất nhiều phổ thông tiểu phú hộ xưởng nhỏ chủ trong tay cầm đủ loại tệ trong chớp mắt liền biến thành giấy lụa, khóc không ra nước mắt. Sau đó triệu vương phát hiện, triệu quốc cảnh giới tiên ngân tồn lượng thế mà gần như khô kiệt, thanh nguyên cũng tại gia tốc chảy ra. Trên chợ đen thanh nguyên mặc dù lại không tăng giá trị, nhưng hối đoái tiên ngân vẫn có thể đổi được một lượng sáu tiền, dị thường cứng chắc. Triệu vương làm sao đều muốn công thông, vì sao thanh nguyên liền cứng chắc, vì sao chính mình cấp tệ liền nhiều lần thất bại? rõ ràng mình mới là đại vương, cái kia vệ uyên tính là thứ gì, bất quá là một kẻ bạch đinh xuất thân, so dân đen mạnh không đến đi đâu. Coi như hiện tại, cũng mẻn mẻn cái tiết độ sứ. Dùng cái gì bạch tính tin hắn mà không tin chính mình. Nhưng mặc kệ có mơ tưởng không thông, triệu vương đã thấy rõ thanh nguyên sức mua. Có thanh nguyên nơi tay, liền có thể hối đoái tiên ngân, hoặc là trực tiếp sử dụng. Triệu vương vì ổn định trong nước, không thể không lại lần nữa đóng lại cùng thanh minh buôn bán thông đạo. Đầu thông đạo này không liên quan, triệu quốc cảnh nội thanh nguyên liền sẽ cuồn cuộn chạy trở về thanh minh. Kể từ đó, thanh minh buôn bán số liệu liền rất khó xem. Mặc dù Tây Tấn đã triệt để đối Thanh Minh không đề phòng, nhưng tấn quốc thể lượng còn chưa đủ lớn, hiện tại không đủ để an Thanh Minh tất cả hàng hóa. Lại càng quan trọng hơn một điểm là, vệ biên thực sự tìm không thấy có thể mua đồ vật rồi. Không thể từ ngoại bộ mua vào đủ nhiều hàng, trước mắt kết cấu chính là dị dạng, khó mà biên bỉ. Nguyên bản cùng Triệu Quốc buôn bán đã bao trùm Triệu Quốc cảnh nội ba thành khu vực, vệ biên kế hoạch là tại trong vòng 1-2 năm bao trùm toàn cảnh, từ đó nhường Triệu Quốc biến thành chính mình nguyên liệu cùng lưu dân cung ứng địa phương. Nhưng là Triệu Vương đột nhiên đóng cửa biên cảnh, liền trực tiếp đánh gãy vệ biên kế hoạch. Vệ biên thu thập tâm tình Phóng bình tâm thái, đợi đến tâm như chỉ thủy, mới bắt đầu xem, kỹ lập tức thời cuộc. Hán tại khói lửa nhân gian bên trong đồng thời thành lập được 2.000 cái nhiệm vụ, kiểm tra các mặt cùng với khả năng sinh ra hậu quả. Tâm tướng thế giới bắt đầu hướng ngự cảnh tiến hóa chỗ tốt vào lúc này rốt cuộc hiện hiện, vệ viên đã có thể khống chế 2.000 cái nhiệm vụ, lại phi thường nhẹ nhõm, không tốn sức chút nào, coi như phong thính vũ tới cũng không gì hơn cái này. Mà lại vệ viên còn làm nhẹ nhàng, lại nhiều thêm mười mấy nhiệm vụ cũng sẽ không hiện ra cố hết sức rất nhanh vệ viên liền có chấm dứt luận, thế là cho thái sơ cung biết thư, phân biệt viết cho minh nguyện, minh vương điện chủ cùng với trọng yếu nhất diễn thời tiên quân. phong thư thứ hai thì là viết cho triệu vương, ý nghĩa chính chỉ có một cái, để tránh tổn thương thanh triệu song phương hữu nghị, đề nghị triệu vương lập tức mở ra quan phòng, nếu không bởi vậy đưa tới hết thể hậu quả đồng đều từ triệu quốc phụ trách. sau đó vệ viên liền hạ lệnh, đội viên quân đoàn thứ nhất thứ hai tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu, làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, vệ viên lại trải rộng ra một trang giấy, mở ra địa đồ, đối chiếu địa đồ, bắt đầu tự mình khởi thảo văn bản tài liệu. Triệu Vương lại dám phong bế quan cảnh, là cảm giác thanh minh pháo không đủ nhiều, còn chưa đủ lợi. Là lấy vệ biên quyết tâm lấy một trận ngắn ngủi hữu lực chiến tranh, dùng trọng pháo đánh mở Triệu Quốc biên giới. Suy nghĩ đã định, vệ biên ngay tại trên giấy viết xuống một hàng chữ: "Thanh Triệu bạn tốt thông thương hàng hải điều ước." Chương 982, nghiệp vụ thuần thục chương 982, nghiệp vụ thuần thục bốn chiếc phụ thuyền phi thuyền trên không trung xếp thành một đường, chậm chậm lái tới gần Kỷ Quốc biên giới. Cuối cùng một chiếc phi chu bên trong, ngồi ngay ngắn tu hành chương sinh chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó bươn người đứng dậy. Phi chu đội ngũ ngay tại giảm tốc độ phía trước bốn vị thanh niên công tử cầm ý xếp thành một hàng ngăn cản phi chu đội ngũ đường đi. Phi chu bên trong hai tên pháp tướng tu sĩ bay ra, chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti mà nói: chúng ta là đại thang thanh dương tiết độ sứ vận chuyển thuyền đội, xin hỏi mấy vị công tử tính danh lai lịch, vì sao muốn ngăn dưới chúng ta thuyền đội? Một tên công tử mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, nói: chúng ta là giang nam tứ công tử, chắc hẳn ngươi là nghe qua tiếng tăm của chúng ta. Hai vị thanh minh pháp tướng đều là những mày, bọn hắn có thể chưa từng nghe qua cái gì tứ công tử danh hào, cũng không biết cái gọi là giang nam ở nơi nào. Chỉ là trước mắt bốn người này hết sức trẻ tuổi, tu vi nhưng đều là pháp tướng, mà lại khí tức rất không tầm thường, hiển nhiên thân phận không thấp. Hai vị thanh minh pháp tướng không biết đối phương thân phận, vẫn như cũ khách khí hỏi, "Vậy xin hỏi vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta?" Một tên áo bảo tím công tử nói, "Các ngươi cái này phi chu rất có ý tứ, nếu đến kỳ quốc biên giới, chúng ta thân là kỳ quốc bên trong người, tự nhiên cùng quốc phân lưu, không thể cho phép bộ dạng khả nghi chi nhân tùy ý hành động. Chúng ta cần kiểm tra phi chu thượng nhân viên hàng hóa, nhìn phải chăng cùng phản quân có cấu kết. Nếu như không có gì, các ngươi mới có thể rời đi." hai vị thanh minh pháp tướng mặt liền chìm xuống dưới, lạnh nhạt nói: chúng ta hảo luôn xin khuyên bốn vị một câu, thừa dịp hiện tại còn kịp, từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, cản chúng ta thuyền đội một chuyện chúng ta liền không so đó rồi. nếu không, bốn vị công tử giận quá mà cười, nói: nếu không thì như thế nào? ngươi có biết chúng ta là ai? một vị này, thế nhưng là Long quốc công phủ mạnh minh, tại kỷ quốc mặt đất, còn dám tại mạnh minh trước mặt phóng đại lời nói, thật là không biết trời cao đất rộng. một vị khác công tử nói: chúng ta liền biết có người muốn thừa dịp quốc nạn thời khắc, mượn đường sơn dân chi địa đi chuyện bất chính như đoán không sai, những này phi chu bên trên đều là đưa cho phản quân vật tư a. Vị tiên họ Mạnh công tử thì là nói, nhị gia gia ở tiền tuyến diệt địch, chúng ta tử cũng phải vì quốc tận một hết sức. Hôm nay các ngươi đem phi chu giao ra, tự choi quỳ xuống, chờ đợi xử lý mà nói, có thể tử nhẹ xử lý. Bằng không mà nói, nhị gia gia làm sao chém giết phản quân, chúng ta liền làm sao chém các ngươi. Mạnh huynh vẫn là quá rộng nhân rồi, thế mà còn nguyện ý cho người kiệu này một cái đường ra. Hách, cái này lão Lam công tử bỗng nhiên quên nửa câu sau muốn nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Tại hai vị thanh minh pháp tướng sau lưng, Trương Sinh xuất hiện, nàng giờ phút này cũng không buộc tóc, tóc dài tự nhiên rối tung mà xuống. Ngày thường ngụy chàng cũng là thay đổi khi có khi không. Dựa vào Lan Can đứng bước vàng, giờ phút này Trương Sinh khí tức chập trùng không chừng, hai con ngươi lại đốt như thần tinh. Bên trên một trận đại chiến lưu lại thương thế còn không có toàn bộ tốt, hô hấp ở giữa có mấy phần thâm trầm khí tức, quanh người lại có lạnh thấu xương kiếm ý vận sức chờ phát động, ra ánh sáng như tuyết, lạnh ngọc sinh ngưỡng, ngẫu nhiên nâng lên trong đôi mắt hiện lộ ra mấy phần chân dung cùng bệ nghệ thiên hạ vô song khí chất. Tứ công tử hô hấp nhịp tim đều là chống chố bộ. Phản phất cái này một hơi thời gian bị tiên nhân chống rông rút đi rồi. Tứ công tử đều là pháp tướng trung hậu kỳ, liên hợp lại thực lực đúng là không thể khinh thường. Nguyên bản thân thể bọn họ đã tại mánh liệt cảnh báo, sinh ra hàn ý trong lòng, nhưng là nguyên thần lại không chịu đi. Bốn người hoặc là nhìn lén hoặc là khoe mắt liếc qua liếc xéo, đều không người nào dám mắt nhìn thẳng trương sinh, cũng không có người cam lòng đem ánh mắt rời. Trương sinh như có điều suy nghĩ, đỉnh đầu xuất hiện một vị thanh niên đạo nhân, hắn tiện tay chảo một cái, kiếm trùng bên trong liền bay ra một thanh kiếm nhẫn sau đó hướng về tứ công tử bên trong tu vi cao nhất một cái bảo tới. Cái kia mạnh công tử lúc đầu còn đang ngẩn người, sống chết trước mắt cuối cùng lấy lại tinh thần, thần thức một cảm ứng thanh tia vi lực của phi kiếm, trong nháy mắt hồn phi phế tán, hét lên một tiếng quay đầu liền chạy. Nhưng tu sĩ chỗ nào nhanh đến mức nhanh phi kiếm. Mắt thấy phi kiếm cấp tốc rút ngắn khoảng cách, còn lại ba vị công tử đều là sắc mặt trắng bệnh, thế mà không dám ra tay cứu viện. Bị phi kiếm đuổi theo mạnh công tử thấy thế giận dữ, kêu lớn, "Sau ngày hôm nay, ta định muốn cùng các ngươi ba cái trợn dao." Hắn ngược lại hướng trời ta bay, mà không trung xuất hiện một cái khuôn mặt uy nghiêm lão giả, trùng điệp hừ một tiếng, "Quá thật to gan." dám đụng đến ta phủ quốc công chi nhân. Sau đó một cái đại thủ liền hướng phi kiếm mất đi. Ngay tại lúc tay lớn đem đem chạm đến phi kiếm trong nháy mắt, thanh niên đạo nhân đung nhiên hai mắt hơi mở. Phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt từ mạnh công tử phía sau lưng bắn bảo, chun ngực bay ra. Mạnh công tử một mặt kinh ngạc, cúi đầu nhìn xem chun ngực vết thương, sau đó từ không trung cắm rơi. Lão giả đầu tiên là kinh hãi, sau đó là tức giận, lại có nồng đậm xấu hổ, trực tiếp ném ra ngoài một khối mâm vàng, liền hướng trương sinh đỉnh đầu nện xuống. Cái kia vòng mâm vàng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt liền biến thành cung điện lớn nhỏ không riêng công kích trương sinh còn đem toàn bộ đội tàu đều bao trùm ở bên trong lão giả này chính là mới vào ngưỡng cảnh nhưng là công phạt thủ đoạn không thể coi thường ánh mắt cũng lợi hại giờ phút này trương sinh có thương tích trong người không có liền thành một khối khí thế bị hắn liếc mắt nhìn ra công cực mạnh mà thủ yếu bản chất trương sinh dù sao vừa mới xây xong pháp tướng dưỡng thần cảnh pháp khu cường độ bình thường đạo lực tổng lượng cũng là bình thường nhưng sát phạt thủ đoạn kinh thiên động địa không thể tưởng tượng một viên đạo tâm trọn vẹn không tì vết không có kẽ hở đối mặt giống như núi mâm vàng trương sinh đỉnh đầu lại lần nữa xuất hiện lão niên đạo nhân. Trong tay hắc bạch nhị khí luân chuyển, cái kia mâm vàng đột nhiên mất phương hướng, hướng lên lật ra, bay thẳng hướng lên trời bên ngoài. Lão giả giật mình, vội vàng nhất trụ mâm vàng, nếu không bảo bối này sợ là thật sự phải bay đến tiên ngoại đi. Lúc này thanh niên đạo nhân rút lên chỗ ngồi bên cạnh tiên kiếm, giữa trời một chỉ, kiếm này liền treo ở tây phương không trung. Sau đó hắn lại từ kiếm trùng chúng chiêu ra ba thanh kiếm, đông nam bắt tất cả treo một ra, sau đó rôi ngón bắn ra, bốn kiếm chấn động, phát ra một tiếng kiếm minh. Lão giả chỉ cảm thấy trong đầu một cơn váng, nguyên thần kém một chút lý thể, khí tức chợt hạ xuống. Giờ phút này nguyên thần lý thể không có nhục thân thức hải phù hộ, tùy tiện tới một cái đạo cơ đều có thể cho giết sát. Cứ may thời khắc cuối cùng lão giả bằng vào đạo tâm cứng cỏi, ý chí như cương, mới thoát khỏi kiếm minh ảnh hưởng. Nhưng vừa mới một cái này, hắn đã tại vẫn lạc biên giới đi một lượt. Lão giả vừa sợ vừa giận, lập tức kéo dài khoảng cách, quát: "Ngươi đến tụt cùng là ai, nhất định phải đối địch với Long Quốc công sao? Nếu như thế, kỳ quốc bên trong nhất định nửa bước khó đi." Hắn lời này nhìn như nghiêm khắc, trên thực tế đã thả mềm nhũ tư thái. Trương Sinh khí độ như thế, thủ đoạn như thế, xem ra vượt gia giết người như chuyện thường ngày nhân vật như vậy sau lưng sao lại không có đại bối cảnh lão giả một bên điểm ra long quốc công bối cảnh một bên thăm dò trương sinh thân phận muốn nhìn một chút có thể hay không nói một chút nhưng trương sinh lại không muốn cùng hắn dông dài nhẹ nói ta thanh minh quí cửu dám tiệt hóa đội người đi đầu chém giết sau đó lại bản về đúng sai ngươi đón thêm ta một kiếm đi thanh niên đạo nhân đưa tay hướng không trung kiếm trận ban tới. lão giả trùng điệp hừ một tiếng nói tốt tốt tốt ngươi lại nhớ kỹ việc này tuyết sẽ không từ bỏ ý đồ lời nói mới nói mấy cái mở đầu chữ lão giả thân ảnh đã biến mất chỉ lưu lại một đạo pháp lực đem lợi xã giao nói xong một chiêu này cũng đại suất trương sinh nằm ngoài dự kiến quả nhiên thiên hạ kỳ nhân dị sĩ diễn ra vô số kể thủ đoạn tầng tầng lớp lớp hôm nay nàng cũng coi là mở rộng tầm mắt không trung tam công tử còn đứng ngẩn ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám ba người thân thế bất phàm nhãn lực vẫn phải có biết mình tuyệt đối chạy không khỏi phi kiếm nội tập còn không bằng trung thực đứng đấy bất động nói không chừng có thể nhặt một cái mạng trương sinh hướng bọn hắn nhìn thoáng qua hướng đầu thuyền một chỉ nói qua đây quỳ xuống tam công tử đàng hoàng bay tới quỳ xuống tự phong pháp lực, đem trên thân pháp bảo cùng đáng tiền sự vật đều lấy ra ngoài, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất trước người. Một bộ này thấy trương sinh cũng là khẽ giật mình, nói: ba người các người, nghiệp vụ làm sao như vậy thối tụ? Ba vị công tử mặt hiện lên xấu hổ, đều là nói không nên lời. Lúc này hai vị thanh minh pháp tướng đã xuống dưới đem mạnh công tử nhặt được trở về, cũng đặt ở đầu tiền. Trương sinh một kiếm kia chấn động tức hại của hắn, nhục thân thương thế nhìn xem dò người, trên thực chất cũng không chí mạng. Lúc ấy trương sinh thương thế chưa hồi phục, đạo lực chỗ còn lại không nhiều, còn muốn lưu lực đối phó không chung ẩn lấy cái kiêm ngự cảnh lão giả thế là liền dùng mạnh công tử xem như một câu, quả nhiên đem lão giả câu được đi ra. lúc này thanh minh tu sĩ chuyển đến chỗ ngồi, trương sinh thu phát tướng, tại trong ghế vào chỗ, hỏi mấy người các ngươi mệnh rất đáng tiền sao? bốn người vội vàng gật đầu như một thóc, liền mới vừa tỉnh lại mạnh công tử cũng thế. trương sinh hỏi lại trong nhà các ngươi có tiền sao? một tên công tử bội nói có có, tiểu sinh mấy cái trong nhà không dám nói phú giáp kỷ quốc, chí ít đều là đứng hàng top mười. trương sinh nhặt nói cho trong nhà các ngươi biết thư, đưa tiền đây cho người. cụ thể mức liền nhìn các ngươi đầu này mạm nhỏ giá trị bao nhiêu? Dứt lời, Trương Sinh liền khởi hành trở về quan thuyền. Tứ công tử lúc này mới dám khẽ ngẩng đầu, vụột trộm nhìn thoáng qua Trương Sinh thân ảnh, nhịp tim hô hấp mất đi vô. Lúc này bốn người tâm tình thay đổi rất nhanh, cực kỳ phức tạp. Gặp lần đầu Trương Sinh, bọn hắn đều là kinh động như gặp thiên nhân, tức thì bị năng kinh thiên động địa thủ đoạn khuất phục. Nhưng giờ phút này, Trương Sinh há miệng ngậm miệng đều là tiện, lại là hiển lộ ra một điểm phàm nhân một mặt, không còn là cao cao tại thượng, để cho người ta không có chút nào dám ngưỡng mộ tiên tử. Bốn vị công tử đều sớm tắt tại con đường bên trên cùng Trương Sinh tương đối tâm, nhưng nói đến tiền, bọn hắn coi như có tự tin rồi. Này đều ở trong tối từ tính toán nhà mình tài lực tài sản. Trong đó ba vị công tử đều cảm thấy nhà mình so long quốc công có tiện, âm thầm quyết định trước tiên đem mạnh công tử gạt ra khỏi đi. Ba người cũng là thấp phỏng trong lòng, lại bị một tia hy vọng kích động đến tâm tình thay đổi rất nhanh, chính là không biết dâng lên toàn bộ tài sản về sau, có thể hay không có cái cơ hội bị hung hăng trách phạt. Đánh không được, mang thêm vài câu cũng là tốt.